A Vô đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phương xa, thân xác bên trong tràn đầy giật mình ngạc. Không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị xấu hổ lên, A Vô không nghĩ thừa nhận câu nói kia là từ chính mình lực cản ra tới, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn có phải hay không đã sớm tiềm thức đem kia nữ nhân coi như chính mình mẫu thân. Hiện giờ ngẫm lại, chính mình đã thật lâu không có hồi ức quá kia đoạn quá vãng, ngay cả sơ nhất đều không hề bị bóng đè dây dưa, ngủ say khi mơ thấy đều là người nhà ở bên nhau điểm mị quá vãng. Châm mắt khi Dương bên kia truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Chỉ thấy lương thâm mơ mơ màng màng từ phía trên bò lên, hắn đôi mắt chưa mở, không biết là tỉnh vẫn là ngủ say. Đi tiểu. Ta muốn đi tiểu. Nói, lương thâm làm cho Âu Dương cùng A Vô mặt bỏ đi quần. Hai người đào hút khẩu khí lạnh, đôi mắt nháy mắt trừng lớn. A Vô không kịp nhiều lời, con lên lương thâm chính là hướng về đốt cờ hướng. Dầm. Xả nước thanh từ bên trong truyền đến, lương thâm lại bị A Vô bối ra tới, Âu Dương xem trận mắt há hốc Mụ mụ trở về trên giường lương thâm mút ngón tay, hai chân không thành thật đá đậu chăn. A vô ánh mắt lướt quá, nhịn không được hùng hùng hổ hổ, ngại danh, sớm muộn gì có một ngày lộng chết ngươi. Mắng mắng, còn không quên cấp lương thâm đắp chăn đàng hoàng. Âu Dương! Âu Dương! Đột nhiên cảm thấy A vô cái này đại ca đương đến thật là vất vả, may mắn hắn không có đương đại ca, bằng không sầu chết người. Nhìn cái gì mà nhìn? A vô trắng Âu Dương liếc mắt một cái, ngươi nhanh lên ngủ, ngày mai muốn sớm một chút lên đâu? Nga! Âu Dương không nghĩ ở lại làm A Vô nhọc lòng, vì thế thành thành thật thật nhắm lại mắt. Nam ở bên trong A Vô nhìn nhìn bên trái Âu Dương, lại nhìn nhìn bên phải lương thâm, hai người hô hấp đều đều lâu dài, thấy bọn họ đều đã ngủ say sau, A Vô cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ tại đây đen nhánh yên tĩnh đêm trung hồi tưởng đã từng giang đường mang cho bọn họ đau xót. Hình ảnh còn ở, rõ ràng như tạc, nhưng thống khổ cảm giác lại không còn nữa, bình tĩnh giống như là lại xem một bộ cùng hắn không quan hệ điện ảnh. Có lẽ, sơ nhất thật sự buông xuống. Có lẽ, hắn cũng muốn buông xuống. Avo thở sâu, chợt cảm thấy thanh minh lên, toàn thân tâm giống như bị gột rửa quá nhẹ nhàng tự tại. Này một đêm đại gia ngủ đến độ thực hảo. Đặc biệt là ô dương, từ đi vào nơi này, hắn liên tiếp rất nhiều buổi tối đều không có ngủ quá an ổn rác. Hôm nay là hắn ngủ đến nhất thoải mái một lần. Các ngươi nổi lên sao? Ba cái tiểu hài tử còn không có tới kịp từ trên giường bỏ dậy, giang đường liền đẩy cửa mà vào. Sơ Nhất chính cấp mơ hồ đệ đệ mặc quần áo, hắn quay đầu hướng Giang Đường lộ ra một cái cười, mụ mụ, dáng xinh vui sướng. Dáng sinh vui sướng. Giang Đường đi vào đi. Lương Thâm cái miệng nhỏ lửa dương, đầu nhỏ từ một chút một chút, thân thể lung lay như là lập tức muốn té ngã giống nhau. Sơ Nhất vì đệ đệ đem cổ áo sửa sang lại hảo, yêu thương xoa xoa hắn một đầu đen nhánh sáng ngời sợi tóc, "Lương Thâm, không cần ngủ lạp." "Ô." Lương Thâm mơ mơ màng màng mở một con mắt. Quả thực chính là tiểu Trư. Sơ Nhất nhịn không được nắm mũi hắn, hô hấp có chút không thoải mái, Lương Thâm nhíu mày liền muốn đẩy ra Sơ Nhất tay. Giang Đường phì cười không ngừng, duỗi tay đem Lương Thâm ôm lên, há mồm cắn thượng hắn bánh mì dường như khuôn mặt nhỏ, tỉnh lại lạp, tiểu lười heo. Thân thân mụ mụ. Còn chưa ngủ tỉnh Lương Thâm tự nhiên mà vậy tìm thấy Giang Đường ngôi, ba một tiếng hôn một mồm to. Giang Đường ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, lại không thấy được Âu Dương thân ảnh, không cấm hỏi, Âu Dương đâu? Ta ở cửa. Hắn từ bên trong đi ra. Âu Dương thức dậy sớm, lúc này đã thu thập hảo chính mình, trên mặt hắn vết thương bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, thoạt nhìn không phải như vậy tàn nhẫn không xong. Giang Đường nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương, hai tử trên người quần áo đã cũ nát bết ham, quá dài tóc mái gần như che khuất đôi mắt, nàng buông lương thâm, từ tủ quần áo tìm ra một thân sơ nhất quần áo. Âu Dương đổi một bộ quần áo đi, đổi hảo chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi có thể đi sao? Nàng có chút lo lắng hắn miệng vết thương. Âu Dương gật gật đầu. Ta không có việc gì, bác sĩ cũng nói không có gì sự. Mặt ngoài miệng vết thương nhìn nghiêm trọng, kỳ thật không có thương tổn cập xương cốt, vừa mới bắt đầu là có chút đau, nghỉ ngơi cả đêm liền hảo rất nhiều. Kêu mau đi thay quần áo. Hảo. Âu Dương tiếp nhận quần áo, bị quá thân mình mà lưu thay. Nàng gái gai tóc, xoay người hồi chính mình phòng ngủ một trận lục tung. Đang ở cạo dâu lâm tùy châu nhíu mày xem nàng, người đang làm cái gì, xảo chết người. Ta ở giang đường ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên tay hắn giao cạo dâu người cái kia mượn ta dùng một chút. Lâm Thùy Châu nhướng mẩy, người muốn quát mao? Quát người cái chảy vô mau. Giang Đường, ta tưởng cấp Âu cạo tóc. Trâm Mặc sau một lúc lâu. Lâm Thùy Châu buông xuống dao cạo râu, ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Tiểu thư, khách sạn đối diện chính là tiệm cắt tóc, chúng ta không thiếu kia mấy đô la. Giang Đường, ngươi nhìn xem, người này kết hôn, đầu óc liền không tốt lắm xử. Cuối cùng, Giang Đường quyết định làm Lâm Tùy Châu đi mang Âu Dương cạo tóc, nàng lưu lại chăm sóc hài Tử. Lâm Tùy Châu đối này không có biểu hiện ra chút nào ý kiến. Sơ nhất cũng không cần nàng nhiều nhọc lòng, đến nỗi lương thâm có sơ nhất chiếu cố, chỉ là thiển thiện yêu cầu nàng phí một chút tâm. Tiểu cô nương đúng là làm nũng tuổi tác, mỗi ngày rời giường đều phải ôm giang đường chán ngấy sau một lúc lâu, không phải muốn thân thân, chính là muốn sờ sờ, thẳng đến nàng vui vẻ, mới tâm bất cam tình bất nguyện bỏ dậy mặc quần áo. Chỉ là hôm nay có chút ngoại lệ. Chờ giang đường cầm tiểu váy đi trong phòng hầu hạ tiểu công chúa lên khi lại phát hiện nàng đã sớm bỏ lên, hơn nữa chính mình mặc vào quần áo, tuy rằng vơ xuyên qua một con. Chương 129 129. Giang Đường rất là hiếm lạ, "Thiện Thiện, chính ngươi xuyên sao?" "Là nha." Tiểu cô nương cúi đầu sửa sang lại nơ con bướm cổ áo, nàng chân tay vụng về lại nghiêm túc bộ dáng cực kỳ giống vườn bách thú ngây thơ chất phác tiểu gấu trúc. Giang Đường phốc gầm thanh động đất cười một cái, "Vương tiểu váy rỗi tay qua đi, hôm nay là lễ Giáng sinh, Thiện Thiện không mặc cái này. Kia xuyên cái gì?" Giang Đường đem quần áo cũ bung, vì nàng thay đỏ trắng đan sen tiểu sơn xám, cái này tiểu váy Trung Quốc phong 10 phần, mềm mại màu trắng mau lánh sấn nàng khuôn mặt nhỏ mượt mà, làn da trắng nõn, liên tục chớp chớp mắt to cực kỳ giống đáng yêu Trung Quốc qua hoa. Giang Đường động thủ vì nàng chát khởi hai cái viên đầu, đang muốn đừng thượng vật trang sức trên tóc khi, Thiển Thiển kích động đem Âu Dương đưa nàng lễ vật đưa tới, cái này cái này, Thiển Thiển muốn mang cái này. Hoa Hướng Dương kẹp tóc cùng trang phục có chút không đáp, nhưng Giang Đường vẫn là ứng. Tiểu tâm cho nàng mang hảo, nhìn trong gương kia kiểu tiếu tiểu cô nương, thiển thiển tức khắc cười. Tiểu ra hỏa sú Mỹ triều giang đường vứt cái mặt mày, thanh âm mềm mại, mụ mụ, ta đẹp sao? Giang đường! Giang đường, ngươi đây là muốn đi làm gì? Thiển thiển từ hóa trang trên đài cầm lấy một con giang đường son môi, nhiên đô khởi miệng không lắm thuần thục tô lên, cấp Âu Dương ca ca xem. Nàng đô đến siêu siêu vẻo vẻo, giang đường giữa mày hung hăng ngảy dựng không nói hai lời dùng khăn lông cho nàng lau sạch sẽ. Đối mặt Thiển Thiển trách cứ ánh mắt, Giang Đường thần sắc nghiêm túc, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể dùng đồ trang điểm. Thiển Thiển chề môi. Giang Đường tiếp tục nói, ngươi hiện tại đã thực đáng yêu, lại tiếp tục đáng yêu nói sẽ bị người quả chạy. Thiển Thiển ánh mắt hoài nghi, thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Giang Đường gật đầu, Thiển Thiển không có hoài nghi, ngoan ngoãn nhảy xuống ghế dựa chờ Âu Dương trở về. Thức mau, Lâm Thủy Châu lánh lý xong phát Âu Dương vào cửa. Hắn sen thành đầu đinh, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Ngũ Quan nảy nở không ít, rất là anh tuấn đẹp. Thiền Thiền đôi tay sau lưng, nhấp môi đột nhiên không dám tiếp cận. Âu Dương đang đứng ở Lâm Tùy Châu bên người nhìn nàng, nàng ăn mặc màu đỏ tiểu sườn sám, bạch bạch nụ lụt, ngọt ngào mềm mại, như là đáng yêu mật đào. Nhìn cặp kia tinh lượng đôi mắt, Âu Dương đột nhiên đỏ khuôn mặt nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng cái gì đều không nói, không khí lại tràn ngập tấm áp. Lâm Tùy Châu hàng mi dài khe run, ngày thường đạm mạc mặt lạnh hơn vài phần. Đi thôi, chúng ta cùng đi quá lễ Giáng Sinh. Giang đường nhón mũi chân nhéo nhéo lâm tùy mặt lão công cười một cái kia thanh lão công kêu lâm tùy châu tâm tình rất tốt khỏe môi hơi gợi lên mắt thấp lơi dính vải sợi vào đông ấm áp lễ dáng sinh đầu đường tràn đầy ngày hội bầu không khí ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến giả trang ông già noel chủ quán ở cửa phái tặng lễ vật Giang đường đi theo lâm tùy châu bên người một tay lôi kéo hải tử một tay kéo hắn cánh tay hắn màu đen áo khoác càng có vẻ hai chân thon dài vòng eo thẳng tắp lâm tùy châu khoe mắt dư quang liếc quá. Giang đường trên mặt trước sau mang theo cười, trong mắt tinh tinh điểm điểm, phản phất ngân hà. lạnh không? Nàng lắc lắc đầu. Lâm Thủy Châu lôi kéo tay nàng suy đặt ở túi, lại đi xem kia bốn cái hải tử. Sơ nhất nắm đệ đệ, Âu Dương lôi kéo thiệt thiển nhìn đến thú vị đồ vật khi, sẽ dừng lại quan vọng trong chốc lát. Lâm Thủy Châu lại nhìn về phía cùng nàng sóng vai mà đi giang đường, từ mẫu thân qua đời sau, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được an ổn. Bên người có thế tử, trước người có hải tử một cái hoàn chỉnh ra. Giang Đường, Ân, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại, bám vào người dán lên nàng trắng nõn mềm mại vành tai, đôi môi thân khải, nhàn nhạt, nhạt ba chữ rơi vào trong tai. Giang Đường đôi mắt ngáy mắt, cười. Quá song giang sinh sau, người một nhà liền lại trở về Á Thành. Về nước chuyện thứ nhất chính là xử lý Âu Dương nhận nuôi thủ tục, quá trình tiến hành phi thường thuận lợi, Âu Bình Vân bên kia cũng không bất luận cái gì dị nghị, nghĩ đến là vô cùng vui vẻ có thể thoát khỏi cái này phiền toái. Giang Đường làm người sửa sang lại ra một gian phòng, phòng rửa gần lương thâm, lại đi đặt mua một ít nhi đồng đồ dùng cùng phúc sức. Cứ như vậy, Âu Dương chính thức vào ở Lâm gia, xử lý hảo hết thể sau. Giang Đường lãnh hắn đi tới viết coi Âu Dương phòng, hắn tân phòng gian có một cái tiểu ban công, trên mặt đất phô mềm mại màu sắc rực rỡ thảm, xinh đẹp trên giường bãi đầy bao nhung món đồ chơi. Âu Dương thật cẩn thận đi vào đi, đối với mãn nhà ở búp bê vải cùng mô hình phát nốt. Giang Đường ngượng ngùng cao cao mặt, ta cũng không biết ngươi thích cái gì liền chiếu lương thâm phòng giúp ngươi lộng Âu Dương cầm lấy một cái transformer mô hình sờ sờ ngửa đầu mỉm cười ta thức thích cảm ơn tỷ tỷ tỷ tỷ hiện tại đều tính nàng nửa cái nhi tử lại yêu tỷ tỷ có phải hay không có chút không thích hợp Giang Đường Nu loạn một đầu phát nhìn hắn bóng dáng thử tính mở miệng Dương Dương ngươi nếu là không ngại đã yêu ta mụ mụ đi đương nhiên ngươi nếu là không muốn mụ mụ hắn yêu đặc biệt dứt khoát lưu loát Giang Đường kinh ngạc ngươi Nguyện ý. Âu Dương gật gật đầu, nghiêm trang nói, ta về sau sẽ cùng thiển thiển kết hôn, Tiêu mụ mụ ngươi cũng là hẳn là, còn có lâm ba ba. Vừa tới tới cửa lâm ba ba, có chút tưởng ném tiểu hài tử làm sao bây giờ. Ta như vậy có phải hay không đã kêu làm đồng dưỡng thế nha? Nhìn Âu Dương kêu tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt, giang đường ngưng mặt đột nhiên không biết như thế nào trả lời. Theo lý mà nói, giống như, đích xác. Ân, ngươi hiện tại còn quá tiểu, không cần tưởng có không. Lâm Ba Ba không thể nhịn được nữa, vào cửa hung hăng xoa nhẹ đem hắn đầu đinh. Âu Dương ngẩn cằm, "Lâm Ba Ba hảo." Lâm Tùy Châu yết hồn một nhặng, nhìn kia hai mắt đột nhiên có loại có khí sử không lên cảm giác. "Phong con vừa lòng sao?" Âu Dương gật gật đầu, nhảy lên giường nhảy nhót hai hạ sau, lại quay đầu nhìn lại đây, "Lâm Ba Ba, Lâm Mụ Mụ, ta có một việc tưởng cùng các ngươi thương lượng." Hắn biểu tình không giống vừa rồi, tràn ngập nghiêm túc nghiêm túc. Giang Đường gọi hỏi, "Ngươi nói." Âu Dương rũ xuống mí mắt, Gắt gao nhấp môi dưới, qua đã lâu, hắn mới nhỏ giọng mở miệng, ta không nghĩ họ Âu. Hắn tuổi tác tiểu, trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Ở bị đưa hướng nước Mỹ khi, Âu Dương thấy thân sinh phụ thân một mặt, bọn họ gặp mặt là như vậy lạnh nhạt lại xấu hổ, cái gọi là huyết thống ràng buộc ở bọn họ nơi này thành công xưởng, lạc người thở không nổi tới. Âu Bình Vân chán ghét cái này mạc danh nhiều ra da tới nhi tử, Âu Dương cũng thống hận cái này hại hắn mất đi mẫu thân hung thủ. Hiện giờ, thân sinh phụ thân không cần hắn. Hắn cũng không cần treo dòng họ này vượt qua sau này sinh hoạt, bọn họ chi gian phụ tử tình, từ đây sau liền đoạn không còn một mảnh. Giang đường nửa ngồi sồm Âu Dương trước mặt, vậy ngươi tưởng họ gì? Âu Dương gãi gãi đầu, thần sắc thẹn thùng, ta mụ mụ họ tử, ta sửa họ từ được không? Từ Dương, Âu Dương lắc đầu, từ Âu Dương, vẫn là Âu Dương, bởi vì thiển thiển kêu ta Âu Dương ca ca thời điểm rất ím hai. Giang đường, Lâm Tùy Châu, đứa nhỏ này tuổi nhỏ chính là luyến Ái não Sợ về sau cũng chưa được cứu trợ. Giang Đường sảng khoái đồng ý. Hảo, liền nghe ngươi. Cảm ơn mụ mụ. Hắn trong lòng khói mù đảo qua mà quang. Hướng Giang Đường cười sang sảng động lòng người. Cảm ơn các ngươi nguyện ý đem ta mang về tới. Về sau chờ các ngươi già rồi, đến lượt ta tới chiếu cố các ngươi. Giang Đường méo méo Âu Dương khuôn mặt. Được rồi, đi chơi đi. Nhìn theo Âu Dương chạy xa thân ảnh. Giang Đường chậm rãi đứng lên, duỗi tay chụp thượng lâm tùy châu bả vai. Nhai con. Ta hiện tại là 6 cái hải tử mũ mụ, mụ. Lâm Thủy Châu mày nhăn lại, 6 cái. Đúng vậy, 6 cái. Lâm Thủy Châu nghiêm túc tính một lần sau, đôi mắt meo lại, còn có một cái ở đâu. Giang đường nhìn về phía hắn, ánh mắt ý vị thâm trường. Âu Dương đã đến lại cấp cái này ra thêm vài phần sinh khí, nhưng mà... Lương thâm không vui, lương thâm khó chịu sảng. Thân là lão nhị, thượng có đại ca đẹ nặng, hạ có muội muội sủng, bản thân liền đủ trong suốt hiện tại không ngờ lại không thể hiểu được nhiều cái ca ca, đặc biệt thứ này còn lao ở hắn muội muội trước mặt lắc lư, nhìn liền phiền nhân. lâm thủy châu hôm nay đi công ty không ở, giang đường lại ở trên lầu luyện yoga, mỗi một giờ phòng trường hạ không tới, nhìn năng ngồi ở trên sofa xem tivi Âu Dương, lương thâm đôi mắt xoay chuyển, hắn xoay người chạy tới hoa viên đem bóng đá ôm vào tới, hùng dũng ai vệ khí Dương Dương tới rồi Âu Dương trước mặt, đối mặt Âu Dương khó hiểu tầm mắt, lương thâm tay cầm bóng đá ngược dựng thẳng, chúng ta quyết đấu đi. Sửng suốt sau, Âu Dương hướng một bên xây dịch, tiếp tục xem TV. Loại này làm lơ đối Lương Thâm tới nói quả thực chính là khiêu khích, ngươi không dám sao. Âu Dương không phản ứng hắn. Chúng ta tới đá bóng đá, ta nếu là thắng, về sau ngươi tiền tiêu vật đều cho ta, còn muốn giúp ta làm bài tập. Âu Dương cuối cùng bỏ được liếc hắn một cái, ta đây nếu là thắng đâu. Lương Thâm suy nghĩ hạ, ngươi nếu là thắng, ta đương ngươi tiểu đệ. Âu Dương tính toán, cảm thấy rất có lời, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng rồi. Hai người đang muốn ra cửa tới một hồi nam nhân gian quyết đấu khi, không ngờ hạ đại tuyết, nhìn âm trầm không trùng, Âu Dương một chút cũng không tiếc nuối nói, chúng ta chỉ có thể đổi cái thời gian. Không đổi không đổi. Lương thâm không thuận theo, chúng ta liền ở phòng khách quyết đấu. Xem hắn cố chấp, Âu Dương cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể bồi lương thâm chơi. To như vậy trong phòng khách, hai cái hùng hài tử đuổi theo bóng đá khắp nơi chạy, bóng đá nơi đi đến, một trận thích bùm bùm, 5 phút sau, ấm trà nát, 10 phút sau, bình hoa đổ 15 phút sau, nghe được động tinh giang đường không thể nhịn được nữa xuống dưới. Chính chơi vui vẻ lương thâm bỗng nhiên cảm giác một trận hàn khí đánh nút lại, hắn súc xúc cổ, quay đầu nhìn lại, thầm kêu không ổn. Toàn bộ phòng khách đã vô pháp nhìn, đầy đất pha lê cha từ bình hoa giải ra tới với nước, phi thường không khéo chính là, trên mặt đất kia khối thảm là giang đường thích nhất. Xong rồi, lương thâm há hốc mồm, ngơ ngác thọc thọc âu dương cánh tay, có cái thành ngữ là cái gì? Xuống mổ vì vì. Âu dương nói tiếp xuống mổ vì an lương thâm đúng vậy xuống mổ vì an lâm lương thâm phía sau vang lên ma quỷ giang nữ sĩ thanh âm đồng thời lương thâm cảm giác được ma quỷ mụ mụ tử vong chăm chú nhìn giang đường từng bước một từ trên lầu đi xuống ánh mắt lược quá vỡ vụn nấm trà còn có ngã trên mặt đất thê thảm vô cùng sang quý bình hoa màu trắng gạo trên sofa dấm mạn dấu chân ngăn tủ thượng tập tranh nhiều vài đạo vết rách nàng bảo chi mỉm cười đối mặt hai người ai làm lương thâm run bần bật Các người hai cái lại đây. Lương Thâm tránh ở Âu Dương phía sau. Giang Đường khom lưng nhìn thẳng bọn họ, Nữ khí rất là ôn nhu, nói: "Ai làm?" Lương Thâm lông mi run run, run run rẩy rẩy chỉ hướng về phía Âu Dương. Trên mặt hắn tràn ngập quy khuất, Âu Dương khẽ mắt dư quang lực quá, thân là ca ca ý muốn bảo hộ nháy mắt nhảy lên cao, hắn không chút do dự che ở Lương Thâm trước mặt, "Ta làm." "Ngươi làm?" Âu Dương có chút chột dạ, hậm hực gật đầu, "Ta, ta làm." "Bình hoa." "Ta tạm." Ấm trà, cũng là ta tạm. Cái kia tập tranh vẫn là ta sẽ mở. Giang Đường, Giang Đường chỉ vào Lương Thâm, ngươi muốn vì tiểu tử này gánh tội thay có phải hay không? Âu Dương lắc đầu, không, thật là ta làm. Bóng đá lại không phải Lương Thâm một người đã đến, hắn cũng có một nửa trách nhiệm, nếu một nửa cũng muốn gánh vác, toàn bộ cũng muốn gánh vác, còn không bằng trực tiếp toàn trách nhận sai, dù sao không lỗ. Mạnh mẽ không lỗ, Âu Dương ngẩng ngực ngẩng đầu, khẳng khái phó nghĩa, giờ khắc này Âu Dương ở lương thâm trong mắt có 2,8 Thành đi. Giang đường vỗ vỗ Âu Dương đầu nhỏ, nhìn dáng vẻ ngươi có đường ca ca rắc nộ, nếu ngươi tưởng gánh tội thay ta liền thành toàn ngươi. Giang đường nhìn chung quanh một vòng, đem Âu Dương kéo ở góc tường, tiếp theo bắt lấy trên bàn tập tranh đỉnh ở hắn đỉnh đầu. Làm người đem phòng khách thu thập sạch sẽ sau, giang đường dọn đem bàn nhỏ đến Âu Dương trước mặt, từ phòng bếp lấy ra các loại tiểu điểm tâm bày biện đi lên. Lương thâm, lại đây làm xong chuyện xấu lương thâm sợ tay sợ chân tới rồi giang đường bên người giang đường cười tủm tỉm nhìn hắn ngươi cử báo hành vi phi thường không tồi hiện tại mụ mụ khen thưởng ngươi ăn mấy thứ này chờ ngươi chừng nào thì ăn xong Âu Dương Kaka ca ca khi nào kết thúc phạt trạm. lương thâm thật cẩn thận liếc mắt chạm thẳng tắp Âu Dương tâm bất cam tình bất nguyện ngồi ở ghế nhỏ thượng. hắn là một cái tham ăn quỷ trên bàn tất cả đều là hắn thích tiểu điểm tâm đồ ăn vặt nếu là thường lui tới hắn trong lòng nhất định vui mừng chính là giờ phút này mấy thứ này đều biến thành cục đá, khó có thể xuống bụng. Âu Dương chỉ là ở gặp thân thể tra tấn, hắn gặp lại là tâm lý bạo lực, quá thương khổ. ăn hai khẩu, Lương Thâm xoát hạ đứng lên, mẹ, ta đưa ra muốn cùng Âu Dương quyết đấu, Bình Hoa không phải hắn một người tạp thoái, ngươi nếu là trừng phạt, đem ta cùng nhau trừng phạt hảo. nói, chủ động đứng ở Âu Dương bên cạnh người, thuận tiện đem tập tranh hướng quá lôi kéo, hai người cùng nhau đỉnh. Âu Dương có chút ngoài ý muốn, hắn muốn dị cho rằng Lương Thâm là cái người nhất gan. Hiện tại được đến tưởng thưởng, càng sẽ không chủ động ra tới nhận sai, không nghĩ tới thế nhưng đứng ra. Giang đường nhớ mẩy, các ngươi vì cái gì muốn ở nhà chơi bóng. Lương thâm túi đầu xem mũi chân, bên ngoài tại hạ tuyết. Giang đường lại hỏi, nhận sai sao? Lương thâm gật đầu, nhận sai. Giang đường, kia lần sau còn dám sao? Lương thâm nhíu nhíu mi, lần sau liền khó nói. Giang đường tính tình lập tức lên đây, nhịn không được ở hắn trên mông chụp hạ, ngươi là lần này biết sai, lần sau còn dám à. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám lịch ngợm, liền chớ có trách ta không làm người, nghe hiểu sao? Lương thâm che lại mông ủy khuất ba ba, đã hiểu đã hiểu, mụ mụ ngươi đừng không làm người, ngươi nếu là không làm người, ba ba làm sao bây giờ nha? Giang đường một trận chán nản, tiểu tử này tâm còn rất đại, chuyện tới hiện giờ còn có rảnh quản ba ba. Lâm Thủy Châu cũng thật sinh một cái hảo nhi tử. Lần này liền tính, các ngươi ngoan ngoãn ăn điểm tâm, hoặc là đi trên lầu tìm ca ca, ta hiện tại muốn đi viết kịch bản, các ngươi không chuẩn xào ta. Mình bạch sao? Hai cái tiểu gia hỏa vội không ngừng gật đầu. Cuối cùng nhìn bọn họ mắt sau, giang đường xoay người hướng trên lầu đi đến. Lương thâm nửa nâng lên đôi mắt, trộm ngắm Âu Dương, hắn bắt lấy tập tranh, có chút không phục, ta, chúng ta chi gian còn không có xong đâu. Gì? Ta mới là ba ba mụ mụ thích nhất bà bảo, ngươi không cần cùng ta cướp đi bọn họ. Hướng Âu Dương làm cái mặt quỳ sau, Lương thâm nắm lên một khối bánh kem manh ăn. Âu Dương mặc không lên tiếng quay đầu đi, ngoài cửa sổ. Thiên địa mênh mông tuyết trắng, trong viện tuyết tùng ngưng kết băng sương. Lương Thâm, làm gì? Hán chờ bánh kem, trong miệng mơ hồ không rõ. Muốn hay không đi ra ngoài đánh tuyết cầu. Lương Thâm mắt sáng rực lên một chút, hảo nha. Hai người ăn nhịp với nhau, đi đổi hảo quần áo lấy thượng cái sẻng, lại đem sơ nhất cùng Thiện Thiện gọi tới, cùng đi trong viện chơi tuyết. Trên mặt đất đã tích rất dày một tầng băng tuyết, trắng tinh trong suốt đông tuyết cánh không được rơi xuống. Bốn cái hài tử ngồi xổm trong viện, hợp lực đôi người tuyết. Chúng ta chỉ có thể chơi trong chốc lát, bằng không mụ mụ biết sẽ tức giận. Sơ nhất đảo qua mấy người, 10 phút sau liền trở về, biết không? Lương thâm chẳng hề để ý gật gật đầu, biết rồi biết rồi. 10 phút sau, một cái không tính mỹ quan tiểu tuyết nhân trồng chất mà thành, tuyết hạ càng lúc càng lớn, gió lạnh gào thét mà đến, bọn họ gương mặt đông lạnh đến đỏ bừng, ngón tay cũng dần dần sử không thượng sức lực tới. Hảo, chúng ta phải đi về. Cái này bọn họ đều không có gì nghỉ ở. Ngoan ngoãn đứng dậy chiều phòng trong đi đến. Đột nhiên, Thiển Thiển bước chân đốn xuống dưới. Nhìn trong viện kia lẻ loi người tuyết, nàng ánh mắt như suy tư gì. Dừng lại vài giây, Thiển Thiển lại đi vòng vèo trở về. Thiển Thiển! Âu Dương tò mò cùng lại đây, người đang làm cái gì? Thiển Thiển đôi khởi một phen tuyết, người tuyết sẽ tịch mịch, ta cho nó ở niết một cái làm bạn. Âu Dương ngoái quay đầu, cười, ta đây cũng tới niết một cái. Đông tuyết lưu lót bay, hai cái tiểu bóng dáng gắt gao tương dán. Thành này lạnh lẽo vào đông trung duy nhất ấm áp nhan sắc, không lớn trong chốc lát, hai cái thần thái cắt một tiểu tuyết nhân dính ở cũ người tuyết bên cạnh người. Thiền Thiền Tả hữu nhìn xem, vẫn là không quá vừa lòng. Nữu Nữu Mi, Âu Dương ca, người tuyết có thể hay không lãnh nha? Âu Dương gãi gãi đầu, hẳn là không thể nào. Thiên như vậy lãnh, chúng nó lãnh làm sao bây giờ? Thiền Thiền đôi tay chống cằm, biểu tình dần dần bi thương. Âu Dương cắn cắn môi dưới, đột nhiên linh cơ vừa động, chúng ta đây cho nó vây cái khăn quàng cổ hảo. Chính là, hắn không có mang khăn quảng cổ, thiển thiển hôm nay xuyên cao cổ áo lông, cũng không có mang khăn quảng cổ. Thiển thiển trong mắt xoay chuyển, đột nhiên chiều trong phòng chạy đi vào, trở ra khi, trên tay nhiều điều màu lục đậm khăn quảng cổ. Âu Dương liếc mắt một cái nhận ra đó là lương thâm sở hữu vật. thiển thiển thật cẩn thận đem khăn quảng cổ cấp ba con người tuyết bọc lên, vô vô bọn họ đầu nhỏ sau, hai người tay cầm tay hướng bên trong đi ra. Ban đêm, bên ngoài gió lạnh gào thét. Ngủ say chung thiển thiển đỗng nhiên thức tỉnh nàng xoa xoa mắt, ghé vào trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, đại tuyết đã ngừng, chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. tiểu tuyết nhân có thể hay không sợ hãi đâu, phong lớn như vậy, nó nhất định thực sợ hãi. thiền thiền linh hai điều tinh tế lông mày, rốt cuộc kiềm chế không được trong lòng lo lắng, bọc lên áo khoác mang lên mũ hướng ra phía ngoài chạy tới. gió đêm thực lạnh, ba con tiểu tuyết nhân cô độc bất lực ở gió lạnh bên trong. nàng hít hít mũi, không lưng đem không lớn điểm tiểu tuyết nhân bế lên một người tiếp một người nâng phóng tới phòng khách cửa nhìn chằm chằm kia mấy xấu xấu tiểu tuyết nhân thiển thiển trên mặt lộ ra lún đồng tiền nhuyễn thanh nhuyễn khí trấn an các ngươi ngoan ngoãn ta ngày mai đem các ngươi thả ra đi thâm thâm nhìn tiểu tuyết nhân mắt sau nàng mới yên tâm xoay người ngủ mười giờ tả hữu lâm thủy châu kết thúc một ngày công tác hắn hôm nay uống lên chút rượu mang về tới đầy người mùi rượu đẩy cửa mà vào thuận tiện kéo xuống trên cổ khăn quàng cổ mơ mơ màng màng khi lâm thủy châu một chân sát thượng một mảnh với nước Dưới chân nháy mắt không xong, một cái lão đảo té lăn quay trên mặt đất. Chỉ nghe răng rất thành, phần eo chuyển đến đau từng cơn. Lâm Tùy Châu trong cổ họng phát ra kêu rên, lập tức tỉnh rượu. Nghe được động tĩnh quản gia vội không ngừng tới rồi, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Lâm Tùy Châu kinh ngạc không thôi, tiến lên đem người nâng dậy tới sau, chú ý tới đầy đất vết nước cùng một cái phao không biết bao lâu khăn quàng cổ. Lâm Tùy Châu một tay ôm eo, một tay nhéo lên khăn quảng cổ, khẽ cắn môi bài trừ ba chữ, Lâm Lương Thâm. Cái kia nhai răng Thanh tâm muốn hại chết hắn. Lâm Tùy Châu lần này rơi không nhẹ, trực tiếp thương tới rồi gân cốt. Bác sĩ dặn dò nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng, không thể dùng sức, kỵ tay độc thuốc lá và rượu. Gia đình bác sĩ đi không bao lâu, Giang Đường đem bốn cái hài tử đồng thời gọi vào Lâm Tùy Châu trước giường. Nàng ánh mắt từng bước từng bước đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lương Thâm trên người, cười. Lương Thâm rụt rụt cổ, biểu tình dần dần trở dạng. Giang Đường đem khăn quàng cổ ném qua đi. Lương Thâm các ngươi ngày hôm qua đôi người tuyết đúng không? bốn người liên tục gật đầu. lâm lương thâm, giang đường xem hắn, ngươi biết sai rồi sao? lương thâm vẻ mặt mờ mịt, hắn hôm nay lên đã bị gọi vào nơi này, buổi tối ngủ cũng không đái dầm nha. không, không biết rõ lắm. giang đường liếc mắt ghé vào trên giường không được nhúc nhích lâm tùy châu, thu liêm tầm mắt, là ngươi đem người tuyết dọn đến phòng khách cửa sao? vừa nghe lời này, lương thâm biểu tình càng là mờ mịt, nhưng thật ra thiển thiển trừng lớn mắt. Nàng biểu tình từ khiếp sợ chuyển vì kinh ngạc, cuối cùng xúc khởi cổ, đem non nửa khuôn mặt tảng tới rồi Âu Dương phía sau. Này phúc tiểu bộ dáng tự nhiên không tránh được Âu Dương cùng sơ nhất mắt, hai người lớn hơn hai tuổi, rốt cuộc cái gì đều đã hiểu. Âu Dương không chút suy nghĩ đứng dậy, ta làm. Lương thâm như lâm đại xá, vội vàng ứng hỏa, đúng vậy, hắn làm. Giang đường. Âu Dương đôi tay sau lưng, ánh mắt thành khẩn, ta cảm thấy người tuyết sẽ sợ hắc, liền đến trong phòng, không nghĩ tới hắn đột nhiên hóa rớt ta hiện tại chủ động phát trạm. Lâm ba ba, hại ngươi bị thương thật sự thực xin lỗi. Thâm thâm không người chào sau, Âu Dương quyết đoán đi dưới lầu chỗ cũ đứng. người này đều đi rồi, sai cũng nhận, lại truy cứu liền nói bất quá đi. Giang Đường một tiếng thở dài, đem người toàn đuổi rồi đi ra ngoài. Phong ngủ quay về an tĩnh, nàng ở Lâm Tùy Châu trên eo nhẹ nhàng nhấn một cái, đổi lấy Lâm Tùy Châu dầm dì thanh. Giang Đường vội vàng bắt tay lấy ra, thật cẩn thận, rất đau nha. Hán, ân, xem kia biểu tình. Giống như đích xác rất đau. Giang đường đau lòng loát một phen nam nhân đầu tóc, đáng thương. Là thực đáng thương. Hắn tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, nửa tháng không thể có tính. Sinh sống. Nói xong, một tiếng thở dài, rất là tiếc nuối Giang đường hô hấp cứng lại, biểu tình ngưng lại, bên thai từng trận đỏ lên, người này đầu vóc hư rồi đi. Chuyện tới hiện giờ, hắn quan tâm thế nhưng là hạ nửa Thân khỏe mạnh. chương 130-130. Tuyết ở buổi tối liền đã ngừng thực mau đông lại thành băng xương. Thiền Thiền đi vào sân đôi người tuyết địa phương, nhìn chằm chằm trên mặt đất một tảng lớn băng lăng phát ốc. Thiền Thiền, Âu Dương kêu nàng một tiếng. Hôm nay thực lãnh, ngắn ngủn vài phút công phu, nàng đã bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thiền Thiền nửa ngẩng đầu, mắt mèo mãn hàm vỉ khuất cùng bất lực. Âu Dương trong lòng một cái lộ bộ, tức khắc cho rằng nàng bị ai khi dễ đi. Ngươi làm sao vậy? Âu Dương cong lưng, thật cẩn thận hỏi nàng. Thiền Thiền lông mi run lên, thân xác hạ xuống. Người tuyết chết mất, Âu Dương hơi giật mình. Chúng nó đều chết mất, đó là, là ta cùng Âu Dương cà cà cùng nhau đôi. Thiển thiển cổ hạ má, ý đồ che giấu đi trong lòng khó chịu, chính là dây tiếp theo, nước mắt liền treo ở màu đen hàng mi giải thượng. Âu Dương hô hấp chất trụ, vội dôi tay đem nàng ôm vào trong ngực, thiển thiển không khóc, người tuyết không có chết, người muốn nhiều ít người tuyết, ta đều cho người đôi, được không? Nhưng, chính là, không quan hệ. Âu Dương nâng lên nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ, Về sau ta đều đổi người, chúng ta mùa đông cùng nhau đôi người tuyết, mùa hè cùng nhau vớt cá vàng, cái này người tuyết không có, còn có tiếp theo cái người tuyết, chỉ có ta ở, người tuyết sẽ không phải chết rớt, hiện tại chúng ta một lần nữa đôi một cái, được không nha? Thiền thiền thật mạnh gật gật đầu, lại khó xử như mày, chính là, tuyết đều đông cứng ở cùng nhau lạp. Âu Dương Âu Dương linh cơ vừa động, lập tức có chủ ý, không quan hệ, chúng ta đi dùng bột mì đôi một cái. Thiền thiền vừa nghe, có chút hoang mang. Bột mì cùng tuyết có thể giống nhau sao? Âu Dương biểu tình nghiêm túc, đều là màu trắng, bốn bỏ năm lên giống nhau lạc. Thiển Thiển nghe xong, mắt sáng rực lên, hai người tay nắm tay hướng phòng bếp đi đến. Quơm đầu bếp khẽ meo meo trộn một tiểu buồn bột mì sau, hai người nhảy nhót chạy tới trên lầu nhi đồng phòng, dùng Thủy cùng bắt đầu nưới người Tuyết, không lâu sau không đến, hai người trên mặt trên người đã trở nên thảm không nỡ nhìn. Nhìn dại đầy đất bột mì cùng nưới tốt hai cái tiểu mặt người, Thiển Thiển lung tung xoa xoa mặt, Âu Dương kaka Ta không nghĩ chơi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đi phía dưới ăn tiểu điểm tâm được không? Hảo. Âu Dương vui vẻ đồng ý, bất quá muốn trước đem mặt rửa sạch sẽ, mụ mụ nhìn đến sẽ tức giận. Thiển Thiển không có dị nghị, cùng Âu Dương cùng nhau rời đi nhi đồng phòng. Bọn họ chân trước rời đi, Lương Thâm sau Lương tiến vào tìm món đồ chơi. Một trận lục tung sau, Lương Thâm ở sừng ngật đáp bắt được chính mình sở phải đờ man mặt nạ. Chụp đi mặt trên cho bụi. Lương thâm mỹ tư tư mang lên tâm tâm niệm niệm con nhện món đồ chơi, hắn ho nhẹ một tiếng, ngón tay đối thiên, con nhện cảm ứng, đô đô đô đô. Sau đó, phát hiện cách đó không xa hỗn loạn. Lương thâm nghiêng đầu, tò mò đi qua, duỗi tay ở chậu lung tung quấy một phen sau, phát hiện là mặt, nháy mắt ánh mắt ghét bỏ, lung tung bắt tay ở sạch sẽ trên quần áo lao đem. Lâm lương thâm, người đang làm cái gì? Thanh âm này. Lương thâm trong lòng một cái lộn bộ, quay đầu nhìn lại. Giang đường khoanh tay trước ngực. Nghiêng y lìa khung cửa, nàng thon dài mắt đem hắn trên dưới đảo qua, lại lược hướng lương thâm phía sau, đối với kia quán sền sệt hồ dán lấy lại bình tĩnh sau, một lần nữa nhìn về phía lương thâm. Lương thâm đôi tay dơ lên, không phải ta làm. Ân. Giang đường qua đi, ghét bỏ lôi kéo hắn quần áo, ai làm. Không chờ lương thâm nói chuyện, giang đường liền nói, Âu Dương. Lương thâm liên tục gật đầu, đúng vậy, chính là Âu Dương làm. Ngươi tiểu tử này một lần hai lần còn chưa tính. Như thế nào luôn muốn đem chịu tội đẩy cho Âu Dương. Giang đường xách theo hắn lôi hai hướng dưới lầu đi đến, ta không cho ngươi nhan sắc nhìn xem ngươi là không biết hảo. A mụ mụ đau quá. Lương thâm mày ninh khởi, thất tha thất thểu đi theo giang đường phía sau, thật sự không phải ta làm, ô oh, ô, oh, thật sự không phải. Hắn chính là lại đây tìm cái mặt nạ, đối với bên trong phát sinh tình huống một mực không biết. Giang đường lôi kéo hắn xuống lầu đi vào góc tường, lại từ tủ lạnh cầm một khối hắn thích nhất quả xoài làm hắn bưng. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, diện bích tư quá một giờ. Nếu này một giờ nội ngươi đem cái này điền ăn, vậy ngươi về sau không bao giờ có thể ăn quả xoài bỉm. Lương Thâm ngẩng đầu, không thể tin tưởng. A, a cái gì a? Giang Đường Vũ Vũ hắn sở hại đờ man mặt nạ, liền tính ngươi là sở hại đờ man cũng muốn cho ta hảo hảo phạt trạng. Có nghe hay không? Bên này tình huống khiến cho Âu Dương cùng Thiện Thiện chú ý, chú ý tới hai người lại đây sau. Lương Thâm hướng Âu Dương đầu tới xin giúp đỡ anh mắt. Mu mụ, mụ. Cà ca, ca như thế nào làm? Chính ăn tiểu điểm tâm thiển thiển to mò hỏi. Cà ca, ca loạn chơi đồ ăn, thiển thiển không thể học nga. Trắng lương thâm liếc mắt một cái sau, Giang Đường yêu thương bế lên nàng yêu nhất tiểu cô nương. Âu Dương sửng sốt sau thực mau hoàn hồn, kéo lên Giang Đường tay áo, cái kia. Kia buồn mặt là ta làm cho. Hảo. Giang Đường làm một cái đỉnh chỉ thủ thế, ngươi không cần giúp hắn dạo biện, ta đều minh bạch. Âu Dương khuôn mặt nhỏ linh ba ở bên nhau, chính là. Thật là ta làm cho. Giang Đường, Âu Dương Đối mặt rõ ràng không tin Giang Đường Âu Dương có chút nóng nảy Lần này thật là ta làm cho Phía trước vài lần là ngoài ý muốn Hôm nay lần này là cô ý Thiên chân Vạn sát hắn chú ý Đúng đúng đúng Giơ định lương thâm sốt ruột hoảng hốt gật đầu ứng hòa Chính là hắn làm cho Giang Đường lại không phải ngốc Trước vài lần Âu Dương hỗ trợ bối nổi còn chưa tính Nếu là lần này lại buông tha liền nói bất quá đi Nàng rôi tay chọc lương thâm một chút Cho ta hảo hảo đứng Không chuẩn ở trốn tránh trách nhiệm. Lương thâm há hốc mồm, ta không có trốn tránh trách nhiệm, ta chính là đi ngang qua, ta. Không nghe không nghe, vương Bát miệng kinh. Giang đường xoay người, xem đều không muốn xem tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Đối mặt cố chấp giang đường, lương thâm là hết đường chối cãi. Âu dương cấp dậm chân, lần này thật là ta, ta lấy sơ nhất nhân phẩm thể. Bên kia xem tivi sơ nhất. Giang đường lười đến nghe này mấy cái hài tử lại nhải, trực tiếp đem lô thai che lại sau quay đầu hướng trên lầu chạy tới, nhìn nàng rời đi bóng dáng, lương thâm bĩ khuất bất lực oan đổ nhà. thật không phải hắn làm cho, hắn chính là đi ngang qua. thời gian cực nhanh, đảo mắt tới rồi tân niên, lâm thủy châu cùng giang đường đều thu được không ít đại truyền hình mời, chính là nghĩ đến bọn nhỏ, hai người quyết đoán cự tuyệt, lưu tại trong nhà an tâm vừa năm. quản gia tính cả người hầu sớm tại mấy ngày trước liền trở về quê quán, to như vậy biệt thự chỉ còn lại có bọn họ người một nhà, bởi vì hai tử nhiều nguyên nhân. Đảo cũng không có vẻ bình tĩnh. Bởi vì lâm ái quốc mới vừa qua đời không bao lâu, giang đường cũng không có ở trên cửa dán đối tử, trong nhà cũng không có cố ý giả dạng, hết thể đều nguyên si như cũ. Vượt đêm giao thừa, người một nhà vây quanh ở tivi trước xem tết âm lịch tiệc tối, tiểu phẩm có chút nhàng chán, giang đường hứng thú thiếu thiếu, nhưng thật ra lâm thủy Châu xem mùi ngon. Mụ mụ, chúng ta khi nào phóng pháo hoa? Nàng nhìn thời gian, còn chưa tới điểm đâu. Hiện tại chúng ta có thể đi phóng một cái sao? Lương thâm mắt trông mong nhìn nàng. Giang đường không giao động, không được, lại chờ 10 phút mới có thể phóng. Nàng trả lời đổi lấy mấy cái hài tử không hài lòng ánh mắt. Không điểm vừa đến, lương thâm cùng Âu Dương dẫn đầu nhảy vào sân, sơ nhất lôi kéo thiển thiển theo ở phía sau. Chơi tâm cũng thật đại. Giang đường một bên mặc quần áo, một bên bất đắc gì nói. Lâm Tùy Châu cười khẽ thanh, đem khăn quảng cổ cho nàng gói kỹ lưỡng, tiểu hài tử sao, đều là như thế này. Người xem sơ nhất liền không phải như vậy Sơ Nhất Văn Tĩnh, liền tính yêu thích pháo hoa lộng lẫy, cũng biết dễ châm phẩm tính nguy hiểm, trước nay đều là xa xa quan vọng, không tự mình động thủ. Lại xem kia hai cái tiểu từ đốc, chút nào không sợ hai thoán bắn hỏa tinh, bùm bùn phóng tiểu pháo. Viền ngoại, cách đó không xa bầu trời đêm chợt vang pháo hoa, các màu hoa hỏa điểm suyết sao trời, không giống tầm thường mỹ. Hắn bực lửa hai căn tiểu pháo hoa, đem trong đó một cây để vào tới rồi giang đường trên tay. Nhỏ vụn tinh hỏa ở trong lòng bàn tay thình phóng. Giang đường đột nhiên có chút hoảng hốt, bất chi bất giác, thế nhưng qua đã hơn một năm, tiếng nổ mạnh giống như liền ở hôm qua, hôm nay lại xem, nàng liền thành sáu cái hải tử mẹ. Tưởng cái gì đâu. Bên hai chuyển đến nam nhân mát lạnh thanh âm, giang đường ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra lóa mắt mê người cười, lâm tùy châu, về sau chúng ta đều cùng nhau quá tân Nhân đi. Hắn ngẩn ra hạ, đáy mắt đuôi lông mày dạng khởi một mảnh ôn nhu Hảo. Chương 131-131. Nhập Xuân. Đã tiến vào khai giảng quý Lương thâm thành công từ một người nhà trẻ Sinh chuyển biến thành quang vinh đội thiếu niên tiền phong viên Có thể cùng ca, ca ở cùng trường học Lương thâm tỏ vẻ thực vui vẻ Nhưng mà Thiền thiền rất thống khổ Nay đại biểu cho từ nay về sau chỉ có nàng một người thượng nhà trẻ Từ buổi sáng lên đến ăn bữa sáng Tiểu cô nương trước sau sủ mặt dầu gì không vui Nhìn người mặc thống nhất giáo phủ Âu Dương Nàng càng là không vui Âu Dương đã sớm làm tốt chuyển trường thủ tục Ngồi ở bàn ăn trước hắn đong đưa chân nhỏ Trên mặt là khó nén vui mừng. Giang đường biết hắn cao hứng, liền tính hắn không nói, nàng cũng có thể biết ở xa lạ quốc gia Âu Dương có bao nhiêu bất an. Hiện giờ trở về quen thuộc tiểu học, còn nhiều hai cái ca ca đệ đệ, tự nhiên thư thái vô cùng. Ăn xong bữa sáng liền phải đi trường học, các người hai cái muốn xem hảo đệ đệ, cũng không thể đánh nhau, biết không. Âu Dương cùng sơ nhất rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Còn có thiện thiện. Giang đường ánh mắt rơi xuống qua đi. Nàng ngừng đầu. Giang đường sờ sờ kêu mềm như bông tóc, lại quá một năm ngươi là có thể cùng các ca ca ở bên nhau, ngươi muốn nỗ lực nha. Tiểu cô nương cổ cổ má, không tình nguyện đứng hòa hạ. Bọn nhỏ vừa đi, bên người tức khắc thanh tịnh. Giang đường khó được có cái thanh tịnh này, rèn luyện một lát thân thể sau, ghé vào trên sofa nhìn điện ảnh kênh, thuật tiện soát hệ thống cá nhân trung tâm. Hệ thống ban bố mấy cái nhiệm vụ nàng đều thực hảo hoàn thành, sinh mệnh duy trì phi thường ổn định, hết thảy thoạt nhìn đều phi thường thuận lợi Giang đường cảm thấy mỹ mãn đổi mới tân quý nhiệm vụ, nhưng mà ở nhìn đến mặt trên nội dung khi, nàng một lòng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Quý nhiệm vụ, ký chủ cần ở nửa năm nội làm lâm sơ nhất khôi phục bình thường nhân cách, quá hạn hoặc từ bỏ đem tổn thất sinh mệnh 15 năm. Nàng cắn cắn môi dưới, xoay người trở về phòng ngủ. Đem cửa phòng quan kín mít sau, giang đường lệnh rộng kêu hệ thống tên, tiểu khả, lan ra đây. Người dùng không ở phục vụ khu. Giang đường lười đến phản ứng cái này diễn tinh Khi sâu một hơi thẳng vào chủ đề, tân nhiệm vụ là chuyện như thế nào? Tiểu khả mắt thấy lửa gạt bất quá đi, liền giữ khoát nói, có chuyện sơ nhất sở di hát hóa chính là bị nhân cách thứ hai sử dụng, người làm xuyên qua mà đến chúa cứu thế, tự nhiên muốn thay đổi này hết thảy, cho nên. Cái kia A vô không thể lưu, hắn tồn tại một ngày, không xác định nhân tố liền nhiều một ngày. luyến cùng kỳ tích chung, nhất tàn nhẫn độc ác không phải vai ác lâm tùy châu, càng không phải lâm lương thâm, mà là trước sau ở phía sau màn thao túng hết thể lâm sơ nhất nói đúng ra là trong thân thể hắn nhân cách thứ hai, hắn suối dục đệ muội, châm ngòi thân nhân quan hệ, bất động thần sắc làm người chung quanh vì hắn hiệu lực. Nguyên nhân chính là như thế, lâm gia mới có thể đi hướng xuống dốc. Giang đường nhiệm vụ là thay đổi đã định kết cục, tự nhiên cũng muốn đem hết thể căn nguyên bóp chết ở trong nôi. Cái này căn nguyên chính là phân liệt mà ra a vô. Giang đường tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cây cối đã sinh tân mầm, mấy ngày nữa liền sẽ chịu điều nở hoa. Ngày xuân buông xuống. Ngày mùa hè không xa, ta từ bỏ nhiệm vụ này. Phong nội, giang đường thanh nhã bình tĩnh. Tiểu khả hiển nhiên ngơ ngẩn, phía trước tuyên bố như vậy nhiều nhiệm vụ, mặc kệ lại gian nan nàng đều thực tốt hoàn thành, hiện giờ thế nhưng. Nói thẳng xong xuôi nói từ bỏ. Uy, này cũng không phải là ngươi phong cách ta. ta từ bỏ. Nàng lại lặp lại một lần. Tiểu khả có chút cấp, ký chủ ngươi xem một chút ngươi tổng sinh mệnh giá trị A, không sai biệt lắm 73 năm, nếu ngươi từ bỏ này quý giá 15 năm. Ngươi sống đến hơn 50 tuổi liền đến đầu, vì một cái giả thuyết nhân cách không đáng ra a. Hệ thống dùng từ làm giang đường cho mày, duệ thanh sửa đúng, kia không phải giả thuyết nhân cách, đó là ta nhi tử. Gì? Lâm vô là ta hài tử, vì hài tử, chẳng sợ từ bỏ sinh mệnh đều đáng. Tiểu khả ngơ ngẩn chậm chạp nói không ra lời. Giang đường nói, người khác có lẽ cảm thấy sơ nhất là cái hoạn có nhân cách phân liệt tinh thần người bệnh, thậm chí sẽ cảm thấy hắn thực khủng bố, nhưng mặc kệ là sơ nhất vẫn là A vô. Bọn họ đều là ta hài tử, bọn họ cùng thân cộng thể, không có ai là không nên tồn tại, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng ta không lo lắng, bởi vì bọn họ là ta nhi tử. Giang đường khơi màu đẹp mi, 15 năm thọ mệnh ngươi cầm đi hảo, nhiệm vụ này ta từ bỏ. Hệ thống như ngạnh ở hầu, tức khác không nói gì. Đồng thời, hắn lại có chút khâm phục. Có thể như thế quyết đoán từ bỏ quý giá sinh mệnh, không sợ sinh tử đứng ra bảo hộ chính mình hài tử, đây là một cái mẫu thân phẩm cách, đáng giá tôn kính dây tiếp theo, Giang Đường xoa xoa tay tay, cười nịnh nọt, cái kia. Hơn 50 tuổi qua đời qua sớm, có hay không gì phương thức làm ta sống lâu thượng 2-30 năm A. kia lời nói coi như hắn chưa nói, coi như hắn đánh rắm Vậy ngươi tiếp tục tiếp thu tùy cơ nhiệm vụ hảo, sinh mệnh giá trị thưởng có chút thiếu. Giang Đường, nhiều ít. Tiểu Khả cân nhắc một chút, không 28 thiên như vậy. Lan. Tiểu Khả, nói giỡn, ngươi nếu từ bỏ cái này quý nhiệm vụ. Chỉ có thể chờ tiếp theo quý tân nhiệm vụ xuất hiện Nhưng nếu liên tục từ bỏ 3 lần quý nhiệm vụ Ngươi sinh mệnh đem hoàn toàn cắt xen xong Đã hiểu đã hiểu Giang đường yên tâm Chỉ cần không lo chàng chết bất đắc kỳ tử Như thế nào đều hảo thuyết ký chủ, lúc gần đi ta tưởng cùng ngươi xác định một lần Giang đường có chút không kiên nhẫn Có chuyện mau nói, có dám mau phóng Anh anh anh, vẫn là như vậy hùng Giang nữ sĩ vẫn là cái kia giang nữ sĩ Ta chính là tưởng xác định một chút Cuối cùng ngươi quyết định lưu tại thế giới này không quay về sao?" Giang Đường như mày, "Ngươi hỏi cái này làm gì?" "Tiểu Khả, có chuyện ngươi có quyền biết, thế giới hiện thực ngươi trọng độ bỏng, hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, nếu ngươi lựa chọn lưu lại nơi này, thế giới hiện thực ngươi sẽ lập tức đình chỉ sinh mệnh đặc thù. nếu ngươi lựa chọn trở lại thế giới hiện thực, ngươi có thể dùng này thế giới sinh mệnh đổi một cái nguyện vọng, ta hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng." Nói xong, hệ thống biến mất dấu tung tích. Giang Đường chân dài giao điệp Một tay chống cằm, liền tính tiểu khả không cần phải nói, nàng cũng biết chính mình tình huống không quá lạc quan, kia chẳng lửa đốt quá lớn, liền tính bất tử, cũng sẽ là cái nửa người tàn tật. Hiện thực giang đường không thân không thích, có thể chân chính vì nàng thương tâm rơi lệ, chỉ sợ chỉ có chính mình fans bằng hữu, tuy rằng có chút thực xin lỗi bọn họ, nhưng là nàng đã quyết định không hề đi trở về. Nếu này thế giới có vướng bận, làm sao khổ lại quyến luyến vãng tích. Trước kia hôm qua, coi như thành một giấc mộng. Nàng giữa mày giãn ra, Mở ra đã lâu không thấy kênh trò chuyện chuẩn bị nhìn xem tình huống. Giang đường phát hiện gờ giúp chat quảng cu é không ít, mới nhất lịch sử trò chuyện vẫn là một tháng trước, đúng là bi thảm. Hiền thê lương mẫu Giang đường, trên đàn. Như thế nào không ai nói chuyện thiếm. Đại thái giám ninh lăng, yêu đương đâu, không công phu. Tăng thi vương điền điểm, yêu đương đâu, không công phu. Xạ tản thánh mẫu, yêu đương, không công phu. Thánh mẫu xạ tản, yêu đương đâu, không công phu. Hiền thê lương mẫu Giang đường. Này cũng quá chân thật đi. Tăng thi vương điền điểm, chỉ có độc thân cẩu mới mỗi ngày ngâm mình ở trên mạng, ta hiện tại đã thoát thai hoàn cốt. Đại thái giám ninh lăng, ta hiện tại đã một quốc gia chi vương, chờ ta thu quốc sư cái kia tiểu yêu tinh, chính là ta lui là ngày, trước tiên cùng đại gia nói cái tai kiến. Sạ tản thánh mẫu, ta cũng giống nhau, chờ ta thu cái kia cấm dục thiên phụ, chính là ta lui là ngày, cũng trước tiên cũng đại gia nói cái tái kiến. Thánh mẫu Sạ tản, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng ta cũng giống nhau. Hiền thê lương mẫu giang đường. Các ngươi thay đổi. Tăng thi vương điền điểm, đúng vậy cậu tử, ta thay đổi, đường đường cũng muốn cố lên, tiếp tục đương hiền thê lương mẫu a. Thứ nay về sau chúng ta đều sẽ không lại hâm mộ ngươi. Tình cảnh này, giang đường có thể nào không trang bức? Nàng thở dài, chậm gì gì gửi tin tức, ai, hiện tại ta là sáu cái hài tử mẹ, cùng các ngươi tự nhiên không giống nhau, bất quá ta cũng trước tiên nói cái tái kiến đi. Xa tản thánh mẫu. Tiểu lão đệ ngươi sao lại thế này. Nhân loại không đều là 10 tháng hoài thai sao Người sinh non một đôi xong bào thai Tăng thi vương điền điểm Đừng đừng đừng Chúng ta nhân loại lại như thế nào sinh non cũng sẽ không nhanh như vậy Liền sinh hài tử Nàng sinh phỏng trừng là một đôi thụ tinh trứng ha ha ha Đối mặt cười nhạo mọi người Giang đường căm giận đóng cửa nói chuyện phiếm cửa sổ Này nhóm người chính là ở ghen ghét nàng Ghen ghét Yêu đương có gì đặc biệt hơn người Nàng hiện tại cái có gia thất Mới sẽ không hâm mộ đâu ừ. Giây tiếp theo Giang Đường bắt Thông Lâm Tùy Châu điện thoại, bên kia mới vừa thông, Giang Đường liền đô miệng làm nũng: "Ta tiểu gia lang, đêm nay muốn hay không đi hẹn hò nhà. Điện thoại bên kia, to như vậy phòng họp lặng ngắt như tờ. Không cẩn thận khai loa trợ lý tay cầm điện thoại, thần sắc xấu hổ. Lâm Tùy Châu thần sắc hơi liễm, bất động thần sắc tiếp nhận di động, đóng cửa loa: "Ta ở mở họp." Bốn chữ thanh lãnh. Nàng tươi cười cứng đờ: "Nga, vậy ngươi khai." Lâm Tùy Châu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Màu đen đồng mắt từ từ nhộn nhảo khai ôn nhu ý cười, trong chốc lát ta ở tìm ngươi. Giang đường cơ rơi hóa, không đổi ngươi mở họp, ta không quấy rời ngươi. ân Điện thoại đang nguồn cắt đứt khi, hắn thanh âm không vội không chậm xuyên qua đi, về sau kêu ta sói sắm đi, nhà ta dưỡng, không hoang dại. lệch cạch. Điện thoại vội vàng áp xuống. Lâm Thủy Châu ho nhẹ thành, rũ mắt mở ra văn kiện, xin lỗi, chúng ta tiếp tục. Các đồng sự hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng túi đầu làm bộ cái gì cũng chưa thấy, nhưng mà trong lòng tưởng lại là bọn họ lao tổng nguyên lai like là cái muộn tao a, không là cái tao a, quá tao, một chút đều không đứng đắn. Nói chuyện điện thoại xong giang đường ở trên giường bò đã lâu, nàng nguyên bản muốn học người trẻ tuổi làm một ít tình thú, hiện tại khinh ngược thành người khác treo chọc là thú, không biết lâm tùy châu có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Lần sau làm tình thú trước nhất định hảo hảo thông chi một chút. tiên ổn quyết tâm sau. Nàng vô vố đỏ bừng mặt từ trên giường ngồi dậy. vừa chiều, giang đường chuẩn bị tự mình đi tiếp hải tử vương học. Mới vừa lấy thượng chìa khóa, thoáng nhìn Lâm Tùy Châu xe xử vào gaza Nàng nhướng mày dạo bước đón qua đi. Nam nhân từ trên xe xuống dưới, ánh mắt bình tĩnh rừng ở trên người nàng, ánh mắt rất là ý vị thâm trường. Nhớ tới ban ngày làm ra tới ô long giang đường lỗ thai lập tức đỏ. Ho nhẹ thanh sau, tiến lên vài bước, người hôm nay trở về rất sớm a Lâm Tùy Châu mi đôi hơi rũ, hơi hơi bám vào người, tiểu thê ở nhà, trưởng phu tự nhiên muốn sớm về. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, thấu như vậy gần làm gì. Nàng quay đầu đi, không được tự nhiên đẩy ra Lâm Tùy Châu. Lâm Tùy Châu ý cười thâm thâm, đồng mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Gần nhất giang đường không có gì hoạt động, cũng lười đến trang điểm chính mình, để mặt mộc, thoải mái quần áo ở nhà, tuy rằng to rộng, nhưng cũng giấu không được hảo dáng người. Lâm Tùy Châu ôm thượng kia mềm mại eo nhỏ, đi trang điểm một chút. Giang Đường chừng hắn một cái, "Làm gì? chê ta xấu?" Hắn nói, "Hẹn họ." Giang Đường túi đầu nhìn mắt chính mình, "Như vậy cũng có thể đi a?" Lâm Tùy Châu ánh mắt chuyên chú, "Ta muốn cho các nam sĩ đều hâm mộ ta, cho nên." Liên Phiên toái ngươi đổi một bộ quần áo. Giang Đường cười, duỗi tay lôi kéo gương mặt kia, "Ngươi này cái miệng nhỏ là lâu mà sao?" "Như thế nào như vậy?" sẽ nói. Hắn lông mi run rẩy, sấn Giang Đường không chú ý khi bỗng nhiên túi đầu Ở kia no đủ diễm lệ trên môi qua lại mút vào vướt ve sau, ách tiếng nói, hiện tại lo. Hào đi, nàng vẫn là tao bất quá Lâm Tùy Châu, ngại con thay đổi, không phải trước kia cái kia muộn tao thâm trầm ngại con, yêu sầu. chương 132-132, người rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Lâm Tùy Châu lôi kéo giang đường tay, không có trả lời, trước sau vẫn duy trì thần bí mỉm cười. Xe xử với như nước chạy trên đường, cuối cùng ở một tòa nhà lớn trước dừng lại. Lâm Thủy Châu lôi kéo Giang Đường xuống xe, nàng kéo cánh tay hắn tiến vào đại lâu, đẩy ra một phía cửa phòng sau. Giang Đường đối mặt chính là tụ quang đèn tổng số không rõ màn ảnh, ánh mắt hiện lên kinh ngạc sau, thực mau lộ ra khéo léo cười. Nàng vốn tưởng rằng là đi hẹn hò, cố ý thay đổi điểu có chứa ren biên vàng nhạt váy dài, có vẻ tiểu tiếu nhu mỹ. Lâm Thủy Châu nắm Giang Đường lên đài, nàng ánh mắt đảo qua, chú ý tới Hạ Hoài nhuận còn có mấy cái diễn viên cùng xuất hiện tại đây, phía sau màn hình lớn giống bay phượng múa mấy cái chữ to phượng quyền cuộc họp báo này cái gì ngọn ý giang đường nhập tòa đối tòa âu dương mạnh mạnh hướng nàng lịch ngậm chất mắt không nghĩ tới lâm tổng hòa giang đường tiểu thư là chúng ta lần này thần bí khách quý thật là làm người ngoài ý muốn người chủ chỉ nói đem mịt rồ phồn đưa tới lâm tùy châu trên tay hắn thanh thiện cười tiêu nàng phu nhân tương đối thích hợp giang đường tới có chút hấp tấp cũng không có chuyện trước thông trì hy vọng không có dọa đến đại gia lời này nói xong Dưới đài đồng thời một mảnh sẽ không. Lâm Tùy Châu hành sự điệu thấp, hiếm khi xuất hiện ở công chúng trước mặt, hiện giờ lại đây tham gia phim truyền hình tuyên bố nghi thức, từ trước tới nay vẫn là đầu một chuyến. Đại gia nếu muốn biết cái gì, có thể tận tình hướng ta cùng thái thái vấn đề, đương nhiên, chúng ta có quyền lựa chọn không trả lời. Vậy ngươi nói cái chứng. Tính một lát sau, dưới đài có người nhấc tay, Lâm Tùy Châu ý bảo hắn nói chuyện. Nghe nói này bộ kịch nguyên lai like tên rất có ý tứ, Lâm Tổng Phương tiện lộ ra một chút sau. Lâm Tùy Châu liếc hướng Giang Đường, chậm rãi nói, là rất coi ý tứ, này bộ kịch nguyên danh là ta hoàng hậu là thái giám. Giang Đường, cái gì ngọn ý? Cho nên đây là nàng phim truyền hình cuộc họp báo, khi nào bắt đầu, nàng như thế nào không biết. Giang Đường vẻ mặt một bức, còn nghe nói hoa thiên ngay từ đầu cự tuyệt này bộ kịch, phải không? Ân. Lâm Tùy Châu gật đầu, sớm biết rằng là lao bà của ta viết, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt. Phỏng vấn người lại đem ánh mắt dừng ở Giang Đường trên người. Trong giọng nói mang theo vài phần trêu trọng, bị cự tuyệt sau, Lâm Phu Nhân là cái gì tâm tình đâu? Tâm tình. Tưởng chú ý bảo Lâm Tùy Châu đầu chó. Đương nhiên, lời này không thể minh nói. Giang đường ho nhẹ thanh, cho một cái thực cách thức hóa trả lời, chính là có chút mất mát, bất quá cũng có thể lý giải. Ta một cái danh điểu chưa biết tiểu biên kịch, hoa thiên loại này nghiêm cẩn công ty không thu cũng là thực hợp lý. Chiếu người nói như vậy, ký tích ảnh nghiệp liền không nghiêm cẩn. Hải nha! Này tiểu tử là làm sự tình nha, giang đường sắc mặt chưa biến, thuyết minh hạ luôn có thấy xa, hạ hoài nhuận nhấp môi cười nhạt, mặt mày càng hiện ôn nhuận. hắn ôn nhu anh tuấn, tiên tính không nói khi làm như bức họa cuộn tròn, khoảng cách hắn gần nhất Âu Dương mạnh mạnh nhìn chằm chằm kia sườn mặt nhìn một lát, đột nhiên trầm mê nam sắc không thể tự kiềm chế, lâm thủy châu hơi hơi như mày, ý của ngươi là ta không có thấy xa, châu nhãi con như thế nào so phóng viên còn khó chơi, giang đường nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Ngươi nếu là không thấy xa, liền sẽ không cưới ta. Lời này nói rất đúng, nghe trong lòng thoải mái. Lâm Tùy Châu tay lén lút nhéo nhéo nàng tế nhuyễn xương tay, cái này rất nhỏ động tác bị màn ảnh thực hảo bắt giữ. Dưới đài phóng viên tỏ vẻ này chén cẩu lương có chút nghẹn đến hoảng. Phương Quyền là Hoa Thiên cùng Kỳ Tích bước đầu tiên hợp tác kịch, vẫn là Trường Thiên cổ trang lưu quyền kịch, xin hỏi Hạ tổng đối lần này hợp tác có tin tưởng sao? Hạ Hoài nhuận cầm lấy mỉ rổ phổi, chỉ nói một chữ, có. Cụ thể một chút đâu? Rốt cuộc chúng ta là Hạ Lâm chính phủ, không làm ra điểm thành tích, thực xin lỗi chúng ta chính phủ phấn. Giọng nói rơi xuống, dưới đài mê muội phóng viên nhịn không được phát ra thét chói tai. Lâm Thủy Châu đôi lông mày hơi hơi chịu động, lao bà của ta ở đâu? Hạ hoài nhuận khỏe mắt dư quang hiện lên, nàng không ngại. Lâm Thủy Châu mặt vô biểu tình, còn có, là Lâm Hạ, thỉnh ngươi không cần lờ. Giang Đường, ân, nàng hiện tại bắt đầu để ý. Hội chiêu đãi ký giả kết thúc, ra tới khi đã là hoàng hôn nhìn chân trời sắc màu ấm nàng khụiu tay đâm đâm lâm thủy châu cánh tay này bộ kịch khởi động máy ngươi đều không nói cho ta lâm thủy châu tự nhiên mà vậy đáp thượng giang đường vai tưởng cho ngươi một kinh hỉ kinh hỉ đích xác rất kinh hỉ nàng nỗ hà miệng nhân vật khi nào tuyệt tốt năm trước lúc ấy liền ở chu bị cuối cùng lựa chọn âu dương mạnh mạnh âu dương mạnh mạnh hình thể ngũ quan phi thường sung ra thực phù hợp kịch bản trung sở miêu tả hoàng hậu hình tượng ngươi hiện tại là này bộ kịch tổng biên kịch Hy vọng ngươi có thể hảo hảo nỗ lực. Nàng chọn Hạ Mi, đó là đương nhiên. Lâm Thủy Châu ý cười ra tăng, ôm lấy Giang Đường thượng lại đây xe hơi. Phượng Quyền quay chụp địa điểm ở C thành thượng cổ điện ảnh thành, bao gồm lấy cảnh điểm cũng ở C thành, này bộ kịch cộng 50 tập, quay chụp thời gian 1 năm trong vòng, Giang Đường làm tổng biên kịch, tự nhiên muốn thời khắc ở đoàn phim theo vào. Hoa Thiên cùng kỳ tích ảnh nghiệp đều coi trọng này bộ phim truyền hình, từ phục nói hóa đến diễn viên đều tuyển dụng tốt nhất, Giang Đường tuy là tân nhân biên kịch nhưng ánh mắt độc đáo, cốt truyện thiết kế không thể so kim bài biên kịch kém, thậm chí còn có thể đối diễn viên kỹ thuật diễn chỉ điểm một vài ngắn ngủn một tháng thời gian, giang đường liền thu hoạch đoàn phim nhất trí khen ngợi, càng cùng trong đó vài vị nữ diễn viên thành hảo khoe mật. Tháng 5 phân, thời tiết chuyển nhiệt, phượng quyền quay chụp đã tiến hành hơn một tháng. Buổi trưa ngày rất là mãnh liệt, đoàn phim nhiệt công nhân cùng diễn viên đều ở hóng mát chỗ nghỉ ngơi. Âu Dương mạnh mạnh ăn mặc thâm sắc thái giám phục, mũ ở một bên cách, tay phủ tiểu quạt đối với mặt tuổi. So với người mặc trọng trang các diễn viên tới nói, Giang Đường muốn hạnh phúc nhiều, nàng phiên kịch bản, khỏe mắt dư quang liếc hướng Âu Dương Mạnh Mạnh, "Ta nếu không đi cho ngươi mua căn kem ăn." "Không được không được, Sinh Lý Kỳ." Âu Dương Mạnh Mạnh xua xua tay, hưu khí vô lực ngã trên mặt đất. Giang Đường cười hạ, "Ngươi chú ý điểm hình tượng, đều là người một nhà, muốn cái gì hình tượng?" Đang nói chuyện, nghe được tiếng bước chân lại đây. Giang Đường ngẩng đầu, đôi lông mày khơi màu, "Hạ tổng tới." Âu Dương Mạnh Mạnh trở mình, Ngươi đừng lừa ta. Giang Đường ngữ khí bất đắc dĩ, thật sự, Hạ tổng tới. Giọng nói rơi xuống, tiếng bước chân đồng thời dừng lại. Một bóng ma phúc ở Âu Dương mạnh mạnh đỉnh đầu. Nàng có điều cảm thấy, lông mi run lên, lười biếng nhấc lên mí mắt. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, có ôn nhuận mặt mày nam tử cười như không cười. Âu Dương mạnh mạnh trong lòng một cái lộp bộp, xoát hạ ngồi ngay ngắn, đoan trang, ngoan ngoãn, thục nữ, khéo léo. Giang Đường liều mạng nhếch cười, Hạ tổng như thế nào tới? cho các ngươi được kem. hắn đem trên tay túi đặt ở bàn tròn thượng, rút ra hai căn bơ vị tiểu tử đỉnh đưa cho Giang Đường cùng Âu Dương mạnh mạnh. mạnh mạnh liền thôi bỏ đi. nàng, ta thực thích. Âu Dương mạnh mạnh một phen đoạt quá, mở ra túi tam hạ hai hạ ăn sệt kem, ngửa đầu lại hướng Hạ Hoài nhuận vươn tay, phiền toái hạ tổng lại cho ta một cây. nguyên ta đâu? Hạ Hoài nhuận thấp thấp cười, cho hai căn. ngươi lại đây chính là được kem. Giang Đường tiểu nhấc cổ, hướng hắn phía sau quét mắt. Phát giác Giang Đường trong lòng suy nghĩ, Hạ Hoài nhuận cười nói, đừng nhìn, Lâm Thủy Châu không có tới. Ngạnh! Bị nhìn ra tâm tư Giang Đường túi đầu manh ăn kem, lấy dấu xấu hổ. Ta vừa vặn có việc lại đây, thuận tiện nhìn xem các ngươi, đưa xong ăn liền đi. Nga! Giang Đường lãnh đạm rất nhiều. Ta đây đi rồi. Giang Đường, Nga! Âu Dương mạnh mạnh nhiệt tình phát tay, Hạ Tổng đi thong thả, Hạ Tổng lại đến. Buổi tối! Chụp một ngày diễn công nhân cùng diễn viên đều từng người về tới khách sạn phòng. Giang Đường mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị cấp bọn nhỏ gọi điện thoại, chuông cửa thanh liền vang lên. Xuyên thấu qua mắt mèo, nàng nhìn đến Âu Dương mạnh mạnh ôm bụng ủy khuất ba ba đứng ở cửa. Giang Đường đem cửa mở ra. Đường Đường. Giang Đường lanh khốc vô tình, kêu tỷ tỷ. Đường Đường tỷ tỷ. Nàng một tay đỡ tường, hơi thở mong manh. Giang Đường đem người đưa tới trên giường, bụng đau. Ân. Âu Dương mạnh mạnh khoe miệng xuống. Đáng thương vô cùng bộ dáng cực kỳ giống thân thể không thoải mái thiệt thiện. Đã lâu không gặp nữ nhi Giang Đường tức khắc sinh ra vài phần tình thương của mẹ, đổ ly nước gấm đến trên tay nàng, rồi nói, sướng đáng, làm ngươi ăn kia can kem. Nàng như sinh sôi đó là hạ tổng đưa sao. Giang Đường nhìn không được mắt trợn trắng, ta hỏi ngươi, nam sát quan trọng vẫn là thân thể quan trọng. Âu Dương mạnh mạnh không chút do dự, nam sát quan trọng. Không lời nào để nói. Đường đường, ta bụng thật sự đau quá. Âu Dương mạnh mạnh túi xuống thân, "Làm sao bây giờ nha?" Nàng gương mặt đẹp khuôn mặt nhăn làm một đoàn, cái chán bầy mồ hôi lạnh, thoạt nhìn phi thường thống khổ. Giang Đường đứng dậy mở ra dương hành lý, từ tùy thân mang theo hỏng thuốc tìm kiếm y bổ tở dọ phẩn, chính là tìm một vòng chỉ tìm thấy một cái không hộp. "Người bên kia không được sao?" Âu Dương mạnh mạnh lắc đầu. "Đường đỏ đâu?" Nàng lại lắc lắc đầu. Giang Đường bất đắc dĩ thở dài, "Ta đây đi ra ngoài cho ngươi mua, ngươi chờ một lát." Tính tính Âu Dương Mạnh Mạnh vội vàng đứng lên, "Này đều một chút, bên ngoài loạn thực, ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn đau đi, ngươi từ từ ta hảo." Nàng lấy thượng tiền bao điện thoại, ở Âu Dương Mạnh Mạnh lo lắng trong ánh mắt ra cửa. Dạng sáng thượng cổ điện ảnh thành như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiệm thuốc ở điện ảnh ngoài thành, phải đi hơn 10 phút mới có thể đến. Ra đại môn, bên đường hai bên cửa hàng đều mở ra, răng đường trước mua dược, lại đi tiệm trà sữa bán bị sinh khương đường đỏ, theo sau cuốn chặt quần áo trở về đi đang ở lúc này, một cái hơi béo nữ nhân từ phố đối diện chạy tới, nàng tốc độ bay nhanh, không chờ Giang Đường phản ứng lại đây, nữ nhân liền lôi kéo nàng ống tay áo. Giang Đường sửng sốt, túi đầu nhìn lại, nữ nhân đục địch, ăn mặc ô vuông áo sơ mi, sợi tóc uốn đột, làn da vàng như nến, nàng ăn không ít khổ, đôi mắt che kín hồng tơ máu. ngắn ngủi kinh ngạc sau, Giang Đường có chút không kiên nhẫn bẻ ra tay nàng, rời đi tầm mắt hoàn toàn làm lơ nàng. Đường A, tiểu tú liên không thuận theo không buông tha theo ở phía sau. Đường, ngươi lý mụ mụ một chút. Lan. Nàng xách theo túi, thần xác đạm mạc. Ta là mẹ ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ta nói chuyện. Tiểu Tú Liên đi nhanh tiến lên tre ở giang đường bên người, cuối cùng thỉnh thịch thanh quỷ xuống trước trên mặt đất. Tiểu Tú Liên gắt gao lôi kéo giang đường ống quần, ngẩng trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tiểu Tú Liên than thở khóc lóc, mẹ biết mẹ làm sai rất nhiều, mẹ sửa, nhưng là ngươi không thể không để ý tới ta. a. Giang đường mày nhắc lại. Mọi nơi nhìn chung quanh quan sát đến bốn phía. Ta thiếu bên ngoài 500 vạn, thúc giục nợ nói nếu là tháng sau lại không còn tiền, liền chém đầu của ta. Đường nhi, ta lại không đối cũng sinh ngươi giữa người, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A. 500 vạn đối với ngươi cùng Tùy Châu tới nói chính là mưa bụi, một ngày là có thể kiếm trở về. Ta hiện tại muốn phòng không phòng, muốn xe không xe, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, đường, cầu ngươi, ngươi cứu cứu mụ mụ, mụ mụ cho ngươi dập đầu. Tiểu tú liên đôi tay chống đất. Loảng xoảng loảng xoảng khái năm sáu cái văn đầu. Giang Đường ánh mắt đạm mạc, không giao động. Người nữ nhi đã chết, lời này ngươi vẫn là đi dưới chín suối cùng nàng nói đi. Tiểu Tú Liên sắc mặt biến đổi, ngươi như thế nào có thể như vậy nguyên rủa chính mình? Giang Đường cười lạnh, nay không phải nguyên rủa, mà là sự thật, nàng nữ nhi đã sớm hồn quy thiên đi, hiện tại không biết đầu thai chuyển thế tới rồi cái nào thế giới. Giang Đường trên cao nhìn xuống nhìn Tiểu Tú Liên, ngày đó chúng ta nói phi thường rõ ràng, ngươi cầm tiền. Từ đây biến mất ở ta trước mắt, nhưng mà ngươi không có làm được, ngươi không thể tuân thủ hứa hẹn, ta cần thiết tuân thủ. Tiểu tú liên môi run run, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn ta đi tìm chết, bằng không đâu? Nàng nhún mày, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta vì ngươi mặc áo tang, tưởng mở? Tiểu tú liên hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi có thể lén khóc đến loại tình trạng này, nàng hô hấp dồn dập, ta đã chết, đã chết ngươi liền thật không để bụng, ngươi lúc trước bán nữ cầu dùng lại để ý quá ta sao? Tiểu tú liên tăng lớn thanh âm. Ngươi hiện tại không phải quá rất khá sao, còn có thể đoán ta. Giang đường ánh mắt nhìn thẳng, từng câu từng chữ, ta hiện tại quá đến hảo là ta chính mình đổi lấy, cùng ngươi Tiểu tú liên không có một đinh điểm quan hệ. Là, 500 vạn đối chúng ta tới nói là mưa bụi, đừng nói 500 vạn, liền tính 1.000 vạn 5.000 vạn ta đều có thể lấy ra tới, nhưng là ta không muốn, ta không muốn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nàng tiếng hừ lạnh ném ra kiểu tú liên, cũng không quay đầu lại vào điện ảnh thành. Tiểu Tú Liên môi vỗ, thần sắc kinh ngạc. Nàng đối nữ nhi là không tốt. Lúc trước Tiểu Tú Liên cùng lão Công đều muốn đứa con trai, chỉ có nhi tử mới có thể dưỡng lao Tống trùng, kết quả sinh hạ tới một cái bồi tiền hóa, nhưng lại như vậy không tốt, nàng cũng đem nàng nuôi lớn, còn làm nàng bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng. Hiện giờ, giang đường vinh hoa phú quý đều là nàng giúp nàng tranh thủ tới. Tiểu Tú Liên khẽ cắn môi, nếu nữ nhi trở mặt không biết người, liền không nên trách nàng cái này đường mẹ nó vô tình. Một lần nữa trở lại khách sạn, Giang Đường đem dược vật cùng sinh khương đường đỏ đưa cho Âu Dương mạnh mạnh. Ngươi như thế nào lâu như vậy nha, ta đều muốn đi báo nguy. Âu Dương mạnh mạnh chậm gì gì từ trên giường bò lên, tiếp nhận thuốc giảm đau cùng thủy đặt ở bên miệng. Đường đỏ thủy có chút lạnh, ta đi cho ngươi nhiệt một chút. Nàng xoay người đi đun nóng lánh rất sinh khương đường đỏ, đưa cho Âu Dương mạnh mạnh sau, lại thiêu một cái ấm bảo bảo cho nàng. Bị hầu hạ thoải mái dễ chịu, Âu Dương mạnh mạnh không cấm thở dài. Đường đường, ngươi thật săn sóc. Ta nếu là nam, khẳng định cùng ngươi xuất quỹ. Giang Đường. Giang Đường, đừng đi, Lâm Tổng biết sẽ đánh gãy ngươi chân nhi. Nghĩ đến nguyên cốt chuyện vai ác Lâm Tùy Châu, Giang Đường run lập cập. Nàng xúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to, Đường Đường. Làm gì? Ta đêm nay có thể ở nguyên nơi này ngủ sao? Nước đại Việt hảo không dính người. Giang Đường. Giang Đường, ngươi hảo tao a Âu Dương mạnh mạnh cười hắc hắc, ôm ấm bảo bảo Mỹ tư tư lăn đến một bên. Thức mau, nàng lâm vào giấc ngủ. Giang Đường hướng quá nhìn mắt, nằm trên đó nhắm mắt lại mắt. Một đêm buông ngộng, gió hêm sóng lặng. Ngày hôm sau quay chụp trong lúc, Giang Đường trợ lý đột nhiên vội vã đến nàng trước mặt, "Đường tỷ, không hảo." Kia sốt ruột thượng hỏa bộ dáng làm Giang Đường như mày, "Làm sao vậy?" Trên mạng cho hấp thụ ánh sáng một đoạn video, "Nói ngươi hầu đả lão nhân." Giang Đường có chút nốc, rũi tay tiếp nhận di động. Tin nóng người, mỗi phóng viên chụp đến Giang Đường tại thượng cổ điện ảnh thành đá đá lão nhân. Bước lão nhân quỳ xuống. Video. Nàng cỡ lách mở video, lay động màn ảnh, Giang Đường cùng một lão phụ ở trên phố lôi kéo, lão phụ nhân phía sau lưng cấu lũ, ánh mắt bất lực, Giang Đường khí chàng bước người, biểu tình lược hiện lạnh nhạt khắc nghiệt, nếu là không rõ sự tình chân tướng, thực dễ dàng tưởng Giang Đường ở làm khó dễ đáng thương lão thái bà. Dựa. Nàng không nhìn xuống bạo thô khẩu. Trợ lý nhìn về phía Giang Đường, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài. Ta tối hôm qua đi lên cấp mạnh mạnh mua cái dược Trợ lý thật cẩn thận, kia người này là. Giang đường, quỷ hút máu. Gì? Ta mẹ. Trợ lý ánh mắt ngạc nhiên. Giang đường sọ não có chút đau, liền tính nàng lại như thế nào chán ghét kiểu tú liên, nhưng cũng không tới động thủ nông nỗi, trừ bỏ ném ra nàng ngoại cũng không có làm mặt khác dư thừa động tác, không ngờ dừng ở người có tâm trong mắt chính là ổ đả lao nhân. Nàng đem điện thoại đổi cấp trợ lý, chuyện này trước đường động, người phát cái thông cáo, liền nói ta bận về việc công tác, vô tâm xử lý mặt khác Loại tình huống này, xử lý lạnh là tốt nhất. Trợ lý gật gật đầu, cầm di động rời đi. Ấu đả lão nhân một chuyện cho hấp thụ ánh sáng sau, tiến đến vượng quyền thăm ban phóng viên nhiều gấp ba trở lên, nhưng mà bởi vì nghiêm khắc gan bảo hệ thống, phóng viên truyền thông nhóm cũng không thể tiếp cận Giang Đường. Đoàn phim người cùng Giang Đường đều ở chung lâu rồi, biết nàng là người, đối với việc này không có hỏi nhiều, bình thường nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Nhưng thật ra Lâm Tùy Châu bên kia có chút không yên tâm lại hướng qua an bài mấy cái bảo tiêu, tùy thời bảo hộ nàng nhân thân an nguy. Bởi vì Giang Đường vẫn luôn không ra mặt duyên cớ, cái này để tài liền như vậy chậm rãi đọng hạ, đang lúc Giang Đường cho rằng chuyện này có thể quá hạ, nàng lại thu được trợ lý chia nàng tin tức. Tiêu Tú Liên đem tại đây thứ 6 tham gia trợ giúp tiết mục này, cũng ở tiết mục thượng vạch Trần Giang Đường ắt hoành. Biết được tin tức này, Giang Đường thiếu chút nữa một hơi không để đi lên khí qua đi. Trợ giúp là một đại hình công lích hỗ trợ tiết mục, mời năm vị nổi danh nhân sĩ làm giám khảo. Nhiệm vụ chính là trợ giúp xã hội thượng bình phần người, tỉ như trợ người tìm thân, điều tiết tranh cái từ từ, là trung lão niên phụ nữ yêu nhất xem một tiết mục, dạ tỉnh thẳng bức lửa lớn nhân sinh lư đồ, giang đường trăm triệu không nghĩ tới, nàng ngu xuẩn mẹ thế nhưng chuẩn bị thượng TV cáo nàng. Trợ giúp bên kia đều quan tuyên, ngươi mau đi xem một chút. Giang Đường thở sâu bình định hô hấp, đăng nhập hệ bổ siêu tầm đến trợ giúp hợp phỉ ô website, liếc mắt một cái thấy được trí đỉnh đứng đầu. Trợ giúp phía chính phủ bù. Nữ nhi gả vào hào môn vừa đi không trở về, 60 mẫu thân kêu ngươi về nhà. Phía dưới là kiều tú liên một chương khóc thút thít ảnh chụp. Ngoa tào. Cho nên này a Di là mẫu đường mẹ. Bước chính mình mụ mụ quỳ xuống, đá người, tẩy không trắng. Hiện tại xem fan não tàn nhóm như thế nào tẩy. Đây chính là mẹ ngươi A. Còn có hay không lương tâm A. Các ngươi thật đúng là hảo mang tiết tấu, vạn nhất là này bác gái thao tắt đâu. Trên lầu liếm cổ xuất hiện. Vẫn là chạm đường đường sự tình còn không rõ ràng lắm đâu, một đám người liền vội vắng hắc lấy tiền đi, ta xem các ngươi mới lấy tiền, khoa khoa, những người đó nói đều quá khó nghe, đường tỷ ngươi không cần nhìn, giang đường đóng cửa giao diện, định định thần sau, đi liên hệ tiết mục tổ, nói ta muốn ra mặt, nhưng là không cần nói cho tiểu tú liên, trợ lý có chút kinh ngạc, ngươi, ngươi muốn ra mặt, ân, nàng nói, hiện tại liền đi ăn bài, hảo, ta hiện tại đi làm, trợ lý không hảo phản bác nàng ý tứ lập tức đi liên lạc trợ giúp tiết mục tổ. Phim truyền hình quay chụp đang ở tiếp tục, trên mạng sự nháo đến ồn ào huyên náo, bọn họ tưởng không biết đều khó, kết thúc buổi sáng quay chụp sau, không yên lòng Âu Dương mạnh mạnh lo lắng suốt ruột tới rồi giang đường trước mặt. Nàng túi đầu, nữ khí thật cẩn thận, "Đường Đường, ngươi không sao chứ?" Theo nàng biết, giang đường đúng là vì cho chính mình mua thuốc mới đụng phải nữ nhân kia, tuy rằng không biết mẹ con hai người phát sinh cái gì, nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều vô điều kiện đứng ở chính mình nhãi con bên này. Giang đường mặt mày thấp liễm, thấp thấp ử một tiếng Âu dương mạnh mạnh má hơi cổ, cái kia tiết mục Ta cũng sẽ thượng Âu dương mạnh mạnh trừng lớn đôi mắt Ngươi, ngươi cũng thượng Giang đường gật đầu, nàng cái kia quỷ hút máu mâu thân Còn không phải là tưởng hồng sao Kia nàng liền như nàng ý, làm nàng hồng Cái hoàn toàn, hồng biến đại giang nam bác Ngươi không cần lo lắng Cảm nhận được âu dương mạnh mạnh lo lắng tâm tình Giang đường kéo nàng tay ôn nhu chân an Ta có trừng mực, sẽ xử lý tốt. Không nói lời nào khi, Giang Đường là cái cực kỳ lánh diệm nữ nhân, mỉm cười doanh doanh khi, lại phá lệ ôn nhu động lòng người. Âu Dương mạnh mạnh gãi gãi đầu, ta, ta cũng không thể giúp ngươi cái gì, nhưng, nhưng ta ba cùng hắc đạo có quan hệ, ngươi nếu là có yêu cầu liền cùng ta nói. Hảo Gia Hỏa, đây là muốn nàng tìm người đem tiểu tú liên Giang Giác A. đảo mắt tới rồi thứ sáu, Giang Đường ở bắt đầu quay trước 10 phút đến đài truyền hình. cùng nàng cùng tiến đến còn có Lâm Tùy Châu. Nhìn mặt mày bình tĩnh Giang Đường. Lâm Thủy Châu giữa mày nhăn lại, ngươi xác định muốn vào đi. Vì cái gì không? Giang đường nhớ mày, ta muốn cho nàng nhận rõ hiện thực. Ta có thể. Giang đường đánh gây hắn, ta biết ngươi có thể, nhưng nàng là ta mẫu thân, hẳn là từ ta xử lý, ngươi ở nhà xem hải tử liền hảo. Lâm Thùy Châu, hôm nay thứ bảy, Giang đường, vậy ngươi xem trọng chính mình, cho nên hắn là cái hải tử. Cáo biệt Lâm Thùy Châu sau, Giang đường xách thượng tiểu hương bao, xoa giày cao góp tiến vào gia đi ô bên trong. Trợ giúp tuy rằng dạ tình nổi bật, khả quan xem đều là người già và trung niên, mời tới khách quý đều là người thường, đến nội giám khảo, càng cùng giới giải trí đánh không thượng quan hệ, ngay cả người chủ trì đều danh điều chưa biết, ra cái này tiểu ra đi ô ai đều không quen biết. Có thể nói, giang đường lần này có thể lại đây làm tiết mục tổ thực ngoài ý mớn, đồng thời cũng thực kinh hỉ. Giang đường tên này đại biểu cho đề tài, đại biểu cho có thể cho tiết mục mang đến nhiệt độ cùng thảo luận độ bọn họ đã nghĩ kỹ rồi một ngàn cái làm Giang Đường xuống đài không được mặt vấn đề nhưng mà chờ chân chính nhìn thấy Giang Đường khi người chủ trì bao gồm đạo diễn đều đương trường sửng sốt đại nào trông giống nàng hôm nay xuyên thân màu đen tiểu tây trang chân giấm tế cùng giày sang đan đơn giản sơ đuôi ngựa làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo thượng trọn hồ ly mắt rất là sắc bén lặng lặng đứng ở cửa khi khí thế bức người lại có vài phần lâm tùy châu bóng dáng Giang Đường một người ngăn chặn mãn nhà ở người Sở hữu hoa hồng lá xanh ở nàng trước mặt đều thành làm nền, đặc biệt kia hai mắt nhìn qua khi, cảm giác gắp bách mười phần. Cái kêu béo lùn nữ nhân thế nhưng có thể sinh hạ như vậy đẹp nữ nhi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút hoài nghi. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Nàng mắt nhìn thẳng, lập tức mà nhập. Đạo diễn hoàn hồn, không muộn không muộn. Giang đường nhìn chung quanh một vòng, hai vị người chủ trì một nam một nữ, nữ ăn mặc màu đỏ một chiếc váy, nam một thân màu xanh đen tây trang, mang mắt kính có chút lùn, nhìn mà. Thu liêm tầm mắt, bất động thần sắc ngồi ở trên sofa, các ngươi không có đem ta tới sự tình nói cho ta mụ mụ đi. Đương nhiên, bên ngoài người xem cũng không biết ngươi muốn tới. Vậy là tốt rồi. Nàng gật đầu, hết thể dựa theo các ngươi trình tự tới. Giang đường biểu hiện tuy rằng lạnh nhạt chính là cách nói năng giáo dưỡng đều phi thường hảo. Thực mau tiết mục bắt đầu, hai vị người chủ trì vào bàn. Lời dạo đầu qua đi, tiểu tú liên xuất hiện ở đại phía sau màn. Nàng xuyên so với ngày đó còn muốn cụ nát, nện bước tập đến, ánh mắt khố lão, chỉ là kia câu lưu hình thể liền chọc người lệ mục. Người chủ trì đem mịt rổ phồn đưa cho Kiều Tú Liên. Kiều Tú Liên hướng tứ phía người xem cùng trên đài giám khảo thâm thâm công lưng, một mảnh tiếng sấm bỗ tay. Giang Đường chân dài giao điệp, ở hậu đài phòng nghỉ lạnh nhạt nhìn nàng biểu hiện. tiểu A di là lại đây tìm kiếm trợ giúp, đúng không? Tiêu Tú Liên gật gật đầu. MC năm hỏi, kia ngài tưởng tìm kiếm cái gì trợ giúp đâu? Nàng nhìn về phía màn ảnh, ánh mắt thật cẩn thận, ta, ta muốn cho nữ nhi của ta đem ta tiếp trở về. Ngài có thể nói cụ thể một chút sao? Lần đầu tiên lên đài Tiểu Tú Liên vẫn là có chút khẩn trương, nhìn dưới đài ngồi đầy người xem, nàng toàn thân đều ở phát run, hơi há mồm, nửa ngày phát không ra một chút thanh âm. MC nữ trụ thượng nàng bả vai, ôn nhu trấn an, không quan hệ, ngài không cần khẩn trương, có chuyện gì chậm rãi nói. Tiểu Tú Liên liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, ta từ từ nói, chậm rãi nói ta chính là, chính là muốn cho nữ nhi của ta đem ta tiếp trở về. Người nữ nhi hiện tại ở nơi nào đâu? Nữ nhi của ta các ngươi đều nhận thức, chính là Giang Đường, nàng trượng phu là hoa thiên giải trí tổng tài. Lời này vừa nói ra, một mảnh ổ lên. Giang Đường cười nhạo một tiếng. Cứ việc biết sự tình chân tướng, người chủ trì vẫn là làm bộ ra kinh ngạc thần sắc. ngươi nói, Giang Đường là ngươi nữ nhi. Đúng vậy, ta thân sinh nữ nhi. tiểu Tú Liên không được gật đầu. MC nữ thanh âm càng là mềm nhẹ, ngươi nói muốn làm nàng mang ngươi về nhà, kia hiện tại ngươi là ở bên ngoài sao. Không nói lời nào còn hảo, vừa nói khởi, tiểu tú liên liền nghẹn ngào ra tiếng, nàng quay hàm run rẩy, nước mắt từ vẩn đục hốc mắt chảy ra. Nhà của chúng ta chỉ có giang đường một cái khuê nữ, nàng ba đi được sớm, ta một người cực cực khổ khổ một phen phân một phen nước tiểu đem nàng lôi kéo đại, sau lại. Sau lại nàng không học giỏi, chưa lập gia đình mang thai, gả cho hiện tại lao công. Ta cảm thấy Lâm ra ra đại nghiệp đại, giúp đỡ nàng cũng khá tốt, ít nhất không cần cùng ta quá khổ nhật tử, khiến cho nàng gả cho. Lời này tin tức lượng liền có chút lớn, ngay cả người chủ trì đều kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Thủy Châu làm người điệu thấp thân bí, trước đây chưa bao giờ có hắn tình ái tin tức, ngay cả kết hôn có tử chuyện này vẫn là hai người chính mình cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hiện giờ, hiện giờ thế nhưng nói giang đường là chưa kết hôn đã có thai. Nói cách khác bọn họ là phụng tử thành hôn. Giang khảo rốt cuộc ngồi không yên, cầm lấy trên bàn mì rổ phổn, xin hỏi bọn họ là khi nào kết hôn. Tiêu Tú Liên nói, đại học thời điểm, giang đường mới vừa vào đại học liền có lao đại. Phong phát sóng tràn đầy hút khí lạnh thanh âm. Tiểu kết hôn sau đâu, ngươi lại như thế nào quá. Tiểu Tú Liên khóc càng mãnh liệt, lâm ra tuy rằng có tiền, nhưng ta nói như thế nào cũng là cái người ngoài. Không hảo lấy a. bắt đầu nàng sẽ giúp ta một ít, chính là dần dần mà, nàng liền môn đều không cho ta vào. Phía trước bọn họ vợ chồng son cãi nhau, Giang đường dọn đi ra ngoài, ta liền đi khuyên, Giang đường còn đánh ta một cái tát, đây là nữ nhi của ta à, liền tính đánh ta, ta cũng không thể làm sao bây giờ. Chính là hiện tại. Hiện tại ta cùng đường. Ngươi nói cùng đường là có ý tứ gì? Tiêu tú liên than thở khóc lóc, phía trước vì dưỡng nàng, bên ngoài thiếu hạ không ít tiền, lợi lan lợi, hiện tại nợ nần bức cho ta cùng đường, ta chính là muốn cho nữ nhi giúp một chút, kết quả các ngươi cũng thấy được, nàng không muốn. Còn ta. Phía sau đại mạc thượng, thả ra Giang Đường cùng tiểu tú Liên sinh ra xung đột video. Nhìn đến nơi này, không rõ chân tướng dưới đài người xem cùng giám khảo đã lòng đầy căm phẫn lên. Chương 133 133. Nàng như thế nào có thể như vậy đâu? Đúng vậy, thật không nghĩ tới Giang Đường là loại người này. Thật quá đáng, thế nhưng như vậy đối đại chính mình mẫu thân, quá đáng thương. Xem đến ta nước mắt đều phải ra tới, cho nên sinh nữ nhi có ích lợi gì? Dưới lại tao động. Nhìn khe khẽ nói nhỏ không được vì nàng nói chuyện khán giả, tiểu tú liên không cấm mừng thầm lên. Quả nhiên, biện pháp này quả nhiên vô dụng sai, sớm biết rằng đối với màn ảnh rất hai giọt nước mắt sẽ như vậy phương tiện, liền không cần mỗi ngày đi chuyên môn thủ giang đường, kết quả chờ tới bây giờ, bạch lãng phí như vậy nhiều công phu. Tiểu tú liên đôi tay giao điệp, bả vai không được run rẩy bi thảm bộ dáng lệnh người người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ, chỉ có giang đường cảm thấy nàng giống cái nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười Giang đường rõ ràng tiểu Tú Liên ở tính toán cái gì, rõ ràng hơn nàng tiến vào lại đây mục đích là cái gì, nàng thực bình tĩnh nhìn màn hình, thực bình tĩnh nghe nàng đối thoại, thậm chí thực bình tĩnh nghe những người đó đối chính mình nghị luận. Hiện trường người xem cảm xúc đều có chút kích động, thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, làm chúng ta lẳng lặng nghe tiểu A Di nói. Người chủ trì nói tấu hiệu, sao động khán giả được đến trấn an, lại lần nữa an tĩnh đi xuống. Người chủ trì nhìn về phía tiểu Tú Liên, tiểu A Di, thỉnh ngài tiếp tục. Tiêu Tú Liên lung tung sờ soạn một phen nước mắt sau, trong nhà nhật tử không tốt lắm quá, lại thiếu nợ bên ngoài, ta mỗi ngày mản trời chiếu đất, nói câu khó nghe, ven đường chó hoang quá đều so với ta hảo, ít nhất chó hoang. Chó hoang có người cứu tế, ta ngày đó tìm được nhi, chính là muốn cho nàng giúp giúp ta, chính là... chính là... tiểu Tú Liên lại lần nữa khóc không thành tiếng. Khóc trong chốc lát sau, Tiêu Tú Liên mặt sạch sẽ nước mắt tiếp tục nói, các ngươi cũng đều nhìn đến nữ nhi của ta đối ta thái độ. Ta hôm nay lại đây chính là muốn cho tiết mục tổ giúp giúp ta, giúp ta cấp nữ nhi truyền đạt một chút ta ý tứ, ta bất hòa nàng muốn bao nhiêu tiền, chính là hy vọng nàng có thể cho ta cái sống yên ổn địa phương. Hiện trường không khí đã xảo đến xác định địa điểm, thấy thời cơ không sai biệt lắm sau, đạo diễn hướng trên đài người chủ trì làm thủ thế. Người chủ trì lập tức lĩnh hội, nhìn về phía màn ảnh, kỳ thật, tiểu a Di nữ nhi cũng đi tới hiện trường, kế tiếp làm chúng ta cho mời giang đường. Giang đường. Giang đường. Toàn trường ngạc nhiên. Thưa thất vỗ tay qua đi, ánh mắt mọi người đều dừng ở phía sau thông đạo. Nàng phản quang mà đến, nện bước lây động, chân đạp ngân hà, đơn giản lên sân khấu, thế nhưng làm nàng đi ra tê đài tú chẳng cảm giác. Bạch sĩ ánh đèn dần dần tắt, thân hình hiểu điệu giang đường xuất hiện ở hiện trường người xem cùng màn ảnh trước mặt. Nàng đứng ở tiểu tú liên bên cạnh người, cảm khẽ nết, có vẻ cao quý ngạo mạn, trước sau không đi xem tiểu tú liên liếc mắt một cái. Tiểu tú liên nước mắt cứng đờ. Trừng lớn đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Tú Liên hôm nay mục đích rất đơn giản, chính là rảo Hoàng Giang Đường thanh danh, làm luận điệu vớ vẩn giáo Giang Đường là người. Một khi áp lực nhiều, nàng không trả tiền cũng không được, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, Giang Đường có dũng khí cùng Tiểu Tú Liên đối chất nhau. Giang Đường tiếp nhận mịp rồ đối mặt ngạc nhiên mọi người, thông dong giới thiệu chính mình, chào mọi người, ta là Giang Đường, vị này nữ sĩ trong miệng nữ nhi. Vị này nữ sĩ nguyên bản bởi vì nàng xuất hiện mà kinh ngạc mọi người cùng giám khảo lại lần nữa bị chọc giận. giám khảo tích thượng ngũ quan lược hiện khắc nghiệt nữ giám khảo cầm lấy mỉ tổ phồn, ta cảm thấy ngươi hẳn là chú ý ngươi nói chuyện phương thức cùng thái độ, bị ngươi gọi vị này nữ sĩ nữ nhân là sinh ngươi dưỡng ngươi mâu thân, là nàng ngậm đắng nuốt cay đem ngươi lôi kéo nàng, là nàng chiếu cố ngươi bị phân hứng kéo nước tiểu, cũng là nàng ở ngươi sinh bệnh khi chờ đợi ở bên cạnh ngươi, mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi đều không nên dùng loại thái độ này đối đãi ngươi mâu thần Bang, nàng lược hạ mịt lộ phồn. Dưới này tiếng vỗ tay vang lên, một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, nhìn dáng vẻ không ít người không quen nhìn Giang Đường thái độ. Nguyên bản bởi vì Giang Đường xuất hiện mà khủng hoảng tiểu tú liên lại lần nữa chấn định đi xuống. Hiện tại những người này đều ở vì nàng nói chuyện, nàng còn sợ cái gì? Giang Đường khẽ mắt dư quang liếc quá, chú ý tới kia âm thầm đắc ý biểu tình, nàng nội tâm càng là lạnh nhạt, nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy trào phúng. Hảo, đại gia trước đều bình tĩnh một chút làm chúng ta nghe một chút Giang Đường là nói như thế nào. Người chủ trì ánh mắt nhìn lại đây, hơn nữa không tự chủ hướng tiểu tú liên bên người nhích lại gần. Cái này rất nhỏ động tác nhỏ biểu lộ hắn lập trường. MC nữ hỏi, ngươi vừa rồi ở hậu đài đều nghe được sao? Giang Đường thu liêm ánh mắt, nhàn nhạt đã phát cái giọng mũi, ừn. MC nữ có chút bất mãn Giang Đường cao cao tại thượng tư thái, mày níu hạ sau, thanh âm lánh đạo không ít. Đối với mẫu thân ngươi ngôn luận, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đương nhiên là có giang đường đẹp đôi lông mày nhẹ dương một chút quay đầu nhìn về phía tiểu tú liên nàng đồng mắt thâm thúy như là có thể đem nàng liếc mắt một cái nhìn thấu tiểu tú liên không khỏi hướng người chủ trì phía sau sườn sườn nghĩ đến cái kia video người chủ trì tức khắc cho rằng tiểu tú liên sợ hai giang đường đánh nàng lập tức đem người bảo vệ đối với ngài nói ta một cái một cái tới phản bác nàng cười một cái chăm chọc vô cùng cái này biểu tình làm tiểu tú liên vô cùng hoảng hốt phía sau lưng nháy mắt ra mồ hôi lạnh Nàng túi đầu, không dám nhìn giang đường đôi mắt Đầu tiên, ngươi nói ta chưa kết hôn đã có thai Nhưng ngươi có cùng đại gia nói ta Vì sao chưa kết hôn đã có thai sao Tiểu tú liên ánh mắt tự do Nắm chặt mịt rồi phủn tay chặt lại Trên đài giám khảo mày nhăn lại Nhìn không được ra tới sát thanh Thân thể của ngươi là chính ngươi Ai đều không làm chủ được Chính ngươi không quý trọng chính mình Vì sao ép hỏi chính mình mẫu thân Ép hỏi Giang đường cười lạnh, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn lại Vị này giám khảo Thỉnh ngươi làm rõ ràng, ta chỉ là ở hướng đại gia làm sáng tỏ, cũng không phải ép hỏi, nếu mâu thân của ta không cần mặt mũi, ta làm sao cần cho nàng mặt mũi? Tiểu nữ sĩ, nếu ngươi không nói, ta đã có thể nói. Tiểu tú liên môi ngập ngừng, chậm chạp chưa ra tiếng. Giang đường thu liễm tầm mắt, nữ liệu đạm mạc, mẫu thân của ta bán nữ cầu vinh, muốn lợi dụng ta phản thượng cao chi, nhiều lần đối ta sử dụng dư vật, bộ nhà giàu công tử, đáng tiếc cuối cùng, chỉ có lâm tổng một người thượng bộ. Nguyên chủ cấp ra ký ức là cái dạng này, lại Tiêu Tú Liên không có giải lâm tùy châu trước, Tiêu Tú Liên không ngừng một lần mang nguyên chủ đi trước câu lạc bộ đêm các nơi, thậm chí muốn cho nữ nhi làm gái giang hồ, đáng tiếc cuối cùng bị tổ dân phố bác gái cả lại. Nguyên chủ quá mức sợ hãi tương lai vận mệnh, lúc này mới không thể không bỏ lâm tùy châu giường, bị một người ngủ, tổng hảo quá bị một ngàn cá nhân ngủ. Nàng thế nhưng thật sự nói ra, Tiêu Tú Liên hoàn toàn thất nữ. Giây tiếp theo, ngược bị phẫn nộ lấp đầy. Tiêu Tú Liên không thể nhịn được nữa, kéo ra giang đường méo giang đường tay áo, như là thường lui tới giống nhau. Đối với nàng cánh tay hung hăng khắp một phen, ngươi còn biết xấu hổ hay không à, chuyện này là có thể ra bên ngoài nói. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ta thật vì ngươi cảm thấy mất mặt. Nàng bị buộc nóng nảy, càng cảm thấy đến ném mặt mũi, cho nên không quan tâm, càng không nghĩ che giấu, đem sở hữu lửa giận đều trút xuống ở giang đường trên người. Giang đường chạm thẳng tắp, làm như trời đông giá rét tình mai. Lạnh nhạt lại cao quý, lẳng lặng nhìn nàng cái này như là nhảy nhót vai hề giống nhau mẫu thân. Ta nói rồi, ngươi không biết xấu hổ, ta cũng không để bụng. So với này đó, ta càng chán ghét chính mình mẫu thân vì tiền bên ngoài bôi đen ta hình tượng. Hôm nay đứng ở nơi này, ta liền phải đem hết thể nói rõ ràng. Chính lạch phong phát sóng lặng ngắt như tờ, dưới đài người xem các mở to hai mắt nhìn. Nếu trong sân trạm không phải giang đường, bọn họ thậm chí cho rằng đây là tiết mục tổ tiêu tiền mướn tới kẻ lừa gạt vì dạ tỉnh cô ý diễn giang đường tránh đi tiểu tú liên tay nhìn về phía màn ảnh tiếp tục nói thứ hai ngươi nói ngậm đắng nuốt cay đem ta lôi kéo đại kia từ nhỏ đến lớn đánh người của ta là ai từ sơ chung bắt đầu ta liền bắt đầu làm việc vật nuôi sống chính mình thậm chí những cái đó tiền muốn tới chợ cấp gia dụng ngươi trừ bỏ sinh ta ở ngoài còn làm cái gì nga ngươi thậm chí đều không muốn sinh ta rốt cuộc nữ nhi đều là bồi tiền hóa tiểu tú liên sắc mặt tái nhợt vài phần Giang đường trên mặt trào phúng cũng thâm vài phần, thứ ba, ngươi nói ngươi vì ta mượn tiền. Giang đường kéo ra tiểu hương bao, từ bên trong lấy ra tờ giấy, ánh mắt hùng hổ do người, đây là ngày tại đây mấy năm nổi thiếu hạ nợ bên ngoài, tổng cộng 1.350 vạn, tính tiến lên chút năm ta cho ngươi những cái đó, tổng cộng 3.000 vạn không đợi, ngươi có thể che lại lương tâm cùng bọn họ nói là vì ta thiếu sao. Ta. Đối mặt nước cờ trương giấy nợ, tiêu tú liên vô pháp mở miệng. Nếu ngươi không thể trả lời ta tới thế ngươi trả lời, đây là ngươi đánh bạc thua. Giang Đường Tiểu Tú Liên liên tục lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa không đứng vững té ngã trên mặt đất. Hiện trường lại lần nữa trầm mặc đi xuống. Sân khấu ánh đèn hạ Giang Đường quanh thân lung một tầng mông lung lụa trắng, nàng lưng thẳng thắn, thần sắc bằng thẳng, lại xem Tiểu Tú Liên, đôi tay rũ xuống bất an quái, vâng vâng dạ dạ như là cái nói dối bị vạch Trần Hải Tử. Chỉ là này trong nháy mắt, người xem tâm lại đều thiên vị tới rồi Giang Đường nơi này. Nhưng mà có ngoại lệ. Nghe xong lời này, giang khảo tịch thượng trước hết mở miệng nữ nhân lại lần nữa cầm lấy mịt lộ phồn tiểu A-di, nàng nói đều là thật vậy chăng? Tiểu Tú Liên không nói chuyện, xem như cam chịu. Hào đi. Nàng gật đầu, nhìn về phía răng đường, nhưng là ngay từ đầu lời nói ta sẽ không thu hồi, cho dù có chút hiểu lầm, đứng ở ngươi trước mặt như cũng là ngươi mâu thân. Tiểu A-di, hiện tại các ngươi mặt đối mặt, không ngại ngươi cùng ngươi nữ nhi nhận cái sai, mẹ con chi gian, nơi nào có cái gì huyết hải thâm thủ. Người chủ trì gật gật đầu, đi theo giúp đỡ, đúng vậy, máu mủ tình thông. nếu đứng ở nơi này, liền đem lời nói đều nói rõ ràng, hiểu lầm đều cậy bỏ, trở về chúng ta vẫn là người một nhà, tiểu a Di, người yêu cầu hướng Ngươi hải tử nhận sai. Tiểu Tú Liên không phải ngu ngốc, nghe ra người chủ trì cùng giám khảo đều ở nàng dưới bậc thang, càng đều hướng về nàng. Nàng lại lần nữa lấy ra Oscar ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn, lại một lần quỳ xuống trước giang đường trước mặt, trên mặt biểu tình so với phía trước càng thêm chân thành Nhi à, mẹ sai rồi, mẹ không bao giờ đánh cuộc, Mụ mụ Sở dị nói dối, chính là sợ ngươi vứt bỏ ta, ta chỉ có ngươi một cái nữa nhi, ngươi nếu là rời đi ta, ta vô pháp việc, Nhi à, ngươi từ nhỏ đến lớn đều thực nghe lời, cầu xin ngươi tha thứ ta, tha thứ ta được không? Nàng thanh khẩn, đầy mặt nước mắt, lau nàng một quần. Giang Đường chỉ cảm thấy dơ, càng phiền chán. Nàng đã sớm biết 500 năm tống cổ không được tiểu Tú Liên, lại không nghĩ rằng sẽ khó chơi đến loại tình trạng này. Phong phát sóng Tiêu Tú liên tiếng khóc quanh quần trong đó, nghe này khổ sở tiếng khóc, giám khảo Tịch Thượng giám khảo đã đỏ hốc mắt, dưới này không ít người xem cũng đỏ hốc mắt. Người tha thứ ta đi, tha thứ ta đi. Ta sẽ không tái phạm, sau khi trở về ta hảo hảo làm mụ mụ, được không? Có thể tha thứ ta lúc này đây sao? Tiêu Tú liên không ngừng lặp lại một câu tha thứ ta, bối cảnh âm nhạc thực thích hợp thay đổi một đầu cực kỳ bi ai chữ tình khúc, hình ảnh thoạt nhìn phá lệ bi tình đau kịch liệt. Nhưng mà giang đường trước sau không có gì động tác. Nàng quá lạnh nhạc, dẫn tới để nhất bài người xem vô pháp có quá lớn cảm xúc dao động. Đột nhiên, vị kia giám khảo từ giám khảo tịch thượng lao xuống tới, ở giang đường sai không kịp phòng khi, đối phương kéo tay nàng cùng tiểu tú liên tay cầm ở cùng nhau, ngữ liệu như là thơ đọc diễn cảm giống nhau, tình cảm dư thừa, đưa một cái mâu thân cấp hải tử quỳ xuống khi, đã nói lên đã ý thức được chính mình sai lầm. Người sống trên đời ai không phạm sai đâu. Thân là nhi nữ lại có cái nào chưa cho ba ba mụ mụ đánh quá. Nhưng ngươi phải biết rằng, ba ba mụ mụ đối với ngươi động thủ là ái ngươi, đều nói bổng côn phía dưới ra hiếu tử, nếu không phải nàng nghiêm khắc, lại đâu ra ngươi hôm nay, ngươi nói nàng tưởng phản cao chi, nhưng gả vào hào môn chính là ngươi, làm phụ nhân nhà giàu cũng là ngươi, ngày lành là ngươi quá, mẫu thân ngươi điểm xuất phát đều là vì ngươi hảo. Nói, giám khảo thanh âm nghẹn nào tha thứ nàng. Giọng nói rơi xuống, một cái khác giám khảo cầm lấy mịp rộ phồn, tha thứ nàng. Tiếp theo là cái thứ ba, tha thứ nàng. Cái thứ tư, tha thứ nàng. Dần dần mà, dưới đài người xem đều đứng lên, múa may cánh tay, tha thứ nàng. Tha thứ nàng. Tha thứ nàng. Giang đường, người yêu cầu tha thứ ngươi mẫu thân. Ngay cả người chủ trì cũng đứng dậy. Thanh thế to lớn, như là phải cưỡng bức giang đường nói ra kêu ba chữ. Ánh mắt của nàng trước sau lạnh nhạt. Giang đường cảm thấy buồn cười. Trên đời này có quá nhiều của người phúc ta thánh mẫu, cao cao tại thượng, vì người khác làm sáng tỏ giải vây. Lưới dao xuống dốc ở này đó nhân thân thượng, vĩnh viễn không cảm thấy đau. Giang đường lại cúi đầu, tiểu tú liên nhìn nàng, nhất định phải được biểu tình. Nàng chậm rãi rút về tay, theo cái này động tác, hiện trường hò hét thanh em dần dần thấp đi xuống, dám khảo biểu tình cứng đờ. Giang đường ánh mắt phóng xa, bình bình tĩnh tĩnh chỉ nói bốn chữ, ta không muốn. Yên tĩnh. Giang co. Quỷ dị. Lại tràn ngập xấu hổ. Ta không muốn. Đơn giản bốn chữ, đánh mọi người mặt. Giám khảo dùng kinh ngạc ánh mắt xem nàng, ngươi, ngươi nói cái gì? Giang đường lặp lại một bên, ta nói ta không muốn. Cái này nghe rõ. Giám khảo trước hạ mắt, khiếp sợ vô cùng, mẫu thân ngươi cùng ngươi quỳ xuống nhận sai, ngươi không muốn. Giang đường cười lạnh, liền tính các ngươi thanh đao tử đặt tại ta trên cổ, ta còn là những lời này, ta không muốn. Lời này kinh thế hãi tục, giám khảo xem ánh mắt của nàng như là xem quái vật giống nhau, cuối cùng thần sắc phẫn nộ, trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi lạnh lùng như thế người? Đây là mẫu thân ngươi, nàng đã già rồi, mặc kệ nàng làm cái gì ngươi đều hẳn là tha thứ. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, ngươi vì cái gì như vậy lánh khóc vô tình, vì cái gì đối mặt đáng thương lão mẫu thân thờ ơ. Còn lại người không nói chuyện, nhưng bọn hắn tưởng cùng người này giống nhau. Giang đường đều lười đến phản ứng nàng, cho nên ta là bất hiếu tử, muốn để tiếng xấu muôn đời, không muốn chính là không muốn, ta đã từng đã cho ngươi tiền cũng đủ ngươi dưỡng ra năm cái hiếu thuận hài tử. Chúng ta chi gian mẹ con cảm tình từ đây sau này liền chặt đứt. Hôm nay lại đây nơi này chỉ là làm sáng tỏ ngươi đối ta bôi nhỏ. Ta không có đánh ngươi, ta cũng không có làm ngươi trả giá qua cái gì. Ngươi hủy hoại ta trước nửa đời, ta không hy vọng ngươi lại hủy ta nửa đời sau. Cuối cùng, Giang Đường nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Giáng khảo. Ngươi nếu lớn như vậy phát thiện tâm, không bằng cứu tế cứu tế cái này đáng thương lão nhân đi. Ta, ta vì cái gì muốn cứu thế Giang Đường ép hỏi. Ta đây vì cái gì muốn cứu tế? Giám khảo thực mau cấp ra trả lời, bởi vì ngươi là nàng nữ nhi. Nếu ta là hắn nữ nhi, cứu tế không cứu tế lại cùng ngươi có quan hệ gì? Lo dịp đại sư Giang nữ sĩ, nháy mắt rồi Giám khảo á khẩu không trả lời được. Giang đường thở sâu, tóm lại một câu, ta cùng vị này nữ sĩ không có bất luận cái gì quan hệ, đương nhiên, ngươi có thể cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình, đến lúc đó tòa án như thế nào phán, ta như thế nào làm. Đến nỗi mặt khác. Hy vọng các vị không cần không duyên cớ nhọc lòng. Đem lời nói lược hạ sau, Giang Đường cũng không quay đầu lại rời đi phòng phát sóng, đi tiêu kêu một cái tiêu sái. Nàng không dám không tiêu sái, bởi vì sợ lại bị trào trở về. Ra ra đi ô, Giang Đường thoáng nhìn Lâm Tùy Châu xe còn ở nơi đó, nàng có chút ngoài ý muốn, mở ra cửa sau chui đi vào. Ngươi không đi à? ân. Lâm Tùy Châu nhàn nhạt tướng hòa, chờ ngươi. Nàng thở vào một hơi, thân thể hướng quá nhích lại gần. Người nam nhân trên người kia quen thuộc hương vị. Giang đường cả người đều trở nên an tâm rất nhiều. Ta đem sự tình đều thọc đi ra ngoài. Bá ra tới khả năng sẽ cho ngươi ta mang đến ảnh hưởng. Ân. Giang đường nhìn lại, ngươi liền một cái Ân. Hán, Ân. Ngươi liền không mặt khác muốn nói. Giang đường khuôn mặt nhỏ ninh ba ở bên nhau, biểu tình dối rắm Lâm Thủy Châu nhắc lên mí mắt, tiếng nói lười biếng, vàng không đâu. Ngươi không cảm thấy ta nhẫn tâm sao. Giang đường dầu hạ miệng. Kỳ thật bọn họ nói cũng rất có đạo lý, mẫu thân lại như thế nào không đối cũng đem ta lôi kéo đại. Nhân loại là thân thể. Hán đột nhiên nói, Giang Đường giọng nói dừng lại, nhìn qua đi, là hoàn chỉnh thân thể, không bị bất luận kẻ nào hoặc sự vật trói buộc, liền tính là ba mẹ cũng không được. Giang Đường lông mi nhẹ nhàng rung động. Ta mẫu thân tái thế khi, thường cùng ta nói một lời, ngươi biết là cái gì sao? Giang Đường lắc lắc đầu. Lâm Tùy Châu khỏe môi mang cười, nàng nói ngươi có thể tùy thời rời đi ta. Nghĩ đến Lâm Ái Quốc còn ở thời gian, Lâm Thùy Châu thần sắc trở nên hoài niệm lên, nàng khả năng ý thức được chính mình không phải một cái hảo mẫu thân, cho nên luôn là như vậy ám chỉ ta, nàng so bất luận cái gì một vị mẫu thân đều sống rõ ràng minh bạch. Ta muốn nói chính là, ngươi hiện tại trưởng thành, thành thục, độc lập tự chủ có chính mình gia đình, ngươi không nợ bất luận kẻ nào, càng không sao dùng huyết thống đem chính mình cùng người đáng ghét liên lụy ở bên nhau, ngươi không có sai, giang đường. Sai chính là những cái đó đem hài tử trở thành chính mình sở hữu vật cha mẹ Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có đem hài tử đương người đối đãi, Chỉ đem bọn họ trở thành nhậm đánh nhậm mắng không thể đánh trả sủng vật Lâm Tùy Châu ánh mắt chuyên chú, Nếu cha mẹ bạc đãi ngươi, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình Giang đường ở phòng phát sóng ăn một bụng hỏa Nói vậy Lâm Tùy Châu là đoán được Bằng không cũng sẽ không lại nhải nói nhiều như vậy có không đạo lý lớn Bất quá Nàng thực hưởng thụ Nàng chưa từng có mẹ không biết Nhưng cũng từ tin thời sự hiểu biết đến không ít, tỉ như cha mẹ ra bạo nhi đồng đảo mắt nói cha mẹ đánh chửi hài tử không có quan hệ, lại tỉ như cha mẹ trọng nam kinh nữ, cuối cùng lại khởi tố nữ nhi không phụng dưỡng, từ từ. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này sẽ dừng ở nàng trên đầu. Nếu kiểu tú liên đối thơ hấu thời kỳ nguyên chủ tốt hơn một ít, nàng cũng sẽ không như vậy không cho tình cảm. Sự thật là kiều tú liên đối nguyên chủ tùy ý đánh chửi, trước nửa đời đem nàng đường ra súc, nửa đời sau tưởng đem nàng coi như máy ATM. Châu nhãi con. Ngươi hảo hảo kêu tên của ta. Giang đường ánh mắt lập lòe, ủy khuất ba ba, ngươi thật tốt. Nàng nhào vào lâm tùy châu trong lòng ngực. Ngôi ở phía trước tài xế mắt nhìn thẳng, thực hiểu dâng lên ghế sau che đợi bản. Bị ma ra mặt tử rất dày lâm tùy châu. Đột nhiên có chút mặt đỏ. Còn có người đâu, người nghiêm túc điểm. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn tay lại rất thành thật ôm sát trước người kêu mảnh khảnh vòng eo. Giang đường ngẩng đầu lên. Khiêu khích dường như hôn hôn kia gợi cảm nhô lên hầu kết, cảm giác được nam nhân dần dần biến năng nhiệt độ cơ thể sau, Giang đường lập tức thoát ly. Rồi tay sửa sang lại hạ cà vạn, lại nói tiếp, nếu là hài tử làm ngươi không thích chức nghiệp, hoặc là cưới ngươi không thích nữ nhân, ngươi cũng mặc kệ. Lâm Tùy Châu mày nhăn lại, công tác lại không phải cho ta thượng, lao bà lại không phải cho ta cưới. Ân, rất có đạo lý. Giang đường tưởng khai. Nàng dán qua đi, đem đầu chậm rãi đặt ở lâm Tùy Châu trên vai, cẩn thận lại chờ bọn họ trưởng thành, chúng ta phỏng chừng sẽ thực tình mịch. Ân, bọn họ sẽ yêu đương, sẽ có sự nghiệp, sẽ rời đi chúng ta, đến lúc đó chỉ còn lại có ngươi ta hai người, ngậm lại liền tình mịch. nhìn mạc danh cảm khái khởi Giang Đường, Lâm Tùy Châu không cấm cười nhạt, hắn thon dài đẹp tay méo méo Giang Đường lại có dặn bóng loáng khuôn mặt, kia không phải khá tốt, đến lúc đó mỗi ngày đều là hai người thế giới. Giang Đường chừng hắn một cái, lời này ngươi cùng ai học? Lâm Tùy Châu vẻ mặt tiêu ngạo, lời ốm yếm bách khoa toàn thư hạ hoài nhuận cho ta. Ú a ú a, này còn bành trứng thượng. Giang đường nghĩ nghĩ, lại hỏi, ai, kia nếu là thiển thiển tìm ngươi không thích nam sinh đâu, ngươi phải làm sao bây giờ nha? Lúc này đây Lâm Tùy Châu trả lời phi thường dứt khoát chắc chắn, chờ 16 tuổi thời điểm liền đem Âu Dương quăng ra ngoài. Uy, ngươi đừng nhúc nhích ta nhi tử ngươi có biết hay không? Ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử một cây lông tơ, ta hiện tại khiến cho ngươi cút đi. Mặt sau hai người ồn ào Phía trước lái xe tài xế bất đắc dị lắc đầu, quả nhiên, kết hôn phu thê chính là khó có thể lý giải, trước một giây còn ân ân ái ái, sau một giây liền xảo đi lên, tha thứ độc thân cậu không hiểu tình thú. chương 134-134, trợ giúp này kỳ tiết mục bá ra sau, tự nhiên khiến cho trên mạng kịch liệt thảo luận. Màn ảnh giang đường thần sắc nạo nghễ, quang ảnh ở trên người nàng đông đưa, ánh mắt lạnh nhạt mà đồng nhiên. Nàng tự tự châu ngọc, không hề có đem tiểu tú liên trở thành một cái mâu thân mà đi đối đãi. Đến nỗi kiểu tú liên, người xem nhìn đến chính là một bộ phố phường người bộ dáng, hẹp hòi, ích kỷ, đối nữ nhi tràn ngập tính kế, như là quỷ hút máu giống nhau, hận không thể ép khô nàng toàn thân mỗi một khối huyết đủ. Tiết mục bá ra sau không lâu, vị tia giám khảo tuyên bố về bồ. Trợ giúp tào tú nhất, ta còn là câu nói kia, tình thương của mẹ lớn hơn thiên, đối giang đường hành vi không dám gật bừa Vị này giám khảo phòng trừng là thuê thủy quân, bình luận nhanh như chấp đều là phanh nàng làm được đối. Liên tính vị kia Kiều a không có gì không đúng, nhưng Giang Đường cũng không phải cái gì thứ tốt. Chính là nói, luôn miệng nói mụ mụ làm không tốt, mụ mụ nếu là làm không đối nàng có thể lớn lên sao đại. Ta xem Giang Đường chính là cái bạch nhãn lang. Vị này Kiều a di thật là quá đáng thương. Giang Đường nhìn đến sau cười lạnh thành theo sau chuyển phát này hời bù. Một quên một cái tiểu bằng hữu, ta còn là câu nói kia, thương không đánh vào các ngươi trên người, vĩnh viễn không cảm thấy đau, tiết mục thượng ta nói rất rõ ràng. Tiểu nữ sĩ có thể tìm kiếm pháp luật viện trợ, chính nghĩa chi sĩ như vậy đại, luật sư phí dụng tự nhiên sẽ quên rút. Đường đường làm xinh đẹp, ta chính là tại đây loại gia đình lớn lên, minh xác tỏ vẻ này đó cha mẹ chính là quỷ hút máu. Nàng rõ ràng ở áp bức đường đường, một đám thánh mẫu, xem quá hả giận, duy trì đường đường. Giang đường fan số lượng khổng lồ, thực mau, duy trì nàng nôn luận không qua thủy quân, tào tú nhất bên kia cũng tràn ngập không tốt lên tiếng, tào tú nhất chịu không nổi luận điệu vớ vẩn công kích. Cuối cùng xóa bỏ cái kia về bù, hơn nữa đóng cửa bình luận chuyển phát công năng. Trừ cái này ra, tiêu tú liên cũng bị mắng không rõ. Nàng có di động, Internet tự nhiên cũng xem, những cái đó bình luận một cái không lầm dừng ở nàng trong mắt. Tiêu tú liên hiện tại lại là sinh khí lại là hối hận, sinh khí nữ nhi làm như thế quyết tuyệt, hối hận chính mình liền không nên đi tham gia kia kỳ tiết mục. Hiện tại nhưng hảo, chỗ tốt không chiếm được, còn rơi vào mọi người đòi đánh nông nỗi. Tiêu tú liên gắt gao nhéo di động, một khuôn mặt khí đến biến hình khoảng cách còn khoảng thời gian bất quá một tuần thời gian nếu trả không được tiền kia nàng tiểu tú liên sắc mặt hoàn toàn thay đổi nàng sẽ không lốc đến đi cáo giang đường phụng dưỡng kim nhiều lắm mỗi tháng 3.000, nếu là thật sự tố cáo chẳng phải là như kia tiểu nha đầu ý huống chi nàng cũng lấy không ra tiền đi tìm luật sư đừng nói tìm luật sư ngay cả trốn chạy tiền đều lấy không ra tiểu tú liên nuốt khẩu nước miếng nghĩ đến giang đường ở tiết mục thượng lời nói nàng hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang nếu nữ nhi không là người Vậy không nên trách nàng cái này đương mẹ nó không lưu tình ngày hôm sau tiểu Tú Liên chủ động đi tới thu nợ người nơi nhà máy nhà máy máy móc nổ vang rung động cao to Hán tử nhóm vai Trần lại sạn xi si măng nhìn đến người tiến vào buộc ở cửa đại cho săn ngao âu ngao âu kêu lên tiểu Tú Liên một cái co rúng lại nớp lo sợ mà hướng bên trong đi cửa đánh bài bổ kệ xăm mình Nam nâng lên tam giấp mắt vừa tải cơm miệng đại cho săn bỏ lại qua xăm mình Nam lại hướng bên trong hôm một giọng nói Long ca Tiểu tỉ tới. Không trong chốc lát, gần một M9 đại hán từ bên trong ra tới. Tiểu tú liên toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu. Đưa tiền tới. Tiểu tú liên hàm răng run lên. Ta, ta không có tiền. Không có tiền ngươi mẹ nó còn dám lại đây. Sang mình nam một bài bổ kẹ ném tới rồi trên mặt nàng. Tiểu tú liên run run thanh âm. Ta, nữ nhi của ta có tiền. Người nữ nhi. Long ca nhữ mi. Tiểu tú liên đánh bạo ngẩn đầu nói. Nữ nhi của ta nàng lao công là hàng tỷ phu ông, đừng nói 500 vạn, 5.000 vạn bọn họ đều lấy ra tới. Long ca ánh mắt lập lòe, biểu tình trở nên như suy tư gì lên. Chủ nhật là mang sơ nhất đi xem bác sĩ tâm lý nhật tử. Giang đường trước một ngày liền từ đoàn phim tới rồi, sớm lành sơ nhất đi trước thư vọng phòng làm việc. Liên tục một năm trị liệu đã làm hắn trở nên phi thường bình thản, đối bác sĩ tâm lý cũng không ở kháng cự. Xe chậm dại xử xuống đất xuống xe kho, sơ nhất xách theo tiểu cặp sách trước xuống xe rút chìa khóa công phu, một cái bóng đen đột nhiên từ kính chiếu hậu hiện lên, Giang Đường có điều phát hiện ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, bên tai truyền đến một trận kinh hô, đó là sơ nhất thanh âm. Nàng trong lòng một cái lộ bộ, phản ứng đầu tiên chính là trước khóa cửa xe, phòng ngừa chính mình cũng rơi vào người xấu trong tay, nhưng mà Giang Đường phản ứng vẫn là chậm một bước, một đôi tay từ sau vương, thâm sắc khăn có chứa kỳ quái khó nghe khí vị, nàng trừng lớn đôi mắt từ kính chiếu hậu nhìn chăm chăm người nọ, đối phương mang mũ, nhìn không tới mặt. Cánh tay thượng lộ ra thanh long xăm mình rất là chói mắt. Giang đường thủ hạ sờ soạn, túng lên biên nhi thượng bao bao đối với người nọ đầu tạp đi lên. Cái này vừa vận tạp chúng đối phương đôi mắt, chỉ nghe một tiếng kêu rên, hắn lòng sức lực. Có thể chạy thoát giang đường tam hạ hai hạ khóa lại cửa xe, vặn ra chìa khóa phát động động cơ. Sau đó đối với phía trước dao lộ đấu đá lung tung lên, nàng một bên chuyển động tay lái, một bên gắt gao ấn loa, như toan được đến người khác lực chú ý. Lúc này phía sau nam nhân đã hồi qua thần Bò đến ghế phụ cướp đoạt tay lái màu đen xe hơi dưới chân không song siêu siêu vẹo vẹo đâm hướng hai bên cho đến không ít chiếc xe đều tao hương mê dược đã bắt đầu hiệu quả nàng chỗ đã thấy hình ảnh tất cả đều là bóng chồng đại não hôn hôn trầm trầm tay chân cũng dần dần xử không thượng được tới giang đường gắt gao cắn hạ đầu lưỡi đau đớn làm nàng có ngắn ngủi tình hình chính là thực mau không kiên nhẫn nam nhân giữ chặt giang đường tóc đối với tay lái tạm đi lên kịch liệt va chạm làm nàng cảm giác một trận trời đất quay cuồng lại tiếp theo Thế giới lâm vào nồng đậm yên tĩnh hắt ám lại tỉnh lại khi là to như vậy kho hàng, kho hàng hoàn cảnh ở mức tứ phía vây quanh xi si mang tưởng, một cái nho nhỏ lỗ thông gió ở góc, ánh trăng từ giữa mỏng manh xuyên qua, giang đường chậm gì gì từ trên mặt đất bò lên, chính là thực mau lại té ngã ở lạnh băng trên mặt đất. Cái chán của nàng nóng rất đau, cảm thấy dạ dày lê tưởng, tưởng phun lại phun không ra, ngắn mũi ngốc vòng qua đi, giang đường mọi nơi tìm kiếm sơ nhất thực mau. Nàng ở trong góc thấy được cuộn tròn thành một đoàn đại nhi tử. Thiểu Gia Hỏa không khóc không náo, lặng lặng lại an phận ốc Giang Đường trong lòng căng thẳng, lập tức không rảnh lo mà khác, luôn cuống tay chân bỏ dậy hướng quá chạy, kết quả không đi hai bước, đã bị bó ở trên chân xích sắt vướng ngã. Giang Đường lúc này mới chú ý tới, nàng cùng sơ nhất đều bị người dùng xích chó tử buộc ở. Sơ nhất Giang Đường thân thể khó chịu, phát ra thanh âm mỏng manh nhẹ nào. Đối phương ngẩng đầu, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Hoàng hốt qua đi, Giang đường lập tức nhận ra trước mặt người, A Vô. A Vô vẫn duy trì tư thế, thanh âm không thấy chút nào hoảng loạn, ta lo lắng sơ nhất, cho nên mạnh mẽ ra tới. Nhưng mà kia tiểu tử cũng không thành thật, vẫn luôn dãy rủa, xé rách hắn đại náo sinh đau. Giang đường hơi hà mồm, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Ngươi có hay không bị thương? Giang đường liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, mặt mày trung tràn đầy đối hải tử lo lắng, thật giống như A Vô cùng sơ nhất cũng không có cái gì khác biệt. A vô nội tâm nhảy lên cao ra vài phần quái dị, cuối cùng nói, sơ nhất khá tốt, không có bị thương. Ta nói chính là ngươi. Ta nói chính là ngươi. Ngươi. A vô thật dài lông mi run hai run, thực mau cúi đầu, ta cũng không có việc gì. Giang đường nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Trầm mặt trong chốc lát sau, nàng nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ trên người của ngươi có định vị đồng hồ, còn ở sao? A vô lắp đầu, đều bị cầm đi. Di động, đồng hồ. Giang Đường trên người sở hữu trang sức, bao gồm hai người dày vỡ, toàn bộ bị cầm đi. A Vô nói, bọn họ rất quen thuộc, như là chuyên môn bắt cóc đội. Giang Đường lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, từ nhỏ cửa sổ chỉ có thể thấy bên ngoài không trung, lại nhắm mắt lại ngay bốn phía, một mảnh yên tĩnh. Bọn họ nơi địa phương rất có thể là vùng ngoại thành. Bọn bắt cóc hẳn là mưu tài, chúng ta tận lực không cần chọc giận bọn họ. A Vô gật gật đầu. Giang Đường nhìn về phía hắn, ngươi không phải sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi cùng sơ nhất. Bảo hộ. A vô ánh mắt quang lại lóe một chút. Hai người chia lìa khoảng cách có 2 mét tả hữu, không thể dắt tay càng không thể ôm. A vô lẳng lặng nhìn nàng, nữ nhân đã không có ngày thường kiều diễm mỹ lệ, quần áo hỗn độn, cái chán bố vết thương cùng vết máu, tràn đầy chật vấn. Hắn chớp chớp mắt, ngươi lại như thế nào đối lại ta? Giang Đường nhìn qua đi, nói thực ra, lần đầu tiên biết ngươi thời điểm, ta thực chán ghét, ngươi xúi dục đệ đệ muội muội làm chuyện xấu, lại đem trách nhiệm trốn tránh đến bọn họ trên người, quan trọng nhất một chút là Ngươi có đôi khi sẽ làm sơ nhất cảm giác được thống khổ. Lúc ấy ta muốn cho ngươi biến mất. A vô là một cái hắc cá mặt. Nói đúng ra là sơ nhất hắc cá mặt. Nếu sơ nhất là không nhiễm cáo bẩn thiên sứ nói, kia A vô chính là trần chửi ác ma. Giang Đường không thích hắn, hơn nữa cũng sẽ không che giấu chính mình không thích. Nhưng ngươi là sơ nhất Kaka, ca ca, ngươi sẽ bảo hộ sơ nhất, ngươi cũng sẽ bảo hộ Lương Thâm cùng Thiên Thiển. Bây giờ còn có Âu Dương. Cho nên đâu? Cho nên ta hy vọng ngươi vẫn luôn làm như vậy, vẫn luôn như vậy. A Vô cười nhạo thành, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ta sẽ không vẫn luôn như vậy. Hắn khỏe môi liên lụy, như là nỗ lực làm chính mình trở nên lanh khốc trào phúng một chút, như là đã từng như vậy, nhưng mà tốn công vô ích, hắn cười biến thành chua xót, ta cũng so với ai khác đều minh bạch, ta sẽ không vẫn luôn như vậy. A Vô giống nhau sẽ xuất hiện ở sơ nhất gặp đến thương tổn thời điểm, hoặc là bị bóng đè cuốn quanh, lại hoặc là không khoái hoạt thời điểm, nếu không chính là sợ hắc không dám thượng về nút cờ. Chỉ cần là sơ nhất sợ hãi sợ hãi đều sẽ từ Á Vô tới thay thế. Nhưng mà, sơ nhất thay đổi. Hắn mỗi ngày quá thực vui vẻ, có bạn tốt làm bạn, có người nhà yêu thương, không có gì làm hắn có thể thương tâm khổ sở, làm cảnh trong mơ đều là cùng vui sương, có quan hệ, ngay cả thượng vế nút cờ đều không hề yêu cầu hắn. Hắn cùng sơ nhất cái kia tiểu vợ đã có 7 ngày không có bị mở ra. So với Á Vô, sơ nhất càng nguyện ý cùng người nhà kể ra, mặt đối mặt giao lưu tâm sự. Hắn vì sơ nhất mà sinh, Lúc trước một không ở yêu cầu hắn khi, tồn tại liền không có ý nghĩa. Ta sẽ biến mất, đúng không? Dưới ánh trăng, hắn ngẩng đầu lên, cười mà cô tịch mà lại thoải mái. chương 135-135, kia một khắc vẻ mặt của hắn làm giang đường lo lắng vô cùng. Từ tư tâm tới giảng, nàng muốn cho sơ nhất khôi phục người bình thường sinh hoạt, sơ nhất hội trưởng đại, sẽ luyến ái, sẽ thành ra, sẽ sinh con, hiểu chuyện sau, hắn minh bạch chính mình bất đồng, sẽ giống như bây giờ ôn nu ôm thế gian sao Chính là, A-vô làm nàng từ bỏ tư tâm. Ngươi sẽ vẫn luôn sống sót, cùng đệ đệ muội muội ở bên nhau. Giang đường nhìn hắn, về sau chúng ta đều sẽ ở bên nhau, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ sơ nhất, hảo sao? Hắn gật đầu, ân. Sau đó nhắm lại mắt. Giang đường mở ra chính mình cá nhân không gian, nhìn đến còn có một cái đạo cụ không có sử dụng, nàng cắn cắn ngôi, rũ xuống mắt che đậy một mảnh thâm trầm. A-vô. Hắn nhìn lại đây. Giang đường ánh mắt bình tĩnh. Người đem thân thể chuyển qua đi. A vô sửng sốt, cuối cùng nghe lời bối qua thân mình, nhìn kia nho nhỏ một đoàn bóng dáng, Giang Đường nhẹ nhàng thở ra, không cần quay đầu lại xem, hảo sao? Ân. Giang Đường biết hắn có thể làm được, bởi vì hắn chưa bao giờ là không tuân thủ hứa hẹn người. Buông tâm Giang Đường thấp thỏm đối kia viên biến động vật hoàn điểm sử dụng, này đạo cụ vẫn là không lâu trước đây xả tàn bọn họ cho chính mình, vẫn luôn phóng không sử dụng cơ hội, không nghĩ tới hôm nay có thể dùng. Nang nuốt khẩu nước miếng. Lặng lặng chờ đợi thân thể biến hóa. Thức mau, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, vài phút sau, một con không lớn điểm tam hoa miêu xuất hiện ở lạnh băng đen nhánh kho hàng, lần đầu biến miêu giang đường có chút không quá thói quen, tin tưởng là cá nhân đều sẽ không thực thói quen. Nàng chiều A vô phương hướng nhìn mắt, thiếu niên ngồi xếp bằng, ngoan ngoãn không có quay đầu lại. Giang đường cơ cơ cái đuôi, ngửa đầu nhìn kia nhỏ hẹp lỗ thông, gió, lui về phía sau vài bước, tứ chi phát lực, nhảy nhảy đi lên. Kho hàng ngoại Trăm mét không thấy dân cư, bầu trời đêm vô tình, tiểu nguyện thê lương. Giang đường mọi nơi nhìn chung quanh, nhìn đến cách đó không xa kho hàng có một cái cũ nát nhà xưởng, nàng định định thần, hướng về nhà xưởng chạy tới, từ lỗ chó chui vào đi sau, lại nhảy vào cửa sổ, nhà ở hỗn độn, mùi rượu tận trời, bọn bắt cóc nhóm tin tưởng vững chắc một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử sẽ không chạy ra phong bế kho hàng, cho nên cũng không phái người gác. Rượu quá ba tuần sau, ba lượng người đều yên tâm ngủ hạ miêu mễ thịt lót đạp lên trên mặt đất phát không ra một chút thanh âm, ngủ ngã vào trên sofa nam nhân phát ra tiếng sâm tiếng ấy. Bên trái vong thượng cùng trên mặt đất các nằm hai cái, trong đó một người có chút quen mắt, Giang Đường mị mị nhãn, lập tức nhận ra đây là ban ngày tập kích nàng xăm mình nam. Hiện tại là dạng sáng hai điểm, Giang Đường không dám chậm trễ, tay chân nhẹ nhàng nhảy lên bàn trà, ở một đống bình rượu cùng rác rưởi thu nạp đến một chuỗi chìa khóa, Giang Đường dùng miệng hàm khởi muốn chìa khóa, phi giống nhau chạy ra khỏi nhà xưởng. Ngủ say chung bọn bắt cóc hình như cô cảm thấy mở to mở mắt thấy không ai sau lại thực mau nhắm lại bóng đêm yên tĩnh nàng chạy trốn bay nhanh tới kho hàng dây tiếp theo thân thể khôi phục hình người nàng động tác nhanh nhẹn vận khí cũng hảo thử hai lần liền khai kho hàng khóa kéo kẹt một tiếng dây nặng đại môn từ giữa mở ra avo phía sau lưng cứng đờ cắn chặt răng không dám ngẩng đầu giang đường trước đêm quần áo lung tung bộ hảo theo sau tiến lên cấp avo mở khóa nàng hô hấp ron rập Trên người ra một thân mồ hôi mỏng. A vô nhĩ tiêm động động, tiểu tâm ngẩn đầu nhìn qua đi. Giang rắc. Trên chân xiềng xích hai. Nàng bế lên A vô, không chút suy nghĩ hướng ra chạy. A vô ở nàng trong lòng ngực, bị gắt gao ôm. Hắn có thể nghe được giang đường kia kịch liệt tim đập cùng hô hấp, có thể cảm giác được nên diện mà đến phòng, cũng có thể cảm giác được nàng sợ hãi cùng không sợ. Đây là hắn mẫu thân. Một cái bảo hộ hắn mẫu thân. A vô hốc mắt chua sót, gắt gao nắm chặt giang đường ống tay áo. Cuối cùng ở nàng bên tay nói, ta tha thứ ngươi. Giang đường thân mình run lên, bước chân dừng lại, thực mau hoàn hồn, tiếp tục về phía trước chạy. Bọn họ nơi địa phương là rừng núi hoang vắng vùng ngoại thành, trên mặt đất trải rộng bụi gai. Giang đường đi chân trần chạy vội, mỗi một bước đều chắc mà nàng gan bàn chân sinh đau. Ngươi về sau, về sau sẽ là một cái hảo mụ mụn, đúng không? Giang đường trả lời, ta hiện tại cũng là. A vô cắn hạ đầu lưới, gắt gao áp lực suy nghĩ muốn rơi lệ dục vọng. Ngươi sẽ chiếu cô sơ nhất lớn lên, Giang Đường trả lời. Còn có ngươi, ta sẽ chiếu cố các ngươi lớn lên. Bọn họ tới, đến tới đèn tin quang ở trong rừng du đãng Giang Đường lập tức nằm sấp xuống, thở hổn hển không dám phát ra một đinh điểm thanh âm. Nàng nuốt ve hạ A vô sợi tóc, nghe kia dần dần tới gần bước chân, cùng khẽ cắn môi hạ định cuối cùng quyết tâm. Trong bóng đêm, nàng ánh mắt so ánh trăng còn muốn sáng ngời. A vô, ngươi muốn mang theo sơ nhất đi tìm bà bà, ngươi phải đi về, đáp ứng ta. Giang Đường Vươn chính mình ngó lút. A Vô câu lấy, ta đã ứng ngươi. Nàng một lòng đột nhiên yên ổn xuống dưới, cuối cùng hướng A Vô cười cười sau, đứng dậy hướng tương phản phương hướng chạy xa. Bọn bắt cóc nghe được thanh âm sau, toàn bộ hướng Giang Đường nơi phương hướng tiếp cận. A Vô thâm thâm nhìn mắt sau, bò dậy nhằm phía phía trước. ở từ ra đời tới nay, hắn có khả năng làm chính là dựa vào sơ nhất, hắn vĩnh viễn không thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn không thể có thân nhân, cái nhân, bằng hữu, hắn biết rõ tang quốc cho nên thản nhiên tiếp thu. A Vô vén tay áo hủy diệt nước mắt, cách đó không xa thấy quang, đó là một cái thật dài đường cái, một cái đi thông tương lai con đường. A Vô bước chân dần dần chậm đi xuống, nhìn kia lập lòe quan điểm, trong ánh mắt chỉ còn lại có tiếp thu vận mệnh thản nhiên. Sơ nhất, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm. Linh hồn chỗ sâu trong, sơ nhất điên cuồng giãy giụa, nghe thế câu nói, hắn tràn đầy hoang mang, ngươi đang nói cái gì? Phía trước thứ hắc, ngươi muốn một người đi qua này rất dài lộ. Ta không thể bồi ngươi. A vô. Ta biết ngươi sẽ thực sợ hãi, chính là từ đây sau này, ngươi đều phải một người. A vô, ngươi đang nói cái gì? A vô khỏe miệng liên lụy, nước mắt vô thanh vô tức rớt xuống dưới, cuối cùng lại bị hắn thực mau lao đi, ta trả lại cho ngươi một cái tự do nhân sinh. A vô sơ nhất bắt đầu luôn cuống, hắn dùng hết toàn lực tưởng đoạt lại thân thể quyền không chế, cuối cùng phát hiện, A vô chủ động quy về hát cám. Đứng ở đường cái trước sơ nhất ánh mắt bất lực lại mờ mịt, mắt to nhìn quanh mình hoàn toàn không biết con đường phía trước ra sao. Hắn nghe được trong đầu phát ra một thanh âm, đó là A-vô thanh âm. Sơ nhất, ngươi muốn vui sướng lớn lên, mụ mụ liền giao cho ngươi. A-vô. Rốt cuộc không có tiếng động. Hắn cảm thấy chính mình không có gì bất đồng, nhưng lại cảm thấy chính mình thiếu chút cái gì, linh hồn thiếu hụt một hối, từ đây lúc sau sinh mệnh không bao giờ đủ hoàn chỉnh. Sơ nhất chớp chớp mắt, A-vô. Không có đáp lại. A-vô ngươi không cần như vậy, ta một người thực sợ hãi. Sơ nhất thanh âm đã mang theo khóc nước nở, hắn hung hăng dậm chân, ý đồ dùng tự ngược phương thức tới làm làm bạn hắn tiền sinh huynh đệ trở về, nhưng mà, trừ bỏ đau đớn ngoại ngạch không hề sử dụng. Sơ nhất đầy mặt nước mắt, ngươi không cần như vậy, ta thật sự sợ hãi, ta không cần tự do nhân sinh, ngươi trở về, à vô, ngươi mau trả lời ta, ngươi trả lời ta, không có trả lời. Mâm tròn giống nhau ánh trăng đỗng nhiên bị mây đen che đậy, tiếng sấm cắt qua không trùng, trong khoảnh khắc, mưa to từ trên trời giáng xuống. Hắn đứng ở cánh đồng hoang vu trung, phía trước là chói lọi lộ, nhìn không thấy cuối, như là một trường quái vật miệng, lập tức muốn đem hắn căn nuốt. Sơ Nhất lại đói lại mệt, đau đớn trên người xa xa so ra kém tâm linh sở gặp đến thương tổn, nhìn mênh ngông đêm mưa, Sơ Nhất đột nhiên thanh tỉnh, từ đây sau này, hắn chỉ có một người. A vô đã, vĩnh viễn sẽ không lại trở lại hắn sinh mệnh. Sơ Nhất sờ soạn một phen trên mặt nước mắt, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng đường cái, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước hành qua chiếc xe hắn bước chân dừng lại, khép mắt đi xem số lượng xe hơi tại bên người dừng lại, nam nhân từ phía trên xuống dưới đánh một phen màu đen ô che mưa, sơ nhất mị hạ mắt, chớp mũi lập tức đỏ ba ba hai chữ tiêu thê lương vô lực, sơ nhất bị ôm vào ấm áp trong ngực, hắn ngẩng đầu mụ mụ mụ mụ ở phía sau ta biết hắn thanh âm trầm ổn, bàn tay to ôn nhu che đậy hắn đôi mắt sơ nhất đừng khóc ba ba tới đón các ngươi về nhà, sơ nhất rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi Nhắm mắt lại té xỉu ở Lâm Tùy Châu trong lòng ngực. Giang Đường biến thành miêu trộm chìa khóa dùng không ít thể lực, hơn nữa phần đầu bị thương lại mắc mưa, đã sớm không một đinh điểm sức lực. Nàng hoa ở một viên cục đá mặt sau, tức muốn hộp máu kêu hệ thống. Lao nương sắp chết, người mẹ nó hướng ra lăn hảo sao? Giang Đường ước chừng tính hạ, lại đây chảo nàng ít nhất có 5 6 cá nhân, không vượt qua 5 phút, nàng liền sẽ rơi vào ma chảo, những người đó nếu là cướp sắc còn hảo, liền sợ ngược đãi nàng sau đó thẹn quá thành giận lộng chết nàng. So với thân thể, Giang Đường càng quý trọng chính mình sinh mệnh. Qua một lát sau, Tiểu Khả từ từ xuất hiện, đừng hoàng hốt. Lăn ngài mẹ. Bình tĩnh. Đạm ngài lông gà. Nàng hít sâu mấy hơi thở, trước mắt từng trận say xe, xe. Ta mới vừa đem vị trí chia lâm tuy châu, hắn hẳn là thực mau tới đây. Giang Đường sửng sốt, ngươi ban ngày như thế nào không phát. Tiểu Khả không nói gì. Một loại không tốt cảm giác đột nhiên sinh ra, hồi tưởng cuối cùng áp vô biểu tình cùng lời nói, Giang Đường đồng tử trận chặt lại. Ngươi dám chơi ta. Tiểu khả không nói gì, cam chịu nàng trong lòng suy nghĩ. Giang đường che lại phiếm đau cái chán, trong lòng ngăn không được dết run. Có lẽ này hết thảy đều là hệ thống vì cái gọi là dạ tỉnh kế hoạch, vì cốt truyện, không thể không hy sinh rất một người. Đem chỉnh bộ phim truyền hình mang nhập đến cao trào bên trong, Avo tồn tại chính là vì giờ phút này. Mặc kệ giang đường tiếp thu không tiếp thu cái kia nhiệm vụ, Avo gặp phải vĩnh viễn đều là cái dạng này kết cục. Giang đường dựa vào cục đá cười lạnh một tiếng, thắng. Người thắng. Ta cũng là vì sơ nhất hảo. Người kết hôn sao? Tiểu khả sửng sốt, không có. Ta tưởng cũng là. Nàng tiếng cười nhạo, nếu như vậy, ta nhiệm vụ có phải hay không đã hoàn thành? Ngậy. Không sai biệt lắm. Phim truyền hình đã kết thúc sao? Liền. Liền kém cuối cùng cắt nối biên tập. Ân, Giang đường nhắm mắt lại, kia vĩnh viễn không thấy. Tiểu khả biết nàng ý tứ, nhiệm vụ sau khi chấm dứt, hệ thống tự nhiên muốn cùng ký chủ giải trừ chói định. Ta đây cuối cùng hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý lưu tại thế giới này, vẫn là nói. Ta cho rằng đã rõ ràng. Hào đi. Tiểu khả đốn hạ, cùng ngươi ở chung trong khoảng thời gian này thực vui sướng. Mặt sau còi cảnh sát tiếng vang lên, một trận hốn độn tiếng đánh nhau sau, chuyển đến xăm mình nam mấy người đau hô, nghĩ đến là bị chế phục. Bất quá ta tưởng giải thích một chút, A Vô Sở Dĩ rời đi là chính mình lựa chọn, ngươi hẳn là bởi vì bọn nhỏ trưởng thành mà vui vẻ. Cuối cùng. Chúc ngươi cả nhà vui vẻ. Chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo ánh huynh quang, chói định hệ thống dần dần phân giải thành rất nhỏ hạt, cuối cùng ở trước mắt ghép nối ra ba chữ, đại kết cục. Từ giờ phút này bắt đầu, thế giới hiện thực Giang Đường đã hoàn toàn tử vong. Nàng nhắm mắt, đứng dậy về phía trước tới đón tiếp nàng kia thúc quang đi đến. Mưa to đã đỉnh, đẩy ra mây mù lại thấy ánh trăng thanh lánh. Giang Đường từng bước một, bổ nhào vào người tới trong lòng ngực. Khủyểu tay hắn dám chắc, trước ngực cấm áp, gắt gao ôm nàng, nói, ta tới đón ngươi về nhà. Trưng 136-136 Từ trong lúc hôn mê tỉnh táo lại khi, nàng là ở bệnh viện. Cửa sổ thượng vàng nhạt sắc tiểu hoa khai kiều diễm, sinh cơ bừng bừng lộ ra mùa hè ấm áp. Giang đường nửa hít mắt, mơ mơ màng màng khi, một đôi mềm mại mang theo nãi hương tay nhỏ phóng tới nàng trên trán. Giang đường theo tầm mắt nhìn lại, đối thượng tiểu cô nương hai mắt đấm lệ mắt to. Miệng nàng một gục xuống, thanh âm nhẹ nào, mụ mụn. Giang đường nhìn chung quanh vòng, người một nhà đều ở trừ bỏ sơ nhất cùng lâm tùy châu sơ nhất đâu đâu có chút đau giang đường che lại cái chán ở âu dương nâng hạ chậm rãi ngồi dậy ta ở chỗ này lúc này sơ nhất từ bên ngoài đi ra giang đường nhìn từ trên xuống dưới hắn thấy trên người hắn không có vết thương sau một viên treo tâm cuối cùng thả xuống dưới người không sao chứ sơ nhất lắc đầu mụ mụ người ngủ đã lâu lương thâm bò lên trên giường bệnh vốn định bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng chính là nghĩ đến bệnh nặng chưa lành giang đường trong khoảng thời gian ngắn lại nhịn xuống nhìn ủy khuất ba ba như là chó con giống nhau nhi tử giang đường mặt mày nu hòa duỗi tay hung hăng ở hắn sợi tóc thượng xoa nhẹ một phen theo sau đem hắn ôm nhập đến trong lòng ngực, bên cạnh thiển thiển cùng âu dương vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nàng ý cười thầm thầm đem ba cái hải tử đều ôm ở cùng nhau mụ mụ không có việc gì các ngươi không cần lo lắng thằng đến chính mình cùng sơ nhất bị bắt góc, nàng mới chân chính ý nghĩa thân trên sẽ ra một cái làm mẫu thân tâm tình so với tử vong, nàng càng sợ hãi chính là mất đi, không nghĩ mất đi hải tử, cũng không nghĩ hải tử mất đi mẫu thân. Cùng bọn nhỏ ôn tồn khi tiếng bước chân truyền đến, nàng nhìn lại, quen thuộc hình thể, lược hiện ôn nhu mặt mày, là giang đường hôn mê trước nhìn đến cuối cùng bộ dáng. Trong lòng rung động, nàng hướng hắn cười. Lâm Thủy Châu tiến lên hung hăng xoa nhẹ đem sơ nhất kia mềm mại sợi tóc, ánh mắt dừng ở giang đường trên người, tiếng nói trầm thấp gợi cảm: Ta đi hỏi qua bác sĩ, ngươi mấy ngày nay là có thể xuất viện. Ân, thực xin lỗi làm ngươi cùng bọn nhỏ lo lắng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn nói, vòng qua sơ nhất đứng ở trên giường bệnh, thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng vài giây sau, bám vào người ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, về sau không cần chạy loạn, lao bà. Giang đường trừng lớn đôi mắt, dùng sức gật gật đầu. Hoa thiên giải trí nữ chủ nhân bị bắt cóc cũng không phải tiểu sự kiện. Ở nàng sau khi biến mất 2 giờ nội, cảnh sát liền tuyên bố toàn thành thông cáo, theo sau triển khai bắt. Phóng viên truyền thông bao gồm fans đều chặt chẽ chú ý tin tức, ngày kế được cứu vớt sau, cảnh sát công bố nghi phạm tin tức, nào đó ngầm hắc ban đội, chủ mưu người là Giang Đường mẫu thân, cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai sinh hạ nữ nhi, hiện giờ vì tiền tài lại muốn mưu tài hại dân, trong đó còn bao gồm năm ấy hấu cháu ngoại. Chuyện này ở lệnh người thổn thức đồng thời, lại hung hăng đánh những cái đó nói Giang Đường không hiếu thuận thánh mẫu mặt, tin tưởng lúc này bọn họ sẽ không lại nhẹ nhàng bâng quơ phê phán nàng không đúng. Giang Đường xuất viện không lâu. Phép đoàn hướng công ty đưa tới cho nàng lễ vật cùng đủ loại tiểu thiệp chúc mừng, phép phần lớn đều là tuổi không lớn muội tử, tâm tư tỉ mỉ cũng ôn nhu, mội trương tấm cặt đều làm thập phần nghiêm túc. Giang đường là cái tích phúc người, đem những cái đó ảnh chụp tấm cặt toàn bộ tinh tế dán ở một quyển tập tranh thượng, hơn nữa chụp ảnh ho tới rồi cá nhân chủ trang. Một quyền một cái tiểu bằng hữu V đã bình an, hết thảy mạnh khỏe, cảm ơn đại gia tâm ý, cũng cảm tạ đại gia đối ta cùng người nhà chúc phúc. Hình ảnh hình ảnh. A ta một cái nổ mạnh khóc. Ta đổ chơi làm bằng đường nhi. Khóc thút thít trên thế giới tốt nhất đường mội. Ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, tiểu sơ nhất không có việc gì cũng thật sự thật tốt quá. Người xấu đem ra công lý, về sau ngươi nhất định phải hảo hảo sinh hoạt. Đã trải qua chuyện này, liền tính là ạn tỷ phan cũng không hảo lại lộ diện, bình luận tiếp theo phiến hải hòa, làm giang đường rất là vui mừng. Mới vừa hồi phục xong mấy cái bình luận, bên hai vang lên tiếng đập cửa. Nang ngẩng đầu. Sơ nhất thật cẩn thận đi đến. Giang đường vội vàng buông cứng nhắc, chuẩn bị qua đi. Mụ mụ, ngươi nằm. Sơ nhất một phen đem nàng đè xuống. Giang đường có chút bất đắc dĩ, ta đã hảo. Sơ nhất lắc đầu, nghiêm trang nói, bác sĩ thúc thúc nói ngươi còn muốn nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng là nằm trên giường, từ xuất viện đến bây giờ cơ hồ đều không có nhúc nhích quá. Sơ nhất kéo qua ghế dựa ngồi ở mép giường, tay nhỏ bình đặt ở trên đùi. Đen nhánh đôi mắt tràn đầy nghiêm túc nghiêm túc, nhìn này tiểu biểu tình, Giang Đường cũng vội thẳng thắn sông lưng, dựng lên lô thai nghe hắn nói lời nói. Ta có chuyện tưởng nói cho ngài. Giang Đường mặt mày ngưng trọng, ngươi nói. Xem nhi tử như vậy cái biểu tình, phỏng trừng không phải cái gì việc nhỏ nhi. Sơ nhấc nhấp nhấp môi, ngươi hôn mê thời điểm, ba ba mang ta đi tìm thư vọng thúc thúc, hắn nói ta đã bình phục. Khang phục ý tứ chính là, Avo biến mất. Giang Đường sớm đã biết kết quả này. Hiện giờ nghe hắn chủ động nói ra khi, cái loại này khổ sở vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, giữ lại chỉ là vô lực trầm mặt cùng hối hận. Thực xin lỗi, sơ nhất. Sơ nhất lắc đầu, cầm nàng ngón tay, hắn rơi lên khuôn mặt nhỏ, tươi cười tươi đẹp, A vô là ta, ta chính là A vô, tuy rằng về sau không thể lại cùng hắn nói chuyện, nhưng là, hắn vẫn luôn ở ta cùng ngày sinh mệnh, hắn không có đi, cho nên cũng không cần khổ sở. Còn có A. Sơ nhất vành mắt nổi lên một tầng hồng. Hắn vẫn luôn không nghĩ làm ta biết đến, ta cũng đều đã biết. Giang đường sửng sốt. Đó là mộng, đúng hay không? Sơ nhất nhìn giang đường, cực lực tưởng tìm kiếm một cái trả lời. Giang đường môi ngập ngừng, cuối cùng nói, kia không phải mộng. Sơ nhất lông mi run lên, biểu tình bỗng nhiên cô đơn. Giang đường thở sâu, A vô nguyên nhân chính là như thế mới chán ghét ta, chán ghét đệ đệ cùng muội muội, bởi vì mụ mụ thương tổn quá ngươi. Mặc kệ đối sơ nhất vẫn là giang đường, kia đoạn ký ức đều sẽ không bị quên đi Thân thể này thật thật sự sự làm hại quá sơ nhất, không thể quên mất, cũng không thể đường không phát sinh quá. Giang đường không xác định ở sơ nhất biết này đó sau còn có thể hay không giống thường lui tới như vậy đối đãi nàng, bất quá. Nàng sẽ không lựa chọn dầu dếm. A vô tha thứ ngươi. Sơ nhất đẹp cánh môi nhẹ nhàng run run, túi đầu hủy diệt trên mặt ướt tắt sau, lại lần nữa ngẩn đầu lên. Giang đường nhíu mày, rút ra tay vuốt ve thượng hắn khuôn mặt, thật cẩn thận hỏi, vậy còn ngươi? Ta sẽ không chán ghét ngài càng sẽ không hận ngài. Hắn nhìn giang đường mắt, từng câu từng chữ, chân tình từ lòng, hiện tại sẽ không, về sau sẽ không, trước kia cũng. Sẽ không. Sơ nhất trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, cho nên không có tha thứ như vậy vừa nói. Giang đường ngạc nhiên vô pháp nói chuyện. Hắn là một cái hài tử, mới 7 tuổi, lại so với ai đều ấm áp thiệt lương, ngực như là cất giấu thái dương, không sợ không sợ, vô hận vô ghét, xem so một ít đại nhân còn muốn thấu triệt. Sơ nhất, Mụ mụ sẽ vinh viễn bảo hộ ngươi. Còn có đệ đệ muội muội. Ân Giang Đường dùng sức gật đầu, còn có đệ đệ muội muội. Hắn trong mắt mây đen tản ra, rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ nhảy vào đến Giang Đường trong lòng ngực. Sơ nhất gian chắc, bế lên tới trầm, cũng ấm hồ hồ. Giang Đường gắt ga ôm, không cấm tưởng, giờ phút này ở một cái khác thế giới Giang Đường hay không có như vậy trong nháy mắt tưởng niệm quá này ba cái hài tử, hay không có trong nháy mắt hối hận quá chính mình hành động, bất quá đều đã không quan trọng. Nàng thay thế được nàng nhân sinh, cũng cảm tạ nguyên lai like cái kia Giang Đường tặng cùng nàng bảo vật, mặc kệ sau này như thế nào, Giang Đường đều sẽ quý trọng này được đến không dễ hạnh phúc. Giang Đường khỏi hẳn sau lại trở về tới rồi Phượng Quyền đoàn phim. Thấy nàng bình an trở về, đạo diễn cùng diễn viên đều vui sướng đến cực điểm, cố ý không ra một buổi chưa quay chụp thời gian vì nàng tổ chức hoan nghênh yến, Âu Dương mạnh mạnh còn ở hoan nghênh bữa tiệc huynh lực biểu diễn một đầu chúc ngươi bình an, nghe xong kia có chút năm đầu ca Giang đường cảm thấy chính mình trước tiên đi vào lao niên sinh hoạt. 12 Nguyệt 12 ngày, Phượng Quyền đóng máy, bắt đầu chuẩn bị hậu kỳ công tác, bận rộn mấy tháng Giang đường cuối cùng nên đón một đoạn nghỉ ngơi thời gian. 12 Nguyệt 20 hảo, người một nhà đi trước phong cảnh tú mỹ chấn nhỏ thượng, cấp thiển thiển qua sinh nhật cùng lễ Giáng sinh. Khai giảng quý, Phượng Quyền chính thức ở Hoàng Kim Đương phát sóng. Phát sóng ngày đó, Giang đường khẩn trương hề hề canh giữ ở TV trước nhìn thành phẩm. Phượng Quyền là nàng hạt cằn côi viết chính kịch. Không ít linh cảm đều đến từ Ninh Lăng, cũng có thể nói này bộ kịch là Ninh Lăng tự chuyện, làm lần đầu tiên nếm thử chính thống kịch Giang Đường, Phượng Quyền sẽ là nàng cấp ra người xem khảo thí đơn, thành tích tốt xấu toàn xem người xem. Làm hoa thiên cùng kỳ tích liên hợp kịch, hai nhà đều nện xuống vốn gốc, chỉ là một cái phiến đầu chế tắc liền lộ ra cổ nồng đầm hào khí, phong cách đại khí, trang phục tinh mỹ, lên sân khấu 3 phút pháo hôi đều có xuất sắc kỹ thuật diễn, toàn bộ cảm quan thể nghiệm cùng xem điện ảnh không có gì khác biệt Phượng Quyên truyền phát tin một vòng trên mạng thảo luận độ liên tục tăng trưởng, thường bá đề tài bảng, theo sau, Phượng Quyên ở mô ra video ngôi cao truyền phát tin, ngắn ngủm mấy ngày thời gian, truyền phát tin xuất đột phá 5 tỷ, nhìn kia cọ cọ dâng lên con số, án thì fan người qua đường cùng các fan các bảng hữu đều chú ý tới giang đường vẫn luôn không thay cho đi chí đỉnh, tức khắc đều vui vẻ. Trần Tử Nhàn, ra tới bị đánh, mau, hiện tại không ngừng 5 tỷ, Trần Tử Nhàn, đừng tưởng rằng sự tình qua đi liền không có việc gì gia tới bị đánh nhận sai, giả chết, ha ha ha ha ha ha, quốc dân tỷ tỷ gia tới bị đánh, cười chết, tỷ tỷ như thế nào không nói, ngươi lúc trước chính là điên cuồng điên nhân gia, hiện tại nhân gia mấy năm nay làm ra thành tích, ngươi liền an tĩnh như gà không nói. mọi người điên cuồng tạt trần tử nhàn, nhiệt tình tăng vọt, thanh thế to lớn, thậm chí trong một đêm liền đem nàng soát thượng để tài nóng nhất. trần tử nhàn mấy năm nay quá giúp chồng dạy con sinh hoạt, không có việc gì liền tham gia một chút game show. Dựa vào hài tử duy trì người một nhà khí, nàng còn chụp một bộ phim truyền hình, cùng Phượng Quyền Đồng Kỳ, kết quả dạ tỉnh thảm đạm, bị chen ép không có một chút bọt nước, lại tưởng gần nhất càng ngày càng thấp lạc nhân khí, Trần Tử Nhàn không thể nhịn được nữa, không bao giờ tưởng ngụy trang chính mình ôn nhu hào phóng tỉ tỉ nhân thiết, hệ bộ thượng trực tiếp khai dỗi. Trần Tử Nhàn, Giang Nữ Sĩ nói chính là dựa vào chính mình, chính là này bộ kịch nàng chỉ cung cấp kịch bản, Nga, kịch bản cũng không biết có phải hay không nàng cung cấp. Phong cách hảo là hậu kỳ chế tác hảo, kỹ thuật diễn hảo là diễn viên diễn hảo, quay chụp hảo là đạo diễn công lao, cùng nàng Giang Đường có quan hệ gì. Có bản lĩnh tự mình ra tới đóng phim A, còn không biết có hay không người xem đâu, các ngươi cùng với ở chỗ này dầm chân, không bằng quá hảo tự mình nhân sinh. Âm dương quái khí. Giang Đường nhìn tưởng cử báo. Trên thực tế nàng thật cử báo, lý do viết còn chính là âm dương quái khí, hơn nữa một không cẩn thận đem cử báo tin tức đồng bộ tới rồi trên nội bồ. Nhìn kia rõ ràng tay hoạt phát ra hồi bù, một đám người đều cười nước tiểu. Giang nữ sĩ ngươi kỳ thật là hài tinh đi. Thân mẹ nó âm dương quái khí cử báo, ha ha ha ha. Một ha ha ha ha ha ha, bị bắt bỏ. Nguyên bản chính sinh khí đâu, nhìn đến nơi này đột nhiên cười. Chân tiểu thư ta khuyên ngươi thiệt lương, vạn người huyết thư cầu giang nữ sĩ xuất đạo. Vạn người huyết thư cầu giang nữ sĩ xuất đạo, ngươi chụp đi, khóa, lại lạn phiến ta đều sẽ xem. Vạn người huyết thư cầu giang nữ sĩ xuất đạo. Đường ngội nhi ngươi mau xuất đạo, liền tính ngươi chụp đánh ngồi ta đều sẽ công hiến phòng bán vé, liền tính ngươi kỹ thuật diễn lạn cũng không quan hệ, khẩu khí này không thể nhẫn. Thời buổi này lớn lên đẹp con la đều có thể tiến quân giới nghệ sĩ, giang nữ sĩ ngươi cũng không thành vấn đề. Giang nữ sĩ là con la. Sa điêu các fan cảm xúc tăng vọt, giang đường đôi tay trông cằm, nhìn chầm chầm cái kia tên là vạn người huyết thư cầu giang nữ sĩ xuất đạo đề tài như suy tư gì. Mới vừa tắm rửa xong ra tới Lâm Tùy Châu nhìn đến cái này biểu tình trong lòng một cái lột buộc, vội đem nổ thẻ tục khép lại, không, ngươi không nghĩ. Giang đường ngừng đầu, tuy rằng thời gian qua 2 năm, nhưng nàng ẩn ẩn hướng lịch sinh trưởng phát triển, làn da thủy linh, mặt mày tiểu tiếu, so cao trung sinh còn muốn linh động. Nàng cắm dơ lên, cổ đường cong thon dài nhu mỹ, tựa thiên Nga trắng giống nhau. Giang đường mềm mại không có xương tay đặt ở Lâm Tùy Châu kia rắn chắc gợi cảm trên bụng nhỏ, mắt thấp phong tình t Lâm Tùy Châu đào hút khẩu khí lạnh, thiếu chút nữa không cầm giữ được sắc đẹp, cũng may hắn có lấy làm tự hào tự chủ. Lâm Tùy Châu mặt vô biểu tình trụ tay nàng sau, không chuẩn, không được, không thể. Giang đường thở dài, thu hồi tay ban chú má, khoan thai thở dài nói, kỳ thật ta là một cái vương giả. Chỉ là rất đoạn. Hiện tại bị đồng thau người chơi khiêu khích, thế nào đều phải tìm về bãi đi. Lâm Tùy Châu cười nhạo thanh, đại luyện đi lên. Lại đây, ngủ. Hắn lên giường sốc lên tràn. Nửa cởi bỏ áo tắm dài sau, bày ra một cái tao khí 10 phần tư thế. Nếu là trước kia, Giang Đường đã sớm nhào qua đi, chính là hiện tại. Lan, lão tử đi tìm đại luyện. Giang Đường hừ một tiếng, ôm gối đầu rời đi phòng ngủ. Lâm Thùy Châu. Lâm Thùy Châu, ngươi thời mãn kinh. Lan ngươi đại gia. Ngươi mới thời mãn kinh, lão tử 18 tuổi, sẽ không thời mãn kinh. Giang Đường không thể nhịn được nữa, một cái gối đầu ném qua đi, theo sau quăng ngã môn rời đi. Bị tạp đầy mặt lâm Tùy Châu xoa xoa cái mũi, trong lòng chắc chắn, ơn, quả nhiên thời mang kinh, ngày khác tìm cái bác sĩ kiểm tra kiểm tra đi, thuận tiện cũng muốn kiểm tra kiểm tra đầu óc nghe nói người thượng tuổi sẽ không tiếp thu hiện thực, đây là bệnh, muốn trị. chương 137-137 Giang đường chính cân nhắc xuất đạo chuyện này, một chiếc điện thoại liền đánh tiến bào, nàng vừa thấy màn hình, phát hiện là đã lâu không liên hệ mục hân, đảm khiêm thế tử. Từ nhân sinh lữ đổ cuối cùng một kỳ thu sau khi kết thúc. Bọn họ cũng chỉ tụ quá 2-3 lần, gần nhất một đoạn thời gian bận rộn, đã 4 năm tháng chưa thấy qua mặt. Giang đường không dám chậm trễ, vội vàng chuyển được điện thoại, mục hân tỷ. Giang đường, ngươi gần nhất có rảnh sao? Giang đường, gần nhất không có gì an bài. Mục hân nói thẳng xong xuôi, là cái dạng này, ta gần nhất ở chủ bị một cái kịch bản, muốn hỏi ngươi muốn hay không tham dự tiến bảo. Giang đường sửng sốt, ta là ngươi. Nàng thanh âm đã mang theo ý cười, ngươi biên soạn phượng quyền ta nhìn. Các phương diện đều không tồi, gần nhất nhìn chúng một cái kịch bản, biên kịch lại là một tân nhân, muốn cho ngươi cùng tổ mang một chút. Giang đường đào hút khẩu khí lạnh, trên mặt lập tức nhiệt, vội nói, mục hân tỷ ngươi này liền cất nhắc ta, ta cũng là cái tân nhân, còn so ra kém nhân ra đâu. Không có việc gì, trừ bỏ ngươi ngoại còn có hai gã biên kịch đi theo, ngươi liền thử xem, kịch bản ta buổi sáng phát ngươi hồng thư, ngươi trước nhìn xem à. Mục hân là cố ý tưởng mượn sức giang đường, nhân ra hảo ý ở chỗ này nàng tự nhiên không thể cự tuyệt, chúng chi mục hân ở trong giới thanh danh địa vị không phải nói nói mà thôi, cùng nàng tiếp xúc chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. nắm chặt di động, giang đường thẳng đến trên lầu, mở ra máy tính, nàng tìm được rồi kia phong biểu kiện, đem phụ kiện đao loát xong sau, giang đường nghiêm túc xem nổi lên kịch bản. kịch bản tên là tự sát chi lữ, chuyện xưa quay trung quanh bốn cái nhân vật chính triển khai, trong đó có gặp giáo viên xâm phạm tình dục phạm lại không cách nào được đến trợ giúp nữ sinh viên. Thê tử thai nạn xe cộ qua đời sau chưa gượng dậy nổi nhân viên công vụ bị Thê Nhi vứt bỏ lại hoạn thượng ung thư 60 lão nhân còn có gặp Gia Bảo bị đuổi ra gia môn thiếu niên bọn họ nhân sinh vô vọng tiền đồ mờ mịt vì thế bốn cái tuổi các một giới tính bất đồng người ở trên mạng ước hẹn gặp mặt chuẩn bị tới một hồi tự sát chi lữ bọn họ ước định từ A thành xuất phát kéo dài qua nửa cái Trung Nguyên đi trước Đại Lương Sơn cuối cùng từ Huyền Nhai nhảy xuống chính thức kết thúc bọn họ hoang đường thật đáng buồn cả đời. Giang Đường xem xong kịch bản đã là buổi chiều 6 giờ, thư phòng bình tĩnh, chỉ có nàng tiếng tim đập quanh quẩn. Giao diện đã lật xem đến thấp nhất, nhìn trăm trăm đại kết cục ba chữ, Giang Đường nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là một cái chấn động chuyện xưa, cảm động đã không cách nào hình dung cốt truyện bản thân. Giang Đường cắn cắn môi, bình định hạ tâm tình sau lập tức trí điện mục hân. Điện thoại thực mau chuyển được. Uy, mục hân tỷ, kịch bản xem xong rồi sao? Giang Đường trả lời, xem xong rồi. Mục Hân trong thanh âm mang theo cười, cảm giác thế nào? Lửa lớn. Hai chữ, chắc chắn cứng cỏi. Mục Hân phụt thanh cười, còn không có chụp đâu, ngươi liền xác định lửa lớn. Giang đường thanh âm càng thêm kiên định, ta xác định. Vậy ngươi ý tứ đâu? Giang đường lông mi nhẹ nhàng rung động, nói, ta nguyện ý tham gia chế tác, bất quá có chuyện ta muốn cho ngươi đáp ứng ta. Hảo, ngươi nói. Xin hỏi nhân vật đã định rồi sao? Mục Hân lắc lắc đầu, còn không có đâu, ngươi cũng thấy rồi kịch bản ta là vừa bắt được. Ân Giang Đường cắn khẩn môi dưới, đi tuyển diễn viên thời điểm, ta cũng có thể cùng nhau sao? Cái này kịch bản thật sự phi thường lưu tú, ta hy vọng có thể chứng kiến nó bắt đầu đến kết thúc. Nghe xong lời này, Mục Hân có ngắn ngủi trầm mặc sau, thấp thấp ừ một tiếng. Đương nhiên, thử kính sẽ tại đây thứ tư buổi sáng 10 giờ, phương nam, cao ốc bê đống, tới rồi sẽ có người lãnh ngươi lại đây. Nghe nàng đáp ứng, Giang Đường âm thầm so một cái về, theo sau liền áp lực hạ đáy mắt vui mừng ta nhất định đúng giờ tới, cảm ơn mộc hân tỷ. phòng trưng là nàng vui vẻ truyền đạt cho điện thoại kia đầu mộc hân xuyên thấu qua mỉ rộ phồn, đối phương cười ôn nhu lại bao dung. cắt đứt điện thoại sau, giang đường đôi tay bình đặt ở trước ngực, cả người kích động không thành bộ dáng. so với kích động, càng có rất nhiều chờ mong, tính tính nhất tử, nàng đã có hai 3 năm không tự mình tham gia quá thử kính biết, tuy rằng này đây biên kịch thân phận tới hiện trường, nội tâm vẫn cứ là ước chế không được vui mừng. tại chỗ nhảy nhót hai hạ sau. Giang đường hứng thú hừng hực chạy tới phòng tìm kiếm quần áo. Lâm Thủy Châu một hồi tới, liền thấy giang đường vui vẻ giống cái chuẩn bị đi chơi xuân hải tử. Hắn mày nhăn lại, buông ra cả vạt ném ở một bên, đứng lặng đến trước cửa, trên dưới đánh giá nàng một phen sau, dạo bước tiến vào phòng để quần áo, ngươi làm gì đâu. Lâm Thủy Châu xuất hiện vô thanh vô tức, giang đường kinh sợ, bả vai một cái run run. Dẫn hắn liếc mắt một cái sau, cầm lấy một cái liền thể tây trang ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, cái này thoạt nhìn chính thức sao. Lâm Thủy Châu thực nghiêm túc nhìn một lát, lắc đầu, không tốt. Giang Đường ánh mắt nháy mắt lánh hạ, nơi nào không tốt? Lâm Thủy Châu, làm tình thời điểm không quá phương tiện. Nghiêm Trang, hiển nhiên là suy nghĩ cặn kẽ quá trả lời. Giang Đường vén lên một cái giá áo vô vào hắn trên vai, mã đầu gốc màu vàng phế liệu. Hắn khỏe môi gợi lên, không cho là đúng. Nhìn chung quanh một vòng sau, thon dài đẹp ngón tay gợi lên một cái khinh bạc gen bó sát người tình thú nội ý, ý, ý, trong ánh mắt là nồng đậm chờ mong, cái này hảo. Ngươi hiện tại xuyên đi. Giang đường nắm chặt nắm chặt nắm tay nói cho chính mình bình tĩnh. Đây là lão công, thân lão công, không thể đánh không thể đánh. Hít sâu mấy hơi thở bình phục hạ tâm tình hảo, ôn tồn nói. Lâm tiên sinh, ta là muốn xuyên đi đứng đắn trường hợp. Xuyên cái này ta nhưng thật ra không ngại, cũng không biết đầu của ngươi có để ý không. Hắn không nói chuyện, quyết đoán buông xuống nội y đem kia bộ màu trắng liên thể y đi nhét vào giang đường trong lòng ngực Cái này hảo, liền cái này đi, nhìn khôn khéo. Giang đường đôi mắt nhiễm ý cười, liền nảy thân. ân. Hắn gật đầu, lại hỏi, người đi địa phương, nam nhân nhiều sao? Đốn hạ, vội vàng lại nói, còn có nữ hải tử, nhiều sao? Lan lạp. Giang đường không có trả lời, một chân đem hắn đặng đi ra ngoài. Lệch cách thanh. Phong để quần áo đẩy kéo môn khép lại. Lâm Tùy Châu nhữ nhữ mi, chưa từ bỏ ý định tiếp tục gõ môn. Giang đường ta cảnh cáo ngươi, ngươi mau 30, ngươi là có gia thất phụ nữ trung niên. Chính bởi quần áo giang đường mí mắt hung hăng ngảy dự, cho ngươi ba giây đồng hồ một lần nữa tổ chức ngươi ngôn ngữ. 1. Lâm Thủy Châu hừ lạnh, ta còn sợ ngươi đêm đếm. Ngươi có bản lĩnh đếm tới tam. Nhị. Lâm Thủy Châu, là ta tự cấp ngươi kiếm tiền, cái này ra là ta định đoạn, ngươi cho rằng ta sẽ vứt bỏ ta nguyên tắc sao. 3. Không chờ đem tam số xong, Lâm Thủy Châu thanh âm liền vang lên, nhất thành bất biến nghiêm túc trầm ổn, ngươi là cái 18 tuổi đã kết hôn thiếu nữ hy vọng ngươi chiếu cố một chút ngươi đi vào trung niên lão công, hảo sao? Giang đường có chút nhịn không được, người nguyên tắc đâu? Cách ván cửa, hắn cười cùng lương thâm giống nhau ngốc bạch ngọn, lão bà chính là nguyên tắc. Giang đường sửng suốt, phúc thanh cười, nàng một lần nữa đem cửa mở ra một cái phủng, tuyết trắng ngón tay hướng nàng nghéo một cái, tiến bảo sẽ không còn muốn đánh hắn đi. Lâm thủy châu đẹp mi gắt gao nhăn, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Giang đường thanh âm trấn miên, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, người yêu ta sao? Lâm Tùy Châu, ái. Vậy ngươi muốn làm ta sao? Ân. Đã hiểu. Hắn cười, kéo ra môn tế thân mà nhập. Hai người lăn lộn xong rồi, cũng đều đói bụng. Lâm Tùy Châu một bên xuyên quần, một bên nói, tiểu cao mang bọn nhỏ đi ra ngoài ăn, chúng ta ăn cái gì? Nàng xoa xoa lược toàn eo, ngươi vừa rồi không đều ăn qua sao? Đương hắn không hỏi. Ta muốn ăn ngươi cho ta làm. Cùng giang đường chậm rãi dịch ngồi vào trong lòng ngực hắn, nâng lên gương mặt kia tinh tế đoan trang một phen. Phát hiện nàng nhãi con càng ngày càng có mị lực, trong lòng thích, nhịn không được ở hắn ngoài miệng hôn hôn. Ngươi cho ta làm tốt không tốt? Ta vừa rồi đều cho ngươi làm. Hắn thấp thấp gật, Gián chắc cánh tay hoàn cấm kia tế nhuyễn vòng eo, thuận theo hỏi, Hảo, đều ý để ngươi. Ta muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu, có thể chứ? Ân, Hảo, còn có khác sao? Khác nha Giang Đường nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, ngươi xem làm đi, ta cái gì đều được. Vậy ngươi ngoan ngoãn chờ ta. Vô vô Giang Đường đầu. Lâm Thủy Châu đứng dậy hướng dưới lầu phong bếp đi đến. Hắn gần nhất vội, đều là buổi tối hơn 11 giờ về nhà, đã thật lâu chưa cho giang đường cùng bọn nhỏ đã làm bữa tối, hiện giờ đuổi kịp bọn nhỏ không ở, hai người có thể hảo hảo qua cái hai người thế giới ôn tồn một chút. Đồ ăn thực mau thừa bản, bởi vì sơ nhất bọn họ không ở nguyên nhân, to như vậy nhà an thoạt nhìn thập phần không rộng yên tĩnh. Ngươi còn chưa nói muốn đi đâu nhi đâu. Giang đường đầu cũng không nâng, thử kính. Nga! Sừng sốt trong chốc lát sau. Lâm Thủy Châu lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi nói ngươi đi đâu nhi. Nhìn đến kia bị kinh hách bộ dáng, giang đường lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, cũng không lại tiếp tục chơi đùa, thành thành thật thật đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nghe xong, Lâm Thủy Châu nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thái độ của hắn làm giang đường trong lòng rất là bất mãn, không cấm nói, uy, liền tính lao bà ngươi thật đi tham gia thử kính, ngươi cũng không cần như vậy đi. Ngươi thí ngươi kính, vớt là ta mặt. Bang! Nàng buông chén đũa, biểu tình lại lần nữa lạnh xuống dưới, nhìn ta đôi mắt người lặp lại lần nữa. Mánh liệt cầu sinh dục ngạnh sinh sinh làm Lâm Thùy Châu đem nội tâm tưởng lời nói nuốt trọn đi xuống, hơn nữa đều lọc một lần, ta là nói, lao bà ngươi nếu là như vậy có khả năng nói, cả nước Quảng Đại nam đồng bào đều sẽ cảm thấy ta ở ăn cơm mềm, nhiều mất mặt a, ngươi nói phải không?" Nàng biểu tình ẩn ẩn truyền ấm, Lâm Thùy Châu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cũng là kỳ quái, trước kia đi, là Giang Đường xem hắn sắc mặt, hiện tại khẽ ngược. Hai vợ chồng ở chung càng lâu, giang đường lá gan càng lớn, hắn cũng trở nên càng ngày càng sợ lão bà, ở bên ngoài hung thần ác sắt giống ma quỷ, về nhà liền biến thành mềm mại hồ hồ cựu con. Phải biết rằng hắn đều là cùng hạ hoài nhuận các loại thổi phồng chính mình nam tử khí khái, nếu là ngày nào đó cho hắn biết chính mình cái này đức hạnh, không chừng muốn như thế nào cười nhạo đâu. Lâm Tùy Châu, ngươi về sau nói chuyện chú ý một ít. Giang đường một lần nữa cầm lấy chiếc búa, thông thả ung dung ăn hương mềm thịt ba chỉ. Tuy rằng này nam nhân nhìn làm nàng khó chịu, bất quá tay nghề là không thể chê. Ngươi chỉ có ta một cái lá bà, ta còn như vậy xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, tính cách hảo đếm, kỹ chính mình 10 cái ưu điểm sau. Nàng lại nhìn về phía lâm tùy châu, ngươi có thể cùng ta sinh hoạt, có phải hay không kiếm quá độ. Là là là. Hắn liên tục gật đầu, mà không lên tiếng ăn làm cơm. Giang đường nắm chiếc đũa trong lòng có chút buồn cười. Từ trải qua bị bắt cóc chuyện đó như sau. Lâm Tùy Châu hiển nhiên là đem nàng đặt ở thế giới đệ nhất vị, tuy rằng hắn cái gì đều không nói, nhưng giang đường có thể cảm giác được nam nhân tâm ý, cho nên càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, cưới ở hắn trên đỉnh đầu dương oai, bởi vì nàng biết chính mình đối Lâm Tùy Châu tới nói có bao nhiêu quan trọng. Cứ việc có chút xin lỗi, nhưng là, xem hắn ăn mệt bộ dáng rất sảng. Ta hỏi ngươi, ngươi không nghĩ làm ta xuất đạo? Hắn mí mắt buông xuống, không có không nghĩ. Vậy ngươi vì cái gì như vậy bài xích? Lâm Thùy Châu thở dài, điện ảnh là một cái ngành sản xuất, gia nhập đến cái này, ngành sản xuất chung điện ảnh người đều có một viên thành kính nội tâm, tuy rằng hiện tại thị trường lớn, ngư long hỗn tạp người nhiều, nhưng nghiêm túc làm điện ảnh có khối người, ngươi không có trải qua quá chuyên nghiệp huấn luyện, chẳng sợ ngươi có thiên phú, cũng không thích hợp xuất hiện ở màn ảnh thượng, nếu ngươi dễ như trở bàn tay xuất hiện ở nơi này, kia đối những cái đó vùi đầu khổ làm diễn viên cùng đạo, diễn tới nói đúng không công bằng. Lâm Thùy Châu hàm xúc biểu đạt ra hắn cái nhìn. Hắn ánh mắt lập lòe, mắt thấp mang theo lo lắng, sợ chính mình nói đả kích đến Giang Đường. Giang Đường không phải ngu ngốc, tự nhiên biết hắn ý tứ. Nàng đã từng là cái ảnh hậu, là cái vương giả, thật thật sự sự từ đồng thao đánh đi lên vương giả, chuyện này chỉ có chính mình biết. Chính là ở Lâm Tùy Châu trong mắt, ở những người khác trong mắt, đột nhiên xuất đạo Giang Đường chính là cái dựa vào nhân dân tệ một bước lên trời tây mới, liền đại luyện đều không cần thỉnh liền dựa vào ngoại quải bước lên đỉnh nhân tra, là sẽ bị người phỉ nhổ. Ta biết rồi thấy nàng không có tức giận dấu hiệu, lâm thủy châu cả người đều thả lòng lại. ngươi nếu là tưởng, hôm nào ta chuyên môn cho ngươi chụp một bộ phiến tử, được không? giang đường cười nhạo thanh, ngươi không phải nói không thiên phú. hắn ôn nhu cười nhạt, kia bộ phiến tử chỉ chưa cho ta xem, ta không để bụng ngươi có hay không thiên phú. giang đường cười hạ không nói chuyện, nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm châu nhãi con lao mắt mà nhìn, cho hắn biết hắn lao bà là cái người qua đường vương. giang đường trong mắt ý chí chiến đấu tràn đầy. Bầu không khí an tĩnh khi, phòng khách truyền đến từng trận khét trói thai. Mụ mụ, mụ mụ mụ, mụ mụ mụ mụ mụ, mụ mụ Một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng lãng. Giây tiếp theo, mấy cái hùng hải tử bổ nhào vào giang đường trong lòng ngực. Bọn họ đều trương cái, toàn áp đi lên làm nàng phi thường cố hết sức. Giang đường ẩn nhẫn đem mấy cái hải tử ôm hảo, để ngừa bọn họ nga xuống, nhìn ra giang đường thống khổ sau, phía sau sơ nhất đem đệ đệ muội muội toàn xả lên, chạm hảo mụ mụ ôm bất động các ngươi mụ mụ ta cho ngươi mua hoa thiển thiển từ cặp sách lấy ra một đóa nhăn mèo nhèo hoa hồng hiến vật quý dường như đưa đến giang đường trước mặt lương thâm có chút khinh phục cảm rơi lên tràn ngập kiêu ngạo hoa nhi có gì đặc biệt hơn người mẹ hôm nay chúng ta tiểu tổ trách nghiệm ta bắt được đệ tam danh giang đường ánh mắt sáng lên thật sự nàng này con thứ hai không hổ hắn xếp hạng trừ bỏ nhị ở ngoài không mặt khác ưu điểm lấy đệ tam danh so bầu trời rất giải thưởng lớn còn không dễ dàng Âu Dương hử tiếng cười, không chút khách khí phá đám, bọn họ tiểu tổ liền ba người, lương thâm khảo toàn ban đếm ngược đệ tam, ha ha ha ha ha. Liền biết, làm ngươi nói bậy, liền ngươi sẽ nói bậy. Lương thâm nhảy dựng lên, cùng Âu Dương vẫn đánh thành một đoàn. Sơ nhất đâu, hôm nay quá đến có khỏe không? Sơ nhất gật gật đầu, nghiêm túc cùng giang đường hội báo một ngày tình huống, thuận tiện nói đệ đệ muội muội ở tiểu học biểu hiện. Hắn cái đầu chạy trốn không ít, eo thằng tắp, mặt mày tinh xảo sống thoát thoát một cái quý công tử, Giang Đường càng xem càng thích, nhịn không được đem Sơ Nhất kéo đến trong lòng ngực, bị bỗng nhiên ôm lấy Sơ Nhất đầu tiên là sử sốt, theo sau đỏ bên hai, dãy rủ đứng dậy chẳng hảo. Giang Đường vẻ mặt bị thương, Sơ Nhất sau khi lớn lên đều không cho Mụ Mụ ôm một cái, buổi tối cũng không tới cấp Mụ Mụ ngủ ngon hôn. Lặng im vài giây, Sơ Nhất ngoan ngoãn chạy tới Giang Đường trong lòng ngực. Nàng cười thực hiện được. Lâm Tùy Châu dư quang thoáng nhìn, nhìn đến cặp sách lộ ra một góc phấn hồng, hắn tay chỉ quá. Đó là cái gì? Sơ nhất sừng suốt, theo sau đem đồ vật đem ra. Ngăn nắp tiểu phong thư, mặt trên dán đại đại tình yêu, siêu siêu vẹo vẻo viết ba chữ, sơ nhất thu. Thực hiện nhiên, đây là thư tình. Lâm Thủy Châu cùng giang đường hai mặt nhìn nhau, hai người đáy mắt lộ ra tương đồng ý cười. Lâm Thủy Châu ho nhẹ thanh tre giấu đi đáy lòng cảm xúc, vội đem thê tử mang nhập đến trong lòng ngực, chính ngươi nhìn làm. Chính mình. Nhìn làm. Sơ nhất mở mịt chớp chớp mắt, nhìn trầm chầm, chầm kia thư tình máy đẹp hung hăng nhíu lại. Trở lại phòng, giang đường vẻ mặt cảm thán, sơ nhất đều tới rồi thu thư tình tuổi tác. Lâm Thủy Châu khỏe môi gợi lên, hắn không ai thích mới kỳ quái. Sơ nhất là trời cao mang cho hắn độc nhất vô nhị của quý, thiện lương dịu ngoan, thông minh hiểu chuyện, không ai sẽ không thích hắn. Giang đường liết hướng Lâm Tùy Châu, ngươi khi còn nhỏ, có người cho ngươi đệ thư tình sao. Lâm Tùy Châu, trí mạng vấn đề. Ngươi đừng sợ, nói ra ta cũng sẽ không thế nào. Giang Đường biểu hiện phi thường đại khí. Lâm Thủy Châu suy tư một lát, nói: Có, toàn bộ án thư đều là thư tình. Mặt nàng trầm, đã thượng hắn cẳng chân bụng. Lâm Thủy Châu vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi không phải sẽ không như thế nào sao? Vậy ngươi cũng không thể như vậy thành thật á Giang Đường cổ cổ má, nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi sinh vật, đặc biệt đối với chính mình không có tham dự quá quá khứ, càng thêm bụng dạ hẹp hòi. Lâm Thủy Châu mày rậm khơi mào, ta cho rằng ngươi biết, ta như thế nào sẽ biết? Ta lại cùng ngươi không thân lúc ấy nàng còn ở một cái khác thế giới hái hoa ngắt cỏ đâu. Nga không, lúc ấy còn không có Lâm Thủy Châu này nhân vật đâu. Ngươi như thế nào sẽ không biết, mẹ ngươi thường xuyên làm người quan sát ta hướng đi, còn theo dõi ta. Vì gả vào hào môn, tiểu Tú liên dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất cực đoan chính là làm nữ nhi theo dõi hiểu biết Lâm Thủy Châu. Chuyện này Lâm Thủy Châu cũng đều rõ ràng. Giang đường thân mình cứng đờ, không khỏi nhìn về phía trước mắt nam nhân. Nhìn cặp kia sâu thẳm đôi mắt. Nàng lông mi run run, thanh âm thật cẩn thận, Lâm Tùy Châu, nếu ta nói ta không phải ngươi nguyên like lai lão bà, ngươi tin sao? Hắn vẫn luôn gục xuống mí mắt cuối cùng nâng lên, ân. Bởi vì quá căng thẳng, Giang Đường tiếng nói đã run run không thành bộ dáng, ta, ta là nói, nếu ta là từ một cái khác thế giới tới, ngươi, ngươi sẽ làm như vậy nha. Giang Đường kỳ thật vẫn luôn muốn biết Lâm Tùy Châu cái nhìn, tuy rằng có chút hoang đường, nhưng là, nàng muốn cho thâm ái người tiếp thu chân chính chính mình. Trong phòng ánh đèn lười biếng lay động, ngoài cửa sổ màn đêm thâm trầm, hắn quanh thân tĩnh lặng, thời gian làm như đỉnh trệ giống nhau, trầm mặc vô cùng. Trong giây lát, bên hai chuyển đến hắn khàn khàn gợi cảm thanh âm, ngươi từ một thế giới khác đến đến bên cạnh ta, nhất định thực vất vả. Giang đường đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đỏ hốc mắt. Trước mắt cao lớn nam nhân trầm rãi bám vào người, ở nàng cái chán thương tiếp rơi xuống một hôn, ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi là ai. Nàng nội tâm bất an khoảnh khắc tan rã hóa thành từng đợt từng đợt nhu tình đem nàng cuốn quanh. Giang đường nhắm mắt lại, nước mắt chính sắp rơi xuống khi, nghe được hắn nói, thuận tiện hỏi một chút, ngươi phía trước là đến từ địa ngục sao? Mà quỷ lão bà, lăn ngươi đại gia, chương 138-138. Thứ tư, Giang đường sớm đi vào thử kính đại sảnh, nàng trước tiên hơn 10 phút, những người khác còn đều không có trình diện. Giám khảo tích thượng, Giang đường giống nhau thấy được phong có tên bài chỗ ngồi, nàng kéo ra ghế dựa. Túi đầu lật xem thử kính diễn viên tư liệu. Giang Đường, ngươi tới thật sớm a. Phía sau truyền đến mục hân thanh âm, nàng vội vàng đứng lên. Mục hân tóc ngắn lưu loát, một thân tây trang giỏi ràng, trừ nàng ở ngoài, còn có này bộ kịch biên kịch cùng kế hoạch, biên kịch là cái tuổi trẻ nam hài, hơn 20 tuổi, áo choàng phát, ánh mắt suy sút, lộ ra một cổ tử bí kính nhi. Đây là từ áo, ta biểu đệ, cũng là tự sát chi lữ nguyên tác giả, này bộ kịch biên kịch. Tự sát chi cải biên tự truyện ngắn. Giang đường ngày hôm qua suốt đêm xem xong, nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy tình tế nhu tình lại tràn ngập tàn khốc văn tự xuất từ một người tuổi trẻ nam hài tay, càng không nghĩ tới hắn còn sẽ là mục hân thân thích. Đây là giang đường. Ngươi hảo. Lãnh lãnh đạm đạm chào hỏi sau, từ áo liền không đang nói chuyện. Mục hân hỗ trợ đánh bãi, hắn tính cách cứ như vậy, ngươi đừng để ý. Không có việc gì. Giang đường cười cười, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Hôm nay thì chính là nữ chủ diễn. Chúng ta cộng chọn lựa 10 tên thích hợp nữ diễn viên ra tới, ngươi có thể trước nhìn xem. Bởi vì bị đánh gãy, nàng chỉ nhìn đến đệ tam trang. Thừa dịp còn không có bắt đầu công phu, giang đường túi đầu tiếp tục lật xem tư liệu, có chút là người sống, có chút là thuộc mặt, còn có rất nhiều ở giáo học sinh, bộ dáng thanh thuần, lật xem đến cuối cùng một tờ khi, giang đường đầu ngón tay dừng lại. Chân tự nhàn. Tác phẩm tiêu biểu, bạn gái vị thành niên chúng ta kia người nhà. May một trọn, mà không lên tiếng khép lại văn kiện bên trong có vừa lòng sao? ngục hân nhìn lại đây, giang đường lắc đầu, ảnh chụp nhìn không ra cái gì, nhưng thật ra có mấy cái hải tử ánh mắt rất linh tinh, cũng không biết có thể hay không diện nữ chủ nhân vật này. nay bộ kịch nữ chính là vị kia bị xâm phạm tình dục nữ sinh viên, cuối cùng chỉ có nàng một người đi tới đại lương sơn, nhân vật này bao hàm quá nhiều, không chỉ có chỉ có bi tình cùng tuyệt vọng. vậy ngươi nhìn chúng ai? cái này tô hiểu lộ khá tốt, tuổi cũng thích hợp. đột nhiên, từ áo ánh mắt liếc lại đây ta cảm thấy số năm Lưu Quyên khá tốt. Lưu Quyên bề ngoài không rất thích hợp. Tư Tháo cười nhạo thành, người ngoài nghề quả nhiên chỉ biết xem bề ngoài. Mặc danh bị dối, mạnh mẽ người ngoài nghề giang đường. Không khí lâm vào xấu hổ. Mục Hân cho Giang Đường một cái xin lỗi ánh mắt, cầm lấy di động cho nàng phát ra hoại chat. đứa nhỏ này là quốc dân tỷ tỷ phèn. Hảo, đã hiểu. Mục Hân lại tiếp tục đánh chữ, hắn trực tiếp hướng chúng ta công ty đẩy giới Trần Tử Nhàn, chính là Trần Tử Nhàn tuổi đặt ở chỗ đó về ngoài dáng người cũng không rất thích hợp, chúng ta lại không hảo không bán mặt mũi, chỉ có thể làm nàng đi trình tự lại đây thử kính, có thể liền dùng. Giang Đường gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. 10 phút sau, quay chụp nhân viên giá hảo máy móc, thử kính chính thức bắt đầu. Nhất Hào tuyển thủ là cái vong hồng, biểu diễn thiển phù cùng mặt ngoài, không quá 5 phút, Mục Hân liền không lưu tình chút nào đem người mặt rớt. Lại tiếp theo là Hai hảo trong giới lưu lượng tiểu hoa đán, bộ dáng xem như khả nhân, diễn cũng tạm được, chỉ là lời kịch bản lĩnh phi thường không xong ngũ Hân là tròm xử nữ trời sinh ái hoàn mỹ không cho phép thủ hạ diễn viên có một chút tí vết vị này tự nhiên cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng Thức mau tới rồi từ áo nhìn chúng số năm lên sân khấu từ quyên rất cao ngũ quan không tính mỹ diễm xương gò má sung ra, hốc mắt hăm sâu đương nàng đứng ở trên đài bắt đầu diễn khi từ Áo cuối cùng minh bạch giang đường câu tiêu bể ngoài không thích hợp từ quyên vẻ ngoài quá mức sắc bén Mặc cho nàng như thế nào suy diễn đều xông ra không được nữ sinh viên mềm mại thanh thuần, càng suy diễn không ra nàng mềm mại bề ngoài hạ cứng cỏi không khu. Tiếp theo vị là Tô Hiểu Lộ, cùng phía trước vài vị đối lập, Tô Hiểu Lộ xem như tương đối gián sát nhân vật, trắng nón làng ra, dựng đuôi ngựa, không dành thế sự bộ dáng, nhưng mà... Quá cố tình. Giang đường thở dài, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Chú ý tới cái này, động tác Mục Hân khỏe mắt dư quang lướt quá, không hài lòng. Nàng ư một tiếng mục hân thấp, thấp nói nơi nào không hài lòng. Từ áo có chút bất mãn, người hỏi nàng có thể hỏi ra cái gì à, muốn hỏi cũng nên hỏi ta. Giang đường có thể nhìn ra từ áo là thật không thích chính mình, đem chán ghét tất cả đều biểu hiện ra tới. Nàng cũng lý giải, nếu là chính mình thần tượng bởi vì người khác bị hắc, hiện giờ còn phải làm chính mình kịch bản lao sư, nàng cũng sẽ trở mặt. Đứa nhỏ này các phương diện khá tốt, chỉ là không quá thật. Không quá thật. Ấn. Giang đường nhìn trên đài tô hiểu lộ, nàng ở thực ra sức diễn. Nhưng mà, chỉ là diễn, mục hân ánh mắt trầm xuống, cười, lần này cười mang theo rõ ràng tán thưởng. Rất nhiều diễn viên diễn kịch là không có đi nhập nhân vật, không có đem chính mình coi như nhân vật, cho nên nàng biểu diễn lại bi tình, lại thống khổ, cũng chỉ là nhìn bi tình, nhìn thống khổ, người xem xem xong liền sẽ quên, vô pháp cùng nhân vật đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mà chân chính diễn viên sẽ dung nhập nhân vật, cùng chi hợp hay là một bọn họ sở suy diễn ra tới đồ vật có thể lệnh người tin phục có thể cho người xem đi theo khóc, đi theo cười, nhiều năm sau hồi tưởng khởi, còn có thể nhớ rõ nhân vật này sợ trải qua quá, này đó là một cái nhân vật thành công. Kế tiếp là Trần Tử Nhàn. Giọng nói rơi xuống, môn bị mở ra. Đi vào tới nữ nhân cố ý xuyên điều giảm linh toái váy hoa, trên mặt chỉ thượng loại trang, thoạt nhìn cùng sinh viên vô dị, từ áo đôi mắt lập tức sáng, xoát một chút ngồi ngay ngắn. Vào cửa Trần Tử Nhàn trước chú ý tới mục hân, chờ một quay đầu nhìn đến giang đường khi. Đôi mắt nháy mắt, trừng lớn. Nàng sắc mặt thay đổi lại biến, phức tạp thần sắc thiếu chút nữa làm Giang Đường cười ra tiếng. Ngắn ngủi vài phút sau, Trần Tử Nhàn lấy ra ảnh hậu tu dưỡng, thở sâu nhanh trong khống chế tốt biểu tình, hơi hơi không lưng, Mục Đạo Hảo, chế tác người hảo, ta là Trần Tử Nhàn, ngươi chuẩn bị tốt sao? Trần Tử Nhàn gật đầu, ta chuẩn bị tốt. Vậy ngươi bắt đầu đi. Hảo. Trần Tử Nhàn lui về phía sau đến sân khấu, khỏe mắt dư quang khinh phiêu phiêu lướt quá, mang theo không nói gì ngạ mạn. Hai người không lâu trước đây véo quá giá, chân tử nhàn lại bị Giang Đường phèn các loại trơm trọng, còn dưỡng nhan muốn đem Giang Đường đưa ra nói, à, quả thực chính là chê cười, diễn viên là muốn làm là có thể đường sao?" Nàng hôm nay liền phải làm cái này dàn hoa nhìn xem nàng bản lĩnh. Chân tử nhàn bế nhắm mắt, hướng ánh đèn sư đánh một cái thủ thế. Sân khấu thượng ánh đèn lập tức tối sầm đi xuống, nhiếp ảnh gia kéo một cái gần cảnh. Chỉ thấy nàng lui cư phía sau màn, trở ra khi, sợi tóc hỗn đột quần áo khai mấy viên nút thắt giang đường những mày, trần tử nhàn diễn chính là nữ nhân vật chính bị cường bạo sau một màn, nàng ánh mắt tuyệt vọng, nên bước lảo đảo, cuối cùng một ngông té ngã trên mặt đất. dây tiếp theo, sân khấu thượng trần tử nhàn bạo đau đầu khóc, khóc diễn là trần tử nhàn cường hạng, trùng hợp đây là toàn bộ trong cốt chuyện nhất tuyệt vọng đơn người diễn, không có người đối diễn, không có lời kịch, phi thường khảo nghiệm diễn viên năng lực, nàng tự nhiên muốn xuất ra thật bản lĩnh hảo hảo biểu hiện một phen. trong phòng những người khác hiển nhiên thu được cảm nhiễm có mấy cái nhân viên công tác đi theo lướt mắt, không thể không thừa nhận, Trần Tử Nhàn cảm nhiễm năng lực đích xác rất mạnh. Ta biểu diễn xong rồi, Trần Tử Nhàn sửa sang lại hào quần áo, khiêu khích dường Như nhìn Giang Đường liếc mắt một cái. Hảo hảo hảo, Từ Tháo đứng lên nhịn không được cổ trưởng, suy suốt hai mắt có ánh sáng, tỷ, ta cảm thấy nàng thực thích hợp, chúng ta khiến cho nàng thế nào? Mục Hân nhíu mày, không nói gì. Giang Đường dựa vào lưng ghế, chậm rãi buông trên tay bút máy, ta cảm thấy không được. Lời này vừa nói ra, phòng tĩnh, một phòng người ánh mắt toàn đặt ở giang đường trên người, trong đó có mấy cái nhân viên công tác biểu tình còn mang theo khinh thường, thực hiển nhiên, bọn họ cho rằng là giang đường quan báo tư thủ, cố ý không có việc gì tìm việc, rốt cuộc nàng một cái không diễn quá diễn biên tập nói ảnh hậu không được, đích sắc buồn cười. Chân tử nhàn cười lạnh một chút, thực mau thu liễm khởi biểu tình, ngươi cảm thấy nơi nào không được. Giang đường nhìn thằng nàng, tiểu thuyết ngươi nhìn sao? Nhìn. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Tiểu thuyết ngươi thật sự nhìn. Nàng cười như không cười, ánh mắt làm trần tử nhàn lại nháy mắt hoàng loạn, thực mau chấn định xuống dưới sau. So với tiểu thuyết, kịch bản càng thêm quan trọng. Những lời này làm vốn dĩ vui sướng từ áo lập tức lánh hạ hứng thú. Hắn chậm rãi ngồi trở lại đến chỗ ngồi, ánh mắt thâm trầm. Ngươi là cảm thấy ta nơi nào diễn không hào sao. Giang đường cầm lấy bút ở trên tay chuyển, nghiêm túc lời nói ta sợ đả kích đến ngươi. Trần tử nhàn không nhịn xuống mắt trợn trắng. Ta nhưng thật ra muốn nghe xem ngươi là như thế nào đã cái ta. Giang Đường không lưu tình chút nào, ngươi từ lúc bắt đầu liền sai diễn nhân vật này tính cách, ngươi đi rồi vai lộ, cho nên ngươi không thích hợp. Chân tử nhàn lại là sinh khí lại là buồn cười, nàng nắm chặt nắm tay áp xuống lửa giận, một cái 5 phút khóc diễn ngươi liền nói ta sai diễn tính cách, không thích hợp. Hảo a, ngươi thích hợp, ngươi năng lực, ngươi đi lên diễn. Từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Phong trâm mặc, không ai dám mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc bọn họ nhìn một cái cảm thụ, bọn họ cảm thấy trần tử nhàn cảm xúc thực kéo người, các phương diện cũng không ra diễn, tự nhiên cảm thấy hảo. Giang đường kêu phiên lời nói ở bọn họ xem ra chính là không có việc gì tìm việc. Người xác định làm ta diễn. Giang đường ý cười thần thần, lười biếng thanh âm mang theo trào phúng, nếu ta đi lên diễn, nhân vật này nhưng chính là của ta. Cùng vọng. Tự đại. Vô pháp vô thiên. Lệnh người buồn cười và phần. chương 139-139 Ta liền không khi dễ ngươi, ngươi từ kịch bản chọn một đoạn, ta tới diễn. Nàng chắc ngẩng đầu lên phát, từng bước một đi lên sân khấu. Chú ý tới cái này, động tác nhân viên công tác cùng mục hân đều lắp bắp kinh hãi. Nàng này thật đúng là chuẩn bị đi lên cùng Trần Tử Nhàn mới vừa a. Trần Tử Nhàn lại vô dụng cũng là cái ảnh hậu. Nàng toàn thịnh thời kỳ kỹ thuật diễn chính là nháy mắt hạ gục hiện tại một chúng tiểu hoa. liền tính mấy năm nay trà trộn ở game show đã quên đóng phim, cơ sở đặt ở chỗ nào, nơi nào là người nào đều có thể đi lên so. Chân tử Nhàn nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới nàng thật dám đi lên, trong lòng càng là hận Giang Đường hận đến khó nhịn, nhưng cũng thực mau tỉnh lại lên. Nàng giống nhảy nhót vai hề giống nhau vội vàng mất mặt, chính mình nào có không đáp ứng đạo lý. Chân tử Nhàn thu liễm khởi tính tình, tiếng hừ lạnh nói, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi liền biểu diễn ta vừa rồi kia đoạn. "Hảo." Giang Đường ý cười thâm thâm, ta liền biểu diễn này đoạn. Chân tử Nhàn khinh thường hừ một tiếng, xoay người hạ sân khấu, đem không gian để lại cho Giang Đường. Nhân viên công tác khác này nhưng đều tinh thần, Giang Đường mấy năm nay danh khí không nhỏ, nhưng là rất nhiều ấn tượng đều dừng lại ở hoa thiên nữ chủ nhân, trừ cái này ra lại vô mặt khác, hiện giờ thế nhưng lại đây cùng ảnh hậu tiêu khởi kỹ thuật diễn. Đây chính là chưa bao giờ nghe thấy a Giang Đường mới vừa đi lên, Mục Hân ánh mắt phức tạp, không khỏi kêu nàng một tiếng. Đường nhi. Giang Đường tươi cười mang theo trấn an tính ý tứ, lại thực mau rời đi khai tầm mắt, Mục Hân lắc đầu, thở dài. Nhìn dáng vẻ nàng này thật đúng là muốn cùng Trần Tử Nhàn đối thượng lâu. Mục Hân bất đắc dĩ, nhìn không được Cấp Đàm Khiêm đã phát phún tảo nói ra ngươi khả năng không tin. Đàm Khiêm. Mục Hân, lão Lâm gia tức phụ ở thử kính nữ chủ diễn. Đàm Khiêm. Đàm Khiêm ngậm bức vài giây sau, vận tốc ánh sáng liên hệ Lâm Tùy Châu, "Lão Lâm, ngươi tức phụ thật muốn xuất đạo." Lâm Tùy Châu. "Đàm Khiêm, ta tức phụ nói ngươi tức phụ đi thử kính." Lâm Tùy Châu, "Đúng vậy, nàng là đi thử kính." Đàm Khiêm vẻ mặt khiếp sợ, ngươi biết. Lâm Thùy Châu, đúng vậy, ta biết. Còn không phải là đi thử kính hiện trường, đại kinh tiểu quái cái gì, nàng làm biên kịch, chọn lựa diễn viên cũng là bản chức công tác. Lâm Thùy Châu cười lạnh thanh, không khỏi trào phúng, chưa hiểu việc đời. Đang Khiêm, thực xin lỗi, hắn là chưa hiểu việc đời, lần đầu nghe tân nhân biên kịch thử kính diễn viên chính thời điểm thử kính một fan diễn viên chính, này. Chưa bao giờ nghe thấy A. Quả nhiên, giới giải trí lớn người nào đều có. Cấp lao công phát xong tin nhắn sau, giang đường bên này cũng chính thức bắt đầu rồi, toàn bộ đại sảnh lâm vào so với phía trước còn muốn thâm thúy yên tĩnh. Chân tử nhàn khoanh tay trước ngực đứng ở dưới đài, trên mặt treo một bức xem kịch vui biểu tình, nàng đảo muốn biết, cái này dựa vào nam nhân hôn đến nước này nữ nhân có thể chơi ra cái gì hoa chiêu. Ta hảo, hướng dưới đài nhân viên công tác so một cái thủ thế sau, ánh đèn dần dần ảm đạm đi xuống. Giang đường tóc chắc hởi, trên vai bối một cái tử nhân viên công tác mượn lại đây cặp sách. Nàng buông xuống đầu, từng bước một từ đài sau đi hướng trước đài, bóng ma ở trên mặt nàng bao trùm, nhìn không ra biểu tình, nàng chỉ là vòng quanh sân khấu đi tới, một vòng lại một vòng. Chân tử nhàn trắng giang đường liếc mắt một cái, biểu tình trung trào phúng rất đậm. Những người khác cũng lộ ra tương ứng thất vọng biểu tình. Nàng này tính cái gì biểu diễn, còn không phải là lên đài đi đường, gác ba tuổi tiểu hài tử đi lên đều có thể diễn xuất tới. Ở một chúng hoặc châm trọc hoặc xem kịch vui trong ánh mắt, chỉ có mục hân cùng từ áo thần sắc nghiêm túc. Rốt cuộc, Giang Đường bước chân ngừng, nàng nuỗi chân giật giật, sau đó kéo xuống cặp sách từ bên trong tìm kiếm, động tác rất chậm. Ngay sau đó mày nhăn lại, Tuyết Trắng hàm răng cắn môi dưới, biểu tình sốt ruột như là đang tìm kiếm thứ gì. Thấy như vậy một màn, nhân viên công tác nhóm mở to hai mắt nhìn, chậm chạp không có tìm được yêu cầu đồ vật, Giang Đường động tác đã trở nên điên cuồng không kiên nhẫn lên, hô hấp ruột rập, ngực kịch liệt phập phồng. Giây tiếp theo, một chuôi chìa khóa xuất hiện ở trên tay nàng, nàng ngón tay run run. Làm một cái mở cửa động tác, ngay sau đó, đi phía trước mại một bước, dưới chân một cái lào đảo, suýt nữa té ngã. Đến nơi đây thời điểm, Trần Tử Nhàn đã cười không nổi, sắc mặt có thể nói là phi thường khó coi. Vô vật thật biểu diễn là chuyên nghiệp diễn viên môn bắt buộc, chính là có thể biểu diễn tốt thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ chuyên nghiệp kịch nói diễn viên ngoại, liền tính Trần Tử Nhàn đi lên cũng suy diễn không đến như thế rất thật trình độ. Giang đường không giống nhau, nàng mỗi một cái chi tiết đều chặt chẽ bắt được người xem tâm tạo nghệ thậm chí cao hơn chuyên nghiệp sân khấu nhân viên cùng chuyên nghiệp diễn viên. Sân khấu thượng phóng một cái bàn nhỏ, Giang Đường qua đi đem cặp sách ném đi lên. Sau đó nàng đá rơi xuống giày, lại tiếp theo. Giang Đường làm ra một cái mọi người không thể tưởng được hành động. Nàng túi đầu, lưu loát bỏ đi trên người kia kiện màu đen tiểu tây trang, lộ ra làn da trắng nõn, càng có vẻ trên cổ cùng cánh tay thượng vệt đỏ chói mắt, nàng mặt mày chưa âng, mềm mại ngón tay đỡ mặt bàn, khom lưng kéo xuống trên đùi tất chân, động tác thức cấp mang theo chán ghét, thoát xong sau, sân khấu lâm vào yên lặng, nàng vẫn không nhúc ních, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên mặt đất tất chân. Một lát vài giây, nước mắt không hề dự triệu rớt xuống dưới, bất đồng với trần tử nhàn cực kỳ bi ai khóc thút thít, nàng ánh mắt rất vô thanh vô tức, ánh mắt lại lãnh đạm chết lặng, giống như một cái máy móc. Giang đường vén tay háo lau khô nước mắt, chỉ là một cái tùy ý đơn giản động tác, lại làm dưới đài nhân viên công tác tâm đi theo liên lụy lên, phụ trách giá máy móc nhiếp ảnh ra những mày chậm rãi kéo màn ảnh. Gần cảnh, nàng biểu tình một đờ đẫn. Một cái bình nhỏ từ cặp sách rơi xuống ra tới, giang đường vặn ra cái chai, lấy ra một mảnh nhỏ duy xe phiến đặt ở trong miệng ngay thực thông thả, tiếp theo khỏe miệng gợi lên, một giọt nước mắt vừa lúc rơi xuống, như vậy dừng hình ảnh, khóc thê lương. Nếu nói trần tử nhàn có thể mang nhập quan chúng cùng nàng cùng nhau khóc nói, kia giang đường mang cho người cảm xúc cũng chỉ thường nghẹn quất, muốn khóc khóc không được nghẹn quất cảm. Hơi chút thông minh điểm là có thể từ giang đường sở suy diễn chi tiết thượng suy đoán ra nàng trải qua quá cái gì bất đồng với trần tử nhàn trực tiếp biểu lộ loại này mông một tầng xa thống khổ mới càng thêm bắt người hiện trường có nhân viên công tác xem qua nguyên tắc lúc này trừng lớn đôi mắt nhìn giang đường thần sắc bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng tự sát chi lữ toàn thư miêu tả phi thường tinh tế động lòng người duyên dáng văn tự bày biện ra chính là tuyệt vọng bức họa cuộn tròn tác giả cũng không có nói thẳng song xuôi miêu tả ở nữ chính trên người phát sinh quá tàn khốc. Mà là từ nhỏ bé giấu vết để lại chung để lộ ra này hết thảy. Chương 5, từ giáo viên trong lâu ra tới nữ nhân vật chính một mình đi qua không rộng vườn trường, não nhiệt đầu đường biển người, vào một nhà tiệm thuốc, tránh đi mấy cái lưu manh, về đến nhà sau, nàng trước bỏ đi cái kia xé lạn của lót, tiếp theo làm nuốt xuống thuốc tránh thai. Kịch bản tạm thời chỉ là một cái đại cương, cũng không có tinh tế miêu tả này đó, cho nên giang đường mới chắc chắn Trần Tử Nhàn không có đọc quá nguyên tác, chắc chắn nàng không có thâm nhập hiểu biết nữ nhân vật chính nhân vật Ta diễn xong rồi, Giang Đường bút phát, một lần nữa mặc vào tây trang áo khoác, nói thực ra nàng thực may mắn không có mặc kia bộ liền thể tây trang, cũng thực may mắn chính mình vừa đến sinh lý kỳ cố ý bộ một cái tất chân, bằng không thoát chính là của lót. Trần Tử Nhàn còn không có phục hồi tinh thần lại, Mục hân đuôi lông mẩy dơ dơ lên, chậm rãi đối nàng vỗ tay. Từ Tháo nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng đã xảy ra biến hóa, thật lâu sau kích động đứng dậy, ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp, tuy rằng hắn là Trần Tử Nhàn phấn. Nhưng lý trí cùng nguyên tắc vẫn phải có, đặc biệt từ áo đối đại tác phẩm nghiêm túc, không cho phép có người dẫm đạp hắn lao động thành quả, lại trần tử nhàn nói ra câu kia so với tiểu thuyết, kịch bản càng quan trọng nói, hắn liền quyết định thoát phấn. Thí lời nói, không có tiểu thuyết từ đâu ra kịch bản, không có gà từ đâu ra trứng. Tuy rằng rất không thể hiểu được, nhưng là, giang đường ngươi thật sự tương đối thích hợp. Mục Hân cùng từ áo đều nhận đồng nàng, ngay cả không nói gì chế tác phương đều tán đồng gật gật đầu. Chân Tử nhàn sửng sốt vài giây sau, không cam lòng xông lên đài, ta không cảm thấy nàng biểu hiện so với ta hảo. Chân tiểu thư, Giang Đường ngay từ đầu nói không sai, ngươi lý giải sai nhân vật tính cách, cho nên rất xin lỗi. Nữ nhân vật chính là cái trầm mặc ít lời lại yếu đuối người, nàng đem sở hữu vô lực đều giấu ở trong lòng, khóc không dám lớn tiếng khóc, tiêu không dám lớn tiếng tiêu, nguyên nhân chính là như thế, mới bị người khác dâm đạp, thẳng đến bước vào lữ đồ, hết thể mới xảy ra biến hóa. Từ Áo lắc đầu, ngươi chọn lựa tuyển đoạn khá tốt. Nhưng là, tiểu ngải sẽ không như vậy khóc. Chân tử nhàn giận cực phản cười, "Hảo, ta nhận thua." Nàng nhìn về phía Giang Đường, "Ta nhận thua, được rồi đi." Giang Đường nhún nhún bay, "Ta lúc trước nói, là chính ngươi không nghe. Này còn khoe khoang thượng." Chân tử nhàn ngực có chút buồn, nàng cảm thấy chính mình lập tức phải bị tức chết rồi. Đang ở lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người thật mạnh phá khai, chân tử nhàn cầm di động, thần sắc vội vàng, "Không hảo." Điên điểm ở trường học cùng bằng hữu đùa dỡn thời điểm bị người từ trên giá đẩy đi xuống. Chân tử nhàn sắc mặt thay đổi, ai làm? Trợ lý vẻ mặt đưa đám, nghe nói là, là hạ la. Hạ la. Giang đường mí mắt ngảy hạ. Chân tử nhàn cũng cố không được mặt khác, vội vội vàng vàng chính là hướng bên ngoài đi. Đi rồi hai bước lại quay đầu nhìn về phía giang đường, nàng hư một tiếng, như là đang nói ta và ngươi không để yên. Thử kính lấy trăm triệu không nghĩ tới kết quả kết thúc, mục hân đứng dậy lại đây. Ngươi xem như đem nhân gia đắc tội hạ, Giang Đường chẳng hề để ý xua xua tay, trước kia liền đắc tội hạ, cũng không để bụng lúc này đây. Mục hân bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay ở trên mặt nàng cho hạ, nửa khí sùng địch, ngươi nha, nhìn dáng vẻ lão lâm thật là đem ngươi chiều hư. Giang Đường bất mãn đú miệng, rõ ràng là nhãi con bị ta chiều hư. Nhãi con, nói lỡ miệng Giang Đường lập tức an tĩnh như gà. Lúc này từ áo thấu qua đi, biểu tình so lúc trước nhiệt tình nhiều, hắn chỉ chỉ Giang Đường trên cổ vết đỏ kia cũng là nhà ngươi ngãi con làm cho. Giang đường đỏ mặt lên, vội làm giải thích, đó là ta chính mình ở phía sau béo. Này nhưng, thật là chuyên nghiệp A. chương 140 kết thúc, 1. Thử kính về nhà, Giang đường một quyển thỏa mãn. Trên mặt nàng vui mừng khó nén, Lâm Thủy Châu nhướng mày xem nàng, như vậy vui vẻ. Giang đường ý cười thâm thâm, ân, thực vui vẻ. Hán phùng ly nước chậm rãi xuống lầu, tuyển đến nữ diễn viên. Giang đường đá văng ra trên chân giày cao gót. Đi chân trần đạp lên trên sàn nhà, tuyển tới rồi. Lâm Thủy Châu thuận miệng vừa hỏi, "Ai?" Nàng ánh mắt dần dần ý vị thâm trường, mềm mại hai tay vòng lấy nam nhân gầy nhưng rắn chắc vòng eo, nửa ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Một tân nhân diễn viên, ta rất thích, ngươi cũng thích." Như vậy nhắc tới, Lâm Thùy Châu càng thêm tò mò, rốt cuộc là ai? Nàng cười hắc hắc, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Nói xong, hư tiểu Khúc Nhi trở về phòng thay quần áo. Lâm Thủy Châu cũng như thế nào can thiệp giang đường công tác thấy nàng vui vẻ cũng không có hỏi nhiều, kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Đường đi theo mục hân khắp nơi chạy, Nhật Tử phong phú mà lại rối ren. Nào đó giữa trưa, Lâm Thủy Châu đột nhiên nhận được thương nghiệp đồng bọn đánh tới điện thoại, "Chúc mừng Á Lão Lâm, lão bà ngươi cũng thật có khả năng." Không hiểu ra sau khi, đối phương lạch cạch thanh treo điện thoại, không chờ Lâm Thủy Châu phản ứng lại đây, cái thứ hai điện thoại khẩn tiếp mà nhập, "Lão Lâm, thật không nghĩ tới ngươi như vậy mãng bất quá vẫn là nói tiếng chúc mừng." Lâm Thủy Châu, Lâm tổng Thay ta cùng tẩu tử nói tiếng phòng bán vé đại bán. Ha! Này đều cái gì cùng cái gì? Vẻ mặt mộng bức Lâm Thùy Châu mở ra hồi bù, Hạ Hoài nhuận tin tức nhảy ra tới. Đối diện một con độc thân cẩu, ngươi liền như vậy quán nhà ngươi cái kia. Trung niên ngái con. Cái này phản ứng làm Hạ Hoài nhuận mày hung hăng nhảy dự, đã phát giọng nói, ngươi sẽ không cái gì cũng không biết đi. Lâm Thùy Châu vẻ mặt mờ mịt, ta hẳn là biết cái gì sao? Hạ Hoài nhuận. Lâm Thùy Châu thật cẩn thận giang đường xuất th không có khả năng nha. Giang Đường lại không phải mắt mù xuất quỹ. Ngươi đi hủy bổ xem một chút sẽ biết. Hoài Hoang mang tâm tình, Lâm Thủy Châu cờ lật mở hủy bồ, một cái đề tài trần truồng xuất hiện ở hắn trước mắt. Giang Đường xuất đạo. Giang Đường Triệu Tố Vân tự sát chi lữ. Tự sát chi lữ điện ảnh phía chính phủ, ta chờ một cái sống sót khả năng. Hoang nên Giang Đường, Triệu Tố Vân hình ảnh. Một chương đại đồ, An Mặc Tuyết trắng váy liền áo thiếu nữ ở tia nắng ban mai trung nhìn lên không trung, trong mắt ngưng toái tinh. Thanh thuần sạch sẽ, là năm tháng vừa lúc bộ dáng, Thực Mỹ. Thực tuổi trẻ. Lâm Tùy Châu cười không nổi, bởi vì. Kia thiếu nữ là hắn lão bà. Thật xuất đạo. Quá độ A. Đạo diễn Mục Hân, giám chế đằng khiêm, mặt khác đáp diễn diễn viên đều là đại tiền bối. Ta đi. Sự thật chứng minh có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Chân từ nhàn, ra tới bị đánh. Chân từ nhàn, xuất đạo, ra tới bị đánh. Nhãi con xuất đạo. Mẹ ái ngươi. Đường Đường Dung cảm phi, Đường Chỉ Vinh tương thủy, ta mẹ nó nổ mạnh thét chói tai, quá ít nữa đi. Bảo Bối Nhi ngươi không được quên ngươi là một cái mụ mụ a. Trần Tử Nhàn, ngươi hiện tại còn muốn nói cái gì sao? Giang Đường phấn khoe khoang cái gì? Một cái không có một chút diễn kịch kinh nghiệm ra tới diễn điện ảnh, quả thực cười chết người. Nguyên bản thực chờ mong này bộ kịch, hiện tại trở phát chết đi. Thân là Giang Đường fans có chút lo lắng, em, tuy rằng Đường Ngụy mặt đẹp, nhưng chưa chắc thích hợp đại màn ảnh kỹ thuật diễn cũng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, vẫn là chờ mong một chút. Bình luận mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chao phúng có, chờ mong có, nghi ngờ cũng có, thậm chí có người đem nổi ném tới rồi lâm tùy châu trên đầu. Lâm tùy châu, tư bản chủ nghĩa sinh lý, có tiền thật tốt, người ở nhất định phẫn nộ thời điểm là phát hiện không đến phẫn nộ. Lâm tùy châu mặt mang cười nhạt, chụp hình bình luận, biên tập về bù, cỡ lắc gửi đi, động tác liền mạch lưu loát. Lâm tùy châu về, tư bản chủ nghĩa cũng không cảm kích. Nữ nhân kia gạt ta. Ngữ khí bên trong lộ ra một chút ủy khuất. Châu nhai con, hận A. Gia đình địa vị vừa xem hiểu ngay. Mấy ngày nay Giang Đường trở về có chút vãn, tương phản, Lâm Thủy Châu nhưng thật ra nhàn xuống dưới. Đại bọn nhỏ đều ngủ sau, Lâm Thủy Châu khoanh tay trước ngực lẳng lặng ở sofa chờ. Vừa qua khỏi 11 giờ, huyền quan ánh đèn sáng. Buồn ngủ Lâm Thủy Châu nháy mắt thẳng thắn phía sau lưng, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống qua đi, đã trở lại. Giang Đường có chút kinh ngạc. Ngươi còn chưa ngủ? Hắn mặt vô biểu tình, nghe nói ngươi muốn xuất đạo, chúc mừng chúc mừng. Giang Đường mặt mày cong lên, cùng vui cùng vui. Đây là cô ý làm giận đâu đi? Lâm Tùy Châu hoán quá thần, ngươi vì cái gì bất hòa ta nói một tiếng? Giang Đường thực khoái ý sẽ trong đó ý tứ, nàng buông ba bao, tiến lên tự nhiên mà vậy ngồi xuống Lâm Tùy Châu trên đùi. Ta và ngươi nói nha, đi tham gia thử kính nha. Không sai, lúc trước Giang Đường thật là nói như vậy, nàng thật là tham gia thử kính. Chính là ngươi. Ta tưởng ngươi lạc. Vì chờ hắn đem nói cho hết lời, Giang Đường liền gắt gao ôm Lâm Thùy Châu. Nàng thân thể hư mềm, ngữ khí nhu miên ngọt thanh, Lâm Thùy Châu chịu không nổi nàng cố tình làm nũng, vốn đang có chút tức giận cảm xúc kỳ tích bị kiềm chế đi xuống, dư lại chỉ là bất đắc dĩ. Tính. Hắn cổ hạ má, dầu dĩ không vui méo lên Giang Đường cằm, tha thứ ngươi. Giang Đường cười, thứ bảy ta liền phải đi đoàn phim, lần này đều là ngoại cảnh, muốn chạy nhiều địa phương. Không sai biệt lắm 3-4 tháng mới trở về, ngươi một người muốn chiếu cố hảo hải tử. Tự sát chi lữ có thể nói là một bộ quốc lộ phiến, quay chụp nhiều ở cảnh khu rãng ngoại, người khác tham ban không phải dễ dàng như vậy. Chuyện tới hiện giờ, Lâm Thủy Châu tự nhiên không thể nói cái gì, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chuẩn bị hảo hành lý, lại cùng bọn nhỏ cáo biệt sau, giang đường tùy trợ lý đi trước đoàn phim. Lần này hợp tác diễn viên đều là kinh nghiệm lão đạo tiền bối, đối với giang đường cái này tân nhân, bọn họ biểu hiện không có quá nhiệt tình nhưng cũng sẽ không quá mức lãnh đạo, bởi vì không có xem qua giang đường thử kính khi biểu hiện, lại bởi vì ra thất nguyên nhân, tự nhiên mà vậy có chút hiểu lầm. Chính là đương chính thức bắt đầu quay khi, một đám người đều biết là chính mình xem thường, bao gồm nhìn đến nàng thử kính mục hân đều có chút kinh ngạc giang đường biểu hiện. Màn ảnh giang đường không có chút nào sợ hãi, bằng phẳng bày biện ra chính mình Mỹ. Nàng suy diễn sinh động tự nhiên, cho dù cùng diễn viên gạo cội đối diễn cũng không luống cuống, thậm chí nói là lực lượng ngang nhau. Dài đến 3 tháng quay chụp kết thúc, trong đó vài vị diễn viên chính nhịn không được ở phỏng vấn biểu đạt đối giang đường tán thưởng cùng khẳng định. Nhưng là đối giang đường ạn thì fan cùng không quen thuộc nàng người qua đường tới nói, những cái đó phỏng vấn chính là đơn thuần thương nghiệp lẫn nhau thổi, không có một chút thiệt tình, vài vị diễn viên chính fans thậm chí cho rằng bọn họ bị bắt cóc. Sau đó không lâu, phía chính phủ tuyên bố cánh hoa, bên trong chỉ có giang đường một cái màn ảnh, theo sau 7 phút báo chức cũng chỉ có mấy cái ít đòi thân ảnh, không có một câu lời kịch. Thế vậy kết marketing cùng ản tỷ fan nhóm đều bắt đầu chào. Báo trước đều cắt không ra, có thể nghi diễn nhiều không xong. Nghe nói này bộ kịch toàn bộ nguyên âm, giang nữ sĩ giống như không luyện qua lời kịch đi. Tấm tắc. Này bộ kịch diễn viên chính đều là đại lao A. Lưu ra ra một người liền nháy mắt hạ gục một đám hảo sao. Lưu thanh trúc lão gia tử diễn 40 năm diễn, như thế nào đột nhiên luẩn quẩn trong lòng cùng tân nhân hợp tác. Nghi ngờ thanh một lãng cao hơn một lãng đứng ở sóng chiều trung tâm giang đường lại trước sau không có ra ngựa, thời khắc chú ý thê tử động thái lâm tùy châu thở dài, đã bắt đầu sau khi tự hỏi lộ. Mười tháng một ngày, tự sát chi lữ lần đầu chiếu, ngày kế cả nước công chiếu. thấy vậy, mọi người càng là kinh ngạc, đây là đối bộ phim này nhiều tự tin mới có thể lựa chọn ở quốc khánh đương chiếu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nguyện ý đi mua phiếu vẫn là không ít, nguyên nhân vô hắn, liền muốn nhìn một chút giang đường diễn nhiều không xong. Lần đầu chiếu hôm nay dạp chiếu phim không còn chỗ ngồi, hàng phía trước ngồi điện ảnh nhà làm phim cùng diễn viên, sau hai bài là đáp ứng lời mời tới khách quý phóng viên, dư lại chính là nhà phê bình điện ảnh cùng người xem. Điện ảnh bắt đầu tiền 10 phút, dạp chiếu phim truyền đến rất nhỏ ồn ào thành, ngồi ở ở giữa Giang Đường cùng Lâm Tùy Châu đôi tay nắm chặt, nàng quay đầu cùng bên cạnh người nói chuyện với nhau, nam nhân thần sắc nghiêm trọng. Lâm tổng, Tiểu Giang là cái rất có thiên phú hài tử. Lúc này, diễn viên chính Chi Nhất Lưu lão gia tử chủ động cùng Lâm Tùy Châu đáp lời. Lâm Tùy Châu mặt mày vừa kéo, thần sắc khiêm tốn, ngài quá khen. Lưu Lão gia tử sở diễn nhân vật kêu Lý Niên Quốc bị người nhà vứt bỏ lại hoạn thượng ung thư, vì thế lựa chọn đi lên tự sát con đường. Lão gia tử diễn nghệ kiếp sống hơn 40 năm, lấy quá giải thưởng lớn nhiều đến không suệ, tuổi tác đã cao rất là chuyên nghiệp, xứng được với là lão nghệ thuật gia, liền tính là Lâm Tùy Châu. ở trước mặt hắn cũng muốn phóng thấp tư thái. Bất quá thưởng người thê tử diễn thực hảo, hắn càng là nói như vậy. Lâm Thủy Châu tâm tình càng là trầm trọng, nàng mấy cân mấy lượng, ta còn là biết đến. Lúc này, dạp chiếu phim quang tối sầm đi xuống, Lâm Thủy Châu không có thấy lao ra tử ý vị thâm trường biểu tình. Theo điện ảnh bắt đầu, dạp chiếu phim Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tự sát chi lữ cộng hai tiếng rưỡi, nhiều tuyến triển khai cốt truyện, cuối cùng tụ lại thành một đường. Ban đầu xuất hiện chính là Giang Đường Sở đóng vai triệu tố vân. Cho dù sớm chút xem qua ảnh sân khấu, mà khi Giang Đường chân chính xuất hiện ở đại màn ảnh tượng khi vẫn là làm người kinh diễm một phen. Ánh mặt trời rơi vũ đạo trong phòng, đường đây ấm dương kéo dối tứ chi nữ hải như là duyên dáng thiên nga, tốt đẹp lưu tình, làm như bức họa của tròn, nhưng mà giờ phút này hình ảnh càng tốt đẹp, sau lại hiện ra cũng càng là tàn khốc. Cốt truyện chọn dùng ngạch tuần tự tiệm tiến phương thức, cũng không có trực tiếp tự thuật Trước 20 phút tiết tấu ôn nhu thông thả, thường thường lộ ra cởi điểm không đến mức làm cốt truyện trở nên khô khốc nhàm chán, chấm dãi, người xem đều nhập diễn. Lại tiếp theo Giới tính bất đồng, tuổi bất đồng, ý tưởng bất đồng bốn người bước lên lưu đồ, dọc theo đường đi đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột, ở này đó mâu thuẫn, che giấu bi tình cũng dần dần hiện lộ. Không người tuyết đêm, ô tô chết máy, Lưu lão gia tử đóng vai lý niên quốc dầu hết đèn tắt. Hư rất xe ngừng ở ven đường, hai bên hoang dã tùng thảo không sinh, hơi hơi lập lòe ánh đèn thành ám dạ duy nhất sát thái. Lão nhân bọc thảm ở người thiếu niên trong lòng lực, hắn tưởng nói rất nhiều, cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ, tồn tại thật tốt tuổi già không nơi nương tựa, một lòng tìm chết tuổi già lão nhân, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc có người nhà, có hy vọng. tuyết hạ lớn, ba người đối hắn khái đầu, an ý kêu một tiếng ba, cuối cùng hợp lực đem lý niên quốc chôn ở một viên dưới tảng cây sau, dư lại mấy người tiếp tục đi trước. lúc này điện ảnh sắc điệu đã tối đi xuống, bọn họ tao nổ quốc lộ cướp bóc, vẫn luôn gặp bạo lực gia đình thiếu niên đột nhiên phân khởi chống cự, cuối cùng thân trung số đao ngã xuống vũng máu. nơi này có thể nói là ba người kỹ thuật diễn bùng nổ một đoạn đặc biệt là giang đường biểu hiện hoàn toàn kinh sợ ở người xem, hoàng sợ, bi thương, khổ sở, hối hận, mỗi một tầng cảm xúc tiến dần lên đều sinh động vừa lúc. đệ đệ nàng đầu tiên là lui về phía sau, lại bả vai run rẩy, chậm rãi quỳ đến thiếu niên trước mặt, không dám ôm hắn, nước mắt liền ở hốc mắt chuyển động, minh đệ, không, không đau sắc mặt tái nhợt gầy thiếu niên hướng nàng cười tùy ý sáy lạ, không đau. hắn thở phào một hơi, chậm rãi đóng mắt, không bao giờ đau. hắn chết thời điểm vết máu loang lổ, vết thương đầy người, lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải thoải mái. Minh đệ rời đi sau, điện ảnh nhạc dạo gần như sáng trắng, âm nhạc du dương trầm thấp. Lúc này khoảng cách đại lương sơn bất quá mười mấy km, sắp đăng đỉnh khi nhân viên công vụ bị mua hoa tiểu cô nương ngăn lại, nàng cười rộ lên cùng nhân viên công vụ thê tử tương đồng, tiểu diễm hoa nhi mê người cười, xinh nhăn sắc. Hình ảnh hơi đổi, triệu tố vân lên núi đỉnh, thon dài thiếu nữ đứng ở tia nắng ban mai rơi khi. Trước người là vạn trượng huyền ngai, nàng không nói chuyện, lẳng lặng đứng, cuối cùng dối người, lười biếng như là một con mèo, kết cục cuối cùng, chỉ chờ cấp mọi người một cái chọc người mơ màng bóng dáng. Tại đây điều đi thông tử vong lữ đồ chung, có người đạt được cứu dối, có người tình cờ gặp gỡ tình yêu, cũng có người lại vô vĩnh sinh, nhưng cuối cùng, không ai ở bị cực khổ trói buộc. Điện ảnh cuối cùng, không có người ở nghi ngờ nàng kỹ thuật diễn, dư lại chỉ là đối điện ảnh tự hỏi. Lễ chiếu đầu sau. Không ít người đều là hồng hoa mắt khai dạ chiếu phim, không đuổi kịp lần đầu chiếu phóng viên đi lên phỏng vấn người qua đường. Mười tháng đã bắt đầu lạnh, hôm nay phiêu mưa nhỏ, phóng viên run run rẩy rẩy, "Ngươi hảo, xin hỏi này bộ kịch thế nào?" Người qua đường a gật gật đầu, đối màn ảnh so một ngón giữa. Kia đối với giang đường biểu hiện, các ngươi còn vừa lòng sao?" Mới vừa hỏi xong, người qua đường nước mắt liền ra tới, cứng họng vô ngữ. "Bộ dáng này là không thể phỏng vấn." Phóng viên lại chụp tới người thứ hai, "Ngươi hảo, xin hỏi đối Giang Đường biểu hiện các ngươi còn vừa lòng sao? Cảm tính muội tử ở khóc, vô pháp trả lời. Phóng viên thở dài, dư quang thoáng nhìn, đột nhiên bắt giữ đến một cái rất có khí chất thân ảnh. Nam nhân ăn mặc màu đen áo khoác, phía sau lưng thẳng tắp, thân hình phẳng phiu, cho dù nhìn không tới mặt, chưa từng thanh khí chất cũng có thể suy đoán đến hắn tướng mạo không kém. Ngươi hảo, phương tiện tiếp thu một chút phỏng vấn sao? Không chờ đối phương nói chuyện, phóng viên liền nói, xin hỏi Giang Đường tại đây bộ kịch biểu hiện thế nào? Hắn quay đầu quá. Nhìn đến gương mặt này khi phóng viên cùng nhiếp ảnh gia tươi cười cứng đờ. Nam nhân trên người lây dính mưa bụi ẩm ướt, mặt mày anh tuấn lại lương bạc, mí mắt khẽ nâng, lại thực mau rũ xuống, một bộ người sống chờ tiến, cao ngạo bộ dáng, không khí lộ ra vài tia xấu hổ. Bọn họ đây chính là phát sóng trực tiếp, nếu là trực tiếp đi rồi, nhiều mất mặt. Nếu là không đi. Giang có Khi, một đạo bóng hình xinh đẹp tiến vào màn ảnh. Liếc đến kia đạo thân ảnh, Lâm Thủy Châu bất động thần sắc nhìn về phía máy quay phim. Ta Thê Tử biểu hiện phi thường xuất sắc, vượt quá ta đoán trước. Nàng diễn chân thành, tha thiết động lòng người. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là nàng fan điện ảnh. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì nàng. Cảm ơn. Chính xem phát sóng trực tiếp người xem nhịn không được phát bò phun tảo. Tràn đầy cầu xin rụng. Lâm tổng ngươi nguyên tắc đâu? Lâm tổng, lão bà chính là ta nguyên tắc. Phòng chừng là Lâm tổng đối lão bà cầu vòng thí tấu hiệu. Ngày thứ hai điện ảnh công chiếu dạp chiếu phim trấn địch, xem hoàn chỉnh bộ điện ảnh sau. Giang Đường dựa vào kỹ thuật diễn viên đang hot sệ ấp, không chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh, Giang Đường người qua đường thật sự nhịn không được ra tới thổi cầu vùng thí. Thần tiên kỹ thuật diễn á á cầu xin đại gia nhất.